Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, Thời gian hạnh phúc của Thành Trì 1 Yến thanh Trì và Giang mặc Thần dọn nhà ở mùa xuân năm thứ 2 Bởi vì nghiên nghiên dần lớn lên căn nhà cũ đã không thể thỏa mãn hai bé trai rượt đuổi đùa giỡn trong nhà. Bọn họ chọn một căn biệt thự 3 tầng, có sân vườn, hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt, hai người đều rất thích. Giang Mặc Thần mời người xây dựng bập bênh cầu trượt còn làm bàn đô dây và sàn nhún trong sân. Yến Thanh Trì còn mang Kỳ Kỳ và nghiên nghiên đi cửa hàng thú cưng chọn thú cưng hai đứa thích. Kỳ Kỳ luôn muốn nuôi một con chó con, mục tiêu của bé rất rõ ràng. Muốn màu trắng, nhỏ, nghiên nghiên phụ trách phụ họa, đúng vậy, màu trắng, nhỏ. Yến Thanh Trì hỏi hai đứa, các con muốn nuôi một con hay là hai con hả? Nhiên Nhiên và Kỳ Kỳ nhìn nhau Yến Thanh Trì kiến nghị nuôi một con đi, hai đứa con cùng chăm sóc. Kỳ Kỳ gật đầu, giả. Nhiên Nhiên lập tức nói theo. giả. Yến Thanh Trì xem nó cười nói con là máy đọc lại của anh sao? Sao anh nói cái gì thì con nói cái đó vậy? Máy đọc lại, Nhiên Nhiên không rõ, chính là anh nói cái gì thì em nói cái đó đó. Anh nói dạ thì em cũng nói dạ Kỳ Kỳ giải thích cho nó. Nhiên Nhiên ồ một tiếng cười khanh khách. Yến Thanh Trì khó hiểu, hỏi Nhiên Nhiên, con cười cái gì, con là máy đọc lại của anh á. Nhiên Nhiên vui vẻ nói, Yến Thanh Trì không hiểu điểm cười của trò này ở chỗ nào lắm, y hỏi Kỳ Kỳ. Con biết vì sao em con cười không? Kỳ Kỳ gật đầu, bé trông Nhiên Nhiên từ nhỏ đến lớn, là người người chơi với Nhiên Nhiên nhiều nhất trong nhà, lại ít tranh lệch tuổi tác với Nhiên Nhiên nhất, nên là người hiểu Nhiên Nhiên nhất trong nhà. Em cảm thấy đây trò chơi đó Kỳ Kỳ nói. Chính là giống như mình biến thành một trò chơi khác nên nghĩ rằng mình đang chơi trò chơi thôi. Yến Thanh Trì gật đầu. Như vậy à, hai cục cưng đi vào cửa hàng, đã nghe được âm thanh gâu gâu gâu và meo meo meo, lập tức vui vẻ lên, vui sướng chạy tới trước mặt các động vật nhỏ. Yến Thanh Trì đi theo bọn họ nhắc nhở hai đứa. Chỉ có thể chọn một con thôi nha, không thể chọn nhiều hơn đâu. Kỳ kỳ gật đầu, dạ con chỉ nuôi một con, nghiên nghiên học lại, đúng vậy, chỉ nuôi một con. hai đứa nhỏ cẩn thận nhìn lồng sắt sau đó lập tức nhìn thấy một bé sa màu trắng nho nhỏ nháy mắt đánh chúng tim kỳ kỳ kỳ kỳ nhìn Nhiên Nhiên. con này được không cuốn con này rất đáng yêu á nghiên nghiên không có yêu thích gì đặc biệt với chó con nên rất dễ nói chuyện tỏ vẻ đáng yêu chúng ta chọn nó nha kỳ kỳ trưng cầu ý kiến của nó nghiên nghiên gật đầu được nha kỳ kỳ vội vàng kêu yến thanh trì Ba ba, ba ba sau đó chỉ vào Samoy nói với Yến Thanh Trì chúng con muốn cuốn con này. Yến Thanh Trì nhìn ngón tay bé chỉ Samoy hơi kinh ngạc y còn nghĩ Kỳ Kỳ sẽ chọn ba con Fry hoặc là Phúc Sóc sao lại chọn Samoy được chứ, là khái niệm nhỏ của bọn họ không giống với trẻ con sao sao. Samoy trưởng thành sẽ lớn lắm đó, Yến Thanh Trì muốn nhắc nhở bé, nhưng mà trưởng thành cũng sẽ rất lớn rất lớn đó. Kỳ Kỳ rất có đạo lý của mình, Yến Thanh Trì thầm nói. Vậy con nghĩ nhiều rồi cục cưng, tốc độ sinh trưởng của con chậm hơn nó nhiều, con còn chưa lớn lên, nó đã phải trưởng thành. Kỳ kỳ đi đến trước mặt y, vẻ mặt chờ mong hỏi y. Được chứ ạ Yến Thanh Trì gật đầu, không có gì không thể tuy rằng không phải như mình nghĩ, nhưng nuôi chó là muốn kỳ kỳ vui vẻ, bé thích là được. Được chứ, Yến Thanh Trì sơ sờ đầu bé, con thích là được, nhiên nhiên không cam lòng yếu thế đứng bên cạnh nói, nhiên nhiên cũng thích. Được hai con thích là được. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu nhiên nhiên, đến lúc đó cuốn con nuôi chắc phải lớn hơn con. Nhiên nhiên oa một tiếng, hỏi y, con có thể cưỡi cún con không? Đương nhiên không được con nghĩ là con nuôi ngựa con sao? Ngựa con là cưỡi được sao? Nhiên nhiên rất tò mò. vậy nhiên nhiên muốn nuôi ngựa con. Yến Thanh Trì sửng sốt nhịn không được nở nụ cười. Cục cưng, lời này con nói với ba cũng vô dụng, về nhà nói với bố con đi, để bố con cho con con ngựa. Nhiên miên giả dạ, dạ gật đầu yên lặng nhớ kỹ định về nhà tìm một ba ba khác của mình xin một con ngựa con. Bé con rất hào phóng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Đến lúc đó con cho ba ba cưỡi cho anh trai cưỡi. Kỳ kỳ nhìn nó vỗ vỗ ngực nhỏ của mình cảm thấy nó như vậy thật đáng yêu. Cong lưng hôn bé con âm thanh mềm mại. Cảm ơn em trai. Nhiên nhiên rất hào phóng vẫy vẫy tay nhỏ của mình. Không cần khách khí đâu. Phiên ngoại hai Thời gian hạnh phúc của thành trì 2. yến thanh trì thanh toán tiền hỏi ông chủ vài việc cần chú ý lúc này mới sách lồng sắt có sa moi về nhà kỳ kỳ rất thích con sa moi này thường nhìn nó cách lồng sắt khẽ mỉm cười với nó sa moi nhỏ cũng rất ngoan đôi mắt đen nhìn bé cũng không suộc cứ dịu ngoan như vậy về nhà với bé nhiên nhiên vào sân vừa nhìn thấy giang mặc thần đã hưng phấn chạy về phía hắn ôm lấy chân hắn kêu ba ba giang mặc thần đang xem xét bập bênh mới dựng xong đang nghĩ xem chờ Yến Thanh Trì về, mình và Yến Thanh Trì có cần thử một chút trước không, đã nghe thấy Nhiên Nhiên chạy tới kêu ba ba, hắn xoay người ôm lấy Nhiên Nhiên, chọc bé con nói, nhìn thấy ba ba vui vẻ như vậy hả? Nhiên Nhiên gật đầu, ngửa đầu nói với hắn, ba ba, chúng con mua một con cún con màu trắng. Tốt thôi, nhưng mà cún con lớn lên cũng không cưỡi được ba ba, ba ba nói ba có thể cho con một con ngựa con. Nhiên Nhiên còn nhỏ, mới 2 tuổi rưỡi, đang trong giai đoạn tích lũy từ ngữ. Ba ba và bố đối với nó đều như nhau, nên nó còn chưa phân biệt được Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì theo xưng hô, đều kêu hai người là ba ba kỳ kỳ từng sửa đúng cho nó, nhưng nó không hiểu lắm, mới đầu thì nhớ kỹ, một lát sau lại không nhớ rõ. Yến Thanh Trì thấy vậy, cũng để nó tùy tiện, dù sao nó cũng còn quá nhỏ. Giang Mặc Thần gần như đã nghe hiểu được ý nó, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì. Em đồng ý với Nhiên Nhiên để anh cho nó một con ngựa. Yến Thanh Trì nhún vai. em không có đồng ý chỉ là nó muốn một con ngựa con nên em nói nó đi tìm anh xin thôi y nói xong giơ lồng sắt trong tay lên nè thành viên mới trong nhà giang mặc thần nhìn sa moi trong lồng sắt hơi kinh ngạc sao lại mua sa moi không phải kỳ kỳ thích chó nhỏ sao đây là chó con á kỳ kỳ giải thích giang mặc thần cười hắn nhìn yến thanh trì em không nhắc kỳ kỳ sau khi sa moi lớn lên sẽ lớn bao nhiêu sao Em đã nhắc rồi, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy sa mòi lớn nó cũng lớn, nên nó thấy không sao hết. Kỳ Kỳ gật đầu, dạ, vậy được rồi, vậy chúng ta có cần xây nhà cho con chó này trong sân không? Hay là nuôi trong nhà? Nuôi trong nhà, Kỳ Kỳ trả lời nói. Nuôi trong phòng con, không được, Giang mặc Thần không đồng ý. Nuôi trong nhà cũng không thể trong phòng con, Kỳ Kỳ con không thể ngủ cùng chó, hiểu không? Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng trước giờ bé đều rất nghe lời nên ngoan ngoãn gật đầu. Vậy nuôi trong phòng cách vách phòng con được không? Con không ngủ với nó. Cái này thì được, Nhiên Nhiên thấy Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ vẫn luôn nói chuyện của cuốn con, nhưng chưa đồng ý tặng ngựa con cho mình, sốt ruột nhảy chân kêu hắn. Ba ba, ba ba, ngựa của con, Nhiên Nhiên muốn nuôi ngựa con. Vừa nói, vừa túm quần hắn, Giang Mặc Thần vứt nó lên một phen, ôm nó, Nhiên Nhiên nhìn hắn, lặp lại, ngựa con. Được cho con một con ngựa con, cho nó thật à, lần này đến phiên yến thanh trì kinh ngạc, một con ngựa mà thôi, nó muốn thì cho nó là được. Chẳng qua, Giang Mặc Thần nhìn nhiên nhiên, nhiên nhiên bây giờ con còn quá nhỏ, còn đứng lên còn không cao bằng chân ngựa đâu, nên chờ con lớn hơn chút nữa, đến lúc đó ba ba mới mang con đi chọn ngựa con có được không? Phải lớn bao nhiêu nha? Nhiên nhiên hỏi hắn, Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, lớn như anh con vậy. Nhiên Nhiên quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, nhìn nhìn trên dưới Kỳ Kỳ, Nhiên Nhiên rất thông minh hỏi. "Vậy ba ba đưa cho anh trước, con và anh cùng nuôi." Giang Mặc Thần không nghĩ tới bé con nho nhỏ mà đầu óc lại xoay chuyển nhanh như vậy, còn có chút thông minh, nhất thời cảm thấy buồn cười, hắn hỏi Kỳ Kỳ. "Kỳ Kỳ muốn nuôi ngựa không?" Kỳ Kỳ ngẩn ra, Hơi ngốc bé chỉ có chấp niệm nuôi chó, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi ngựa, lúc này bị Giang Mặc Thần hỏi, nghiêm túc suy thư một lát mới trả lời con muốn nuôi chó cho thật tốt trước rồi mới nuôi ngựa. Giang Mặc Thần gật đầu, nhìn nhiên nhiên, vẫn là chờ con lớn đi, nhìn nhiên nhiên chu chu mỏ yến thanh trì buông lồng sắt xuống, nhận nhiên nhiên từ trong lòng Giang Mặc Thần. Chờ mấy ngày nữa, mang con đi xem ngựa được không? Nháy mắt nhiên nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn y kinh hỉ nói thật sao? Ừ, mang con đi xem ngựa, nhưng mà con còn nhỏ, chúng ta không nuôi trước, chờ khi con lớn bằng anh như bây giờ, nếu con vẫn muốn nuôi ngựa con, vậy kêu bố tặng con một con ngựa con, được không? Nhiên nhiên gật đầu, khi nào chúng ta đi xem ngựa con nha, chờ mấy ngày nữa, sau khi ba ba có thời gian. Nhiên nhiên ổ một tiếng, hôn y, ba ba tốt nhất, con thích ba ba nhất, Giang Mạc Thần đứng bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn con trai nhỏ của mình. Nhiên nhiên con thích ai nhất? Tối hôm qua con nói với bố thế nào, là ai nói thích bố nhất, là con sao nghiên nghiên, nghiên nghiên a một tiếng, đôi tay không tự giác nắm lấy nhau, một đôi mắt đen nho nhỏ chớp chớp, sau đó đột nhiên nó quay đầu nhìn Kỳ Kỳ đứng một bên, thò tay làm nũng với Kỳ Kỳ. Anh ơi ôm, Kỳ Kỳ vội vàng rỗi tay muốn đón nó, Yến Thanh chỉ thấy vậy, đặt nó xuống đất nghiên nghiên rỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, mềm mại nói em thích anh nhất. Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, sờ sờ ót nó, hôn hôn. Ừ anh cũng thích nghiên nghiên, Yến Thanh chỉ lắc lắc đầu quay đầu nhìn lại Giang Mặc thần. Kỹ thuật diễn này là con trai anh, Yến ảnh đế quá khen, kỹ thuật diễn của em cũng không tệ mà huống hồ, năng lực tư duy nhanh nhẹn này vẫn giống em nhiều hơn. Giang ảnh đế thật khách khí, kỹ thuật diễn của em nào tốt như ngài, vẫn là giống ngài. Hai ba ba khách sáo một hồi, nghiên nghiên trong lòng kỳ kỳ mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra thiếu chút nữa thì không biết làm sao bây giờ, may mắn trong nhà còn có một anh trai. Nhiên nhiên ngẩng đầu cười cười với kỳ, kỳ kỳ kỳ ôm mặt nó, vò vò, nhiên nhiên nhíu mi kỳ kỳ lập tức buông lòng tay. Cuốn con tên tuyết cầu được không? Bé hỏi nhiên nhiên, tên này anh đã nghĩ ra từ rất lâu rồi á. Nhiên nhiên rất dễ nói chuyện. Được á, kỳ kỳ thật vui vẻ, mùa xuân này cuối cùng bé cũng có được cuốn con của mình. Dọn nhà trừ chuyện nuôi chó, hình như không có gì biến hóa nữa. Yến Thanh Trì vẫn là người dậy sớm nhất nhà, chẳng qua bởi vì khu biệt thự này ít người hoàn cảnh lại tốt đa số thời gian Yến Thanh Trì sẽ chọn ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà không phải chạy trên máy chạy bộ như trước kia. Đôi khi Y sẽ mang tuyết cầu theo cùng chạy tuy rằng tuyết cầu nhỏ, nhưng khi chạy lại rất hoan thoát một người một chó cũng coi như là một phong cảnh xinh đẹp. Ngẫu nhiên sẽ có người trẻ tuổi khác trong biệt thự khu chạy bộ buổi sáng nhìn thấy sẽ qua đùa đùa thuyết cầu nên yến thanh trì cũng sẽ khách khi nói chuyện vài câu với đối phương cũng không nói nhiều nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít thanh niên tính cách rộng rãi luôn có bộ dáng dường như hai người đã quen biết nhau từ lâu. Sau một lần hiếm khi giang mặc thần dậy sớm chạy bộ với y đúng lúc thấy được cảnh tượng xưa giờ hắn chưa từng nhìn thấy sau khi về nhà lập tức đạp đổ bình giấm chua tỏ vẻ. Sau này em ra ngoài chạy bộ nhớ kêu anh. Vẻ mặt Yến Thanh Trì khiếp sợ, anh, tôi bỏ đi, lúc anh ở nhà có bao giờ thức dậy trước 10 giờ không? Không phải hôm nay anh đã dậy sao? Đó là vì hôm qua anh đánh cuộc thua em, mới bị bức thức sớm. Vậy anh thua không mệt tí nào, nếu không anh cũng không biết nhân khí của em ở chỗ này cũng cao chót vót như vậy á. Yến Thanh Trì cười ha ha nói, xem ngữ khí của anh kìa thiếu điều viết luôn bốn chữ anh đang ghen nè lên mặt. Y bế tuyết cầu lên. Nhân khí cao không phải em, là nó. Tuyết cầu gâu một tiếng, tỏ vẻ là thế không sai. Ai biết có phải mượn danh nghĩa chọc chó để đến gần em không? Lý gì gì đó lúc nãy đó, anh thấy cậu ta có ấn tượng rất tốt với em đấy, còn muốn quét WeChat của em. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Cậu ta đối với ai cũng vậy. Dù sao lần sau em chạy bộ nhớ kêu anh là được. Giang mặc thần giải quyết dứt khoát. Yến Thanh Trì thở dài. Vậy phải xem anh có thể thức dậy không kìa. Yên tâm, anh có bò cũng phải bỏ dậy." Giang Mặc Thần kiên định nói. Yến Thanh Trì nhịn không được bật cười, cảm thấy lời này của hắn không hiểu sao lại có hơi thảm. Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mới dậy, Giang Mặc Thần đã cảm nhận được y đang trốn khỏi lòng mình, cả người buồn ngủ mông lung tản ra thống khổ ngồi dậy. Yến Thanh Trì nhìn đôi mắt hắn đã mở không lên rồi, còn chuẩn bị xuống giường rửa mặt với mình, vội vàng đè hắn lại. "Anh làm gì vậy?" Giang Mặc Thần miễn cưỡng mở bừng mắt, "Chạy bộ buổi sáng với em?" Chưa đến 7 giờ đâu, Yến Thanh chỉ nhắc nhở hắn, Giang mặc Thần ừ một tiếng, về ngủ tiếp, anh chạy bộ xong về còn ngủ được nữa hả? Giang mặc Thần nhìn y, anh chạy về rồi có ngủ tiếp được không anh không biết nhưng mà anh không chạy với em thì chắc chắn anh không ngủ được cái này anh biết. Yến Thanh chỉ bị hắn chọc cười cảm thấy hắn ghen đến không hiểu ra làm sao lại có hơi đáng yêu y nhéo nhéo mặt Giang mặc Thần. Ngày thường em ra ngoài đóng phim cũng không thấy anh đề phòng ai như vậy, bây giờ sao ý thức nguy cơ lại mãnh liệt như vậy? Em đi đóng phim còn có Tiểu Hà đi theo, bây giờ thế nào chỉ có một con tuyết cầu còn là cái cớ để người khác đến gần. Vậy em không mang tuyết cầu theo ra ngoài? Ừ, không mang tuyết cầu theo, mang anh. Yến Thanh Trì xì một tiếng cười, nhịn không được nói, sao anh lại đáng yêu như vậy? Y nhìn Giang mặc Thần, ấn Giang mặc Thần trở về giường, mình cũng về giường nằm yên. được rồi hôm nay không chạy bộ buổi sáng tiếp tục ngủ đi em không rèn luyện giang mặc thần hơi thanh tình lại không phải anh không cho em rèn luyện em biết em không muốn đi yến thanh trì kéo chăn phủ kín người mình ôm lấy giang mặc thần hôm nay em nghỉ ngơi ngủ với em thêm một lát nữa đi giang mặc thần còn muốn nói cái gì yến thanh trì đã dựa vào hắn nhắm mắt lại giang mặc thần thấy vậy cũng chỉ có thể ôm y ngủ tiếp Lúc Giang Mặc Thần thức dậy Yến Thanh Trì đang chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp cho hai đứa nhỏ, trong nhà gì chưa có chuyện nên xin nghỉ một đoạn thời gian, gần đây mọi chuyện trong nhà đều do 233 phụ trách. Giang Mặc Thần ôm lấy y từ phía sau Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn một cái, vừa nói. Thức rồi à, vừa gấp một cái bánh bao trong dĩa cho hắn nếm. Giang Mặc Thần cắn một ngụm cũng không tệ lắm, vậy lát nữa anh ăn cái này đi. Giang Mặc Thần ờ một tiếng ôm y muốn hôn hôn, Yến Thanh Trì cảm thấy mỗi buổi sáng sau khi hắn thức dậy, đều giống như là một con chó to dính người, không tự giác cười cười. Giang Mặc Thần hỏi y, em cười cái gì, vui vẻ a vui vẻ cái gì, Yến Thanh Trì đốt cái bánh bao hắn vừa cắm lúc nãy cho hắn. Sự nghiệp thuận lợi, gia đình mỹ mãn, đương nhiên đáng để vui vẻ. Giang Mặc Thần nhận bánh bao, nghe đáp án của y cười khẽ. Chỉ như vậy, vậy còn không đáng vui vẻ sao? Được rồi, đúng là đáng giá." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Ngày mai em còn chạy bộ buổi sáng không?" Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, "Sau này em sẽ chạy bộ trong nhà. Không cần thiết muốn đi thì đi, anh ở nhà chờ em." Giang Mặc Thần nói, "Vẫn là thôi đi." Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Báo chí đưa tin gần đây sương mù hơi nghiêm trọng, đặc biệt là vào 7-8 giờ sáng, em ngoan ngoãn ngốc trong nhà, sống lâu thêm 2 năm đi." Giang Mặc Thần nghe vậy, cảm thấy lý do này làm hắn dở khóc giờ cười. Em nghiêm túc, nghiêm túc a Yến Thanh Trì duỗi tay cầu lấy cổ hắn, dù sao em cũng muốn sống thêm với anh hai năm nữa. Giang mặc thần nhìn y, cúi đầu cười, hắn ôm Yến Thanh Trì ôn nhu nói, được. Nhưng nếu sau này bọn nhỏ muốn dẫn tuyết cầu đi dạo em vẫn phải đi với hai đứa nhỏ. Anh đi cùng các em, Giang mặc thần nhìn y, em và Bảo Bảo đều đi, vậy thành hoạt động gia đình anh cũng muốn tham gia, không cho em cướp đoạt quyền lợi của anh. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười. Ai cướp đoạt quyền lợi của anh, đến lúc đó anh không đi, em bắt huyết cầu đi kêu anh. Thôi, vẫn là em đến kêu anh đi. Đánh thức công chúa chỉ cần một nụ hôn của vương tử, đánh thức anh cũng giống vậy. Anh là công chúa sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Đương nhiên không phải, không phải em nói sao, anh là ác long bảo vệ em, cấm những người khác tiếp cận đó. Giang mặc thần nghe răng siêu hung, Yến Thanh Trì cười ha ha, xoa xoa mặt hắn. Sao anh lại đáng yêu như vậy? vậy em có đồng ý với anh không yến thanh trì gật đầu nể mặt phần đáng yêu của anh giang mặc thần cúi đầu hôn y cảm ơn vương từ điện hạ không cần khách khí ác long tiên sinh phiên ngoại ba thời gian hạnh phúc của thành trì ba nếu hỏi yến thanh trì và giang mặc thần chỗ tốt lớn nhất sau khi công khai là gì đó tuyệt đối là không cần cố tình xa cách tị hiểm nữa cho dù ở bất kỳ trường hợp công khai gì hai người đều có thể ở bên nhau Giang Mặc Thần rất hài lòng với điểm này, mỗi lần hai người tham dự hoạt động đều không e dè đứng bên cạnh Yến Thanh Trì còn phải thường xuyên nói thầm với Y. Bản thân nhân khí của hai người đã cao, bây giờ lại là cặp người yêu đồng tính đầu tiên cũng là duy nhất công khai lãnh chứng kết hôn trong giới, nên dù là khi nào trường hợp nào cũng đều là trọng điểm chú ý của giới truyền thông, có truyền thông còn trực tiếp hỏi Giang Mạc Thần về tính toán tương lai có định nhờ người mang thai hộ không? Kết quả đã bị võ nguyên cản lại hết tỏ vẻ vấn đề riêng tư không thể trả lời. Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần đã từng lén thảo luận vấn đề con cách thái độ của Yến Thanh Trì là thuận theo tự nhiên, nếu có người chụp được, hoặc là trong lúc vô tình bọn họ làm lộ sự tồn tại của hai đứa nhỏ, vậy thì cứ để cho mọi người biết. Nếu vẫn không có ai phát hiện, vậy cũng không cần chủ động nhắc tới. Thuận theo tự nhiên là được nếu mãi che giấu thì chúng ta không thể làm rất nhiều chuyện cùng bọn nhỏ, vậy thì hơi hoan ước cho hai cục cưng. Huống hồ em nghĩ kỹ rồi, cho dù cho hai đứa nhỏ ra ngoài ánh sáng hình như cũng không có việc gì lớn. Nhiên nhiên còn chưa đi học đâu, nếu đi học chắc chắn cũng giống kỳ kỳ kỳ kỳ đi học đều là xe đón xe đưa, ngày thường không phải ở nhà thì ở trường học. Trường học của nó không giàu cũng quý, con của Minh Tinh cũng không ít, sẽ không có ảnh hưởng gì, trong nhà càng không bị ảnh hưởng. Còn đánh giá trên mạng, bọn họ đều còn nhỏ, chỉ cần chúng ta không chủ động cho hai đứa nó xem, vậy thì hai đứa nó cũng không biết. Đó giờ mấy vấn đề liên quan đến con Giang mặc Thần đều quen nghe lời y, nên không có phản bác gật gật đầu, xem như đồng ý. Thật ra công khai còn có một chỗ tốt. Cái gì? Giang mặc Thần hỏi y. Em có thể ghi lại quá trình trưởng thành mỗi năm của hai cục cưng lên Weibo một cách thoải mái chứ sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tuy rằng không có gì khác với tự mình lén ghi lại, nhưng nhiều lúc nhìn thấy minh tinh khác ghi lại quá trình trưởng thành của Bảo Bảo lên Weibo. Khoe ảnh nói hôm nay đi đâu với con ta cũng có chút hâm mộ. các bạn nhỏ khác có thì con em cũng phải có vậy các bạn nhỏ khác không có thì sao giang bạc thần hỏi y thì con em cũng phải có yến thanh chỉ nói bảo bảo của em nhất định phải là bảo bảo hạnh phúc nhất trên đời này giang bạc thần nhịn không được cười sao chuyện khác không thấy em đua đòi như vậy thì ra là đặt hết vào chuyện nuôi con anh không hiểu yến thanh chỉ nói Khi em còn nhỏ đã suy nghĩ, sau này em lớn em nhất định phải là một người ba tốt đối xử thật tốt với con em, để chúng nó trở thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này. Bây giờ đúng là em lớn rồi, cũng có năng lực này, đương nhiên em phải thực hiện hứa hẹn của mình. Giang Mặc Thần nghe y nói, lại nghĩ tới Yến Thanh Trì đã từng nói, khi còn nhỏ y lớn lên ở cô nhi viện, mãi cho đến năm 8 tuổi mới được cha nuôi của mình đón đi. Đây chắc là nguyện vọng khi y còn nhỏ mong muốn mình được như vậy. Giang Mạc Thần ôm lấy y, để y dựa vào lòng mình, nhẹ giọng nói. Em đã là một người ba tốt rồi, kỳ kỳ và nghiên nghiên đúng là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này có thể trở thành con em cũng đủ để hạnh phúc rồi. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy còn anh, làm con em rất hạnh phúc vậy làm người yêu của em không hạnh phúc sao? Giang Mạc Thần cúi đầu hôn y. Đương nhiên anh cũng rất hạnh phúc thậm chí còn hạnh phúc hơn bọn nhỏ nữa kìa, bởi vì em chỉ có thể ở cùng bọn nhỏ cho đến khi hai đứa nó lớn lên thành ra lập nghiệp nhưng mà em có thể sống cùng anh cả đời. Yến Thanh Trì cười khẽ, sao anh còn so sánh mình với con tâm đua đòi của anh không thể nhẹ hơn em được đâu? Anh có từng nói tâm đua đòi của anh rất nhẹ sao? Giang Mặc Thần hỏi y, anh không có sao, chắc chắn không có anh tự mình hiểu lấy như vậy, sao làm loại chuyện tự vả mặt mình được chứ? Yến Thanh Trì nghe được hai chữ và mặt lập tức hoạt bát lên. Nói như anh chưa từng làm chuyện và mặt vậy. Anh có sao? Không có đâu có thể anh mất trí nhớ rồi. Cần em giúp anh hồi ức một chút không? Lúc hai chúng ta mới quen. Anh nhất kiến trung tình với em. Yến Thanh Trì cười ha ha. Nhất kiến trung tình, sao anh dám nói ra vậy? Giang mặc thần ông y cười nói. Quá khứ thì để cho nó qua đi. Nếu được sống lại một lần chắc chắn anh sẽ nhất kiến trung tình với em. Hắn nói tới đây, hơi tò mò. Nhưng mà trước kia em trông thế nào? Khác với bây giờ rất nhiều sao? Đúng là hơi nhiều. Yến Thanh trì nghĩ nghĩ diện mạo trước kia của mình. Trước kia em là loại hình anh Tuấn đẹp trai. Em vẽ một chút anh nhìn xem. Yến Thanh trì xốc chăn xuống giường, đi tới bàn làm việc trong phòng ngủ. Giang mặc thần đi theo y qua chỉ thấy y tìm tìm trong ngăn tủ, lấy ra một túi văn kiện. Yến Thanh trì một túi văn kiện ra, lấy giấy vẽ bên trong ra. Đây là... Giang Mặc Thần hỏi, Yến Thanh Trì dơ giấy vẽ trước mặt hắn, hỏi, quen không, Giang Mặc Thần tranh bên trên, hình ảnh trong quá khứ hiện lên, hắn cười nói, quen, tranh Yến Thanh Trì cầm trên tay còn không phải là tranh trước khi bọn họ vẽ, có bức vẽ sớm nhất là lúc Yến Thanh Trì vừa tới nhà cùng vẽ với Kỳ Kỳ còn có tranh sau đó hắn và Kỳ Kỳ đi thăm ban Yến Thanh Trì, ba người bọn họ cùng vẽ. Giang Mặc Thần nhìn mấy bức tranh này, phảng phất như về lại lúc bọn họ mới yêu ánh mắt không tự giác ôn nhu, hỏi. Mấy bức tranh này không phải nói để lại cho Kỳ Kỳ sao? Sao bây giờ lại ở chỗ em? Kỳ Kỳ vẽ quá nhiều em hỏi nó có thể tặng mấy bức tranh này lại cho em không? Nó đồng ý nên em cầm về tự mình cất chứa. Yến Thanh Trì nhìn bức tranh trong tay. Dù sao đây cũng là hồi ức rất quan trọng của em. Giang mặc thần mỉm cười ôm lấy y, nghiêng đầu hôn hôn. Yến Thanh Trì nhìn hắn, mở túi văn kiện ra, lại lấy ra mấy bức tranh trên tranh có bốn người, một người đàn ông lớn tuổi anh Tuấn nho nhã, một người phụ nữ lớn tuổi dịu dàng đoan trang, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi hoạt bát sáng sủa, còn có một thanh niên ôn nhu anh Tuấn. Giang mặc thần chỉ vào thanh niên cười ngâm ngâm trên bức tranh hỏi. Đây là em đó à? Yến Thanh Trì gật đầu. tranh này em vẽ lúc mới vừa xuyên qua, lúc ấy em rất nhớ người nhà của em, cũng rất sợ mình sẽ quên bọn họ nên đã vẽ vài bức tranh, lúc nhớ bọn họ thì lấy ra nhìn một cái. Nếu cha mẹ em trai em biết em sống ở nơi này không tuổi cũng có người nhà bạn bè còn có người yêu và con cái, nhất định bọn họ cũng sẽ vui vẻ thay em. Yến Thanh chỉ ừm một tiếng, em cũng nghĩ vậy. Giang Mặc thần nhìn bức tranh trên bàn, nhìn Yến Thanh Trì hắn không quá quen thuộc, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt trên bức tranh ôn nhu nói anh cảm thấy vẫn là bộ dáng vốn có của em đẹp hơn. Đẹp trai hơn đúng không, gương mặt bây giờ, đẹp thì đẹp nhưng quá nhu. Cũng được em thế nào cũng đẹp, Yến Thanh Trì xí một tiếng, chỉ anh nói được, Giang Mặc thần ôm y, mỉm cười nói, bởi vì ở trong mắt anh chỉ cần là em thì đều rất đẹp. Yến Thanh Trì nhìn hắn một cái, vui vẻ trong mắt rất rõ ràng. Y cầm bức tranh, bỏ vào túi văn kiện của mình, khóa trong ngăn tủ tựa như khi còn nhỏ, y khóa đồ chân quý của mình trong một cái hộp nhỏ. Được rồi, ngủ đi. Yến Thanh chỉ nói, Giang Mạc Thần gật đầu. Hy vọng em có một giấc mơ đẹp. Hy vọng em có thể mơ thấy người nhà của em. Sẽ, Giang Mạc Thần nói. Tối hôm đó, quả nhiên Yến thanh chỉ mơ thấy cha mẹ và em trai của mình, y mơ thấy mình mang theo giang mặc thần và kỳ kỳ nghiên nghiên về nhà, cha mẹ y rất kinh hỉ, một bên ôm nghiên nghiên, một bên lôi kéo kỳ kỳ, hỏi y mấy năm nay sống có tốt không, nghe y kể lại chuyện mấy năm nay ở thế giới này. Em trai y cũng đã trưởng thành, thành thục hơn trước kia rất nhiều, nhìn thấy y về nhà lập tức như trở về khi còn nhỏ, ấm ấm ức ức làm nũng với mình, còn thường trừng mắt với Giang Mạc Thần, giống như cảm thấy hắn chính là đầu sỏ gây tội mạnh mẽ phá hư một nhà bọn họ đoàn viên. Ngày hôm sau Yến Thanh trì thức dậy lại ngồi cười hồi lâu, Giang Mặc Thần hỏi y. Em cười cái gì? Em mơ thấy người nhà của em. Vậy đúng là nên vui vẻ. Giang Mặc Thần nói, nhưng mà em trai em không thích anh, luôn lén chừng anh. A Giang mặc thần nhớ lại thiếu niên đêm qua nhìn thấy trong bức tranh. Vì sao không thích anh? Anh bắt nạt nó trong giấc mơ của em sao? Đương nhiên không có, nhưng mà nó nghe nói em tới thế giới này kết hôn với anh, nên mới không thích anh có thể cảm thấy là anh bắt cóc em đi. Giang Mạc Thần nghĩ nghĩ cảm thấy lời này vậy mà không cách nào phản bác tuy rằng Yến Thanh Trì đi vào thế giới này không phải vì hắn, nhưng hắn đúng là người được lợi nhiều nhất sau khi Yến Thanh Trì đi vào thế giới này, nên hắn chỉ có thể ôm Yến Thanh Trì tỏ vẻ. Vậy không còn cách nào chỉ có thể để em trai em ấm ức tiếp tục không thích anh. Yến Thanh Trì cười, nếu hai người có thể gặp mặt thật thì tốt rồi, em trai em rất đáng yêu anh thấy sẽ biết. thần ái, Giang Mạc Thần nhìn y. Anh cảm thấy dựa theo miêu tả của em với em trai em, nếu bọn anh gặp nhau thật có thể là giống như trong giấc mộng của em thật đấy, dù sao không có một thằng em cuồng anh trai nào lại nhìn người yêu của anh trai thuận mắt. Giang Mặc Thần hỏi y, nếu anh và em trai em cùng rơi nước, em sẽ cứu ai? Em không cứu ai hết, Yến Thanh chỉ đẩy hắn một cái. Anh có ngốc không vậy, anh có thể bơi một vòng cứu nó lên, sau đó nói với nó từ hôm nay trở đi anh chính là ân nhân cứu mạng của em kêu nó ngoan ngoãn nghe anh. Giang Mặc Thần không nghĩ tới còn có thể như vậy, nhìn không được phải kinh ngạc cảm thán, em đúng là đứa bé lanh lợi, vậy mà còn nghĩ ra được đáp án thế này. Yến Thanh Trì rất đắc ý, đó là tư duy của anh quá bị hạn chế, anh có tin không, nếu anh phản ứng chậm một chút, em trai em sẽ bơi một vòng cứu anh lên, sau đó cười lạnh nói, anh chỉ có chút bản lĩnh này, ngay cả bơi lội cũng không biết. Giang Mặc Thần, em xác định đây là em trai đáng yêu trong miệng em. Không phải đáng sợ, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh phải biết trong mắt một anh trai cùng em trai, em trai của hắn đều là đáng yêu nhất, đương nhiên, em trai hắn cũng sẽ bày ra một mặt đáng yêu nhất trước mặt hắn, còn trước mặt những người khác thì không giống thế. Giang mặc Thần thở dài thật sâu, không hiểu sao anh lại cảm thấy may mắn. Yến Thanh chỉ cười khẽ, nghĩ đến cảnh tượng Giang mặc Thần và em trai mình gặp nhau thật là, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất thú vị. Anh và em trai em thì nhìn không ra chờ về sau này kỳ kỳ lớn, có thể nhìn trạng thái giữa nghiên nhiên và người yêu của kỳ kỳ là cái gì? Em nghĩ sớm quá rồi, nghiên nghiên mới 2 tuổi rưỡi. Cuộc sống mà còn không phải phải có nhiều chờ mong chút sao, như vậy mới đặc sắc chứ. Phiên ngoại 4, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 1. Việc kỳ kỳ bị đưa ra ánh sáng tới hơi đột nhiên, chuyện xảy ra lúc ấy là sắp vào hè. Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp cho một nhãn hiệu mình đại ngôn, kết quả kỳ kỳ lại chạy vào cứ như vậy mà bước vào tầm nhìn đại chúng. Cùng ngày xảy ra chuyện, Giang Mặc Thần đã đến công ty từ sớm, Yến Thanh chỉ thấy hai đứa nhỏ đều đang ngủ, lúc này mới cầm di động vào thư phòng, phát sóng trực tiếp trong thư phòng. Nội dung phát sóng trực tiếp rất đơn giản, chỉ cần tuyên truyền cho nhãn hiệu thuận tiện tâm sự với fan. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh chỉ phát sóng trực tiếp, nên từng bước nói xong nội dung bên nhãn hiệu yêu cầu, sau đó lại không biết nói gì, nhưng cố tình còn tận 20 phút nữa mới đến lúc kết thúc phát sóng trực tiếp, nên Y đành phải chọn một ít vấn đề trên làn đạn để trả lời. Gần đây có kế hoạch đóng phim không? Có chỉ là còn đang chọn kịch bản, trước mắt chưa có kịch bản thích hợp. ca đang ở nhà sao? Phải, đang ở nhà, đây là thư phòng. Giang Tổng có nhà không? Anh ấy không ở nhà, anh ấy đi làm. Bình thường ca và giang tổng ở nhà thì ai là người nấu cơm? Yến Thanh Trì cười khẽ. Sao các em càng hỏi càng hiện thực hóa vậy, vẫn trở về chủ đề của phát sóng trực tiếp lần này? Y còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra Yến Thanh Trì ngẩng đầu chỉ thấy vẻ mặt kỳ kỳ kinh hỉ nhìn Y kêu lên. Ba ba. Yến Thanh Trì thầm nghĩ không xong, vội vàng tắt phát sóng trực tiếp, trực tiếp khóa màn hình điện thoại cũng không có tâm tư quản phí nhãn hiệu có vì vậy mà bất mãn không, dù sao Kỳ Kỳ xuất hiện, hoàn toàn không ở trong dự kiến của Y. Kỳ Kỳ đóng cửa chạy tới trước mặt Y, con còn tưởng ba không có ở nhà thì ra ba ở chỗ này nha. Sao con lại tới nơi này? Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ trả lời, nhiên nhiên dậy, muốn chơi trốn tìm với con, con trốn em tìm, nên con muốn trốn ở chỗ này. Vậy con nhanh trốn đi, đừng để lát nữa nghiên nghiên vào thì phát hiện con ở chỗ này, vậy thì không tốt. Kỳ kỳ dạ dạ gật đầu, nhìn nửa ngày cuối cùng chui vào trong ngăn tủ gần cửa sổ còn nhắc nhở y. Ba ba ba không thể nói cho nghiên nghiên biết đâu nha. Yên tâm, ba không thấy gì hết. Kỳ kỳ vừa lòng chui vào. Yến Thanh chỉ thấy bé chui vào trong ngăn tủ, rồi mới mở di động ra quả nhiên, đã nhìn thấy bua và diễn đàn đang thảo luận một tiếng ba ba của Kỳ kỳ. Kinh Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần có con, má nó tôi gặp ảo giác vừa nãy Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp vậy mà nghe được có đứa nhỏ kêu cậu ấy ba ba. Là lỗ tai tôi có vấn đề sao, vừa rồi lúc Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp sao lại nghe được có âm thanh của trẻ con vậy còn kêu cậu ấy ba ba. Lâu chủ cô không gặp ảo giác ta cũng nghe thấy, nghe âm thanh hình như còn là bé trai, chẳng lẽ cậu ấy và Giang mặc Thần nhận nuôi trẻ con. Không thể nào, không phải hai người bọn họ mới kết hôn không bao lâu sao. Cũng không có gì không thể, đôi này phát triển hoàn toàn là hình thức tia chớp mới công bố tình yêu không bao lâu đã lãnh chứng, lãnh chứng xong lập tức làm hôn lễ, nhận nuôi trẻ con gì đó hoàn toàn có khả năng. Tò mò bảo bảo có bộ dáng gì, cũng không biết hai người họ thích loại hình bảo bảo nào, đáng yêu thông minh, lãnh khốc hay là ông cụ non thành thục. Tôi nghe âm thanh giống như là đáng yêu cảm giác mềm mềm cưng cưng. À, muốn nhìn qua à. rất nhanh từ khóa con trai yến thanh trì đã lên hot rất sau khi quản mai nghe yến thanh trì trần thuật lại nguyên nhân kết quả mọi chuyện xong chưa nói hai lời triệt hot rất xuống trước sau đó đi hiệp thương với phía nhãn hiệu vấn đề xuất hiện trong phát sóng trực tiếp lần này buổi tối khi giang mặc thần về tới nhà nghị luận về đứa bé trên diễn đàn và weibo đã bị fan hai nhà ép xuống chỉ là fan hai bên cũng rất tò mò lặng lẽ thảo luận trong nhóm yến thanh trì sầu túi ruột Em thật sự không nghĩ tới Kỳ Kỳ sẽ vào, rõ ràng lúc em vào thư phòng, nó còn đang ngủ mà, sao lại dậy nhanh như vậy? Không sao đâu, Giang mặc Thần khuyên y, Không phải em đã nói thuận theo tự nhiên sao? Nếu bây giờ Kỳ Kỳ đã bị đưa ra ánh sáng, vậy đơn giản em cứ công khai thân phận của Kỳ Kỳ đi vậy, sau này em có thể giống như các minh tinh khác ghi lại quá trình trưởng thành của Bảo Bảo lên Weibo, không phải tốt rồi sao? Yến Thanh chi thở dài. Tốt thì tốt nhưng mà quá đột nhiên. Sớm muộn gì cũng tới. Giang mặc thần nghĩ rất thoáng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện không công khai hai đứa nhỏ, nên công khai sớm hay công khai muộn cũng không khác biệt gì lắm em đừng có lo. Yến Thanh Trì nhìn hắn, bất đắc dĩ gật đầu. Cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Nhưng mà Yến Thanh Trì chưa từng nghĩ tới nghĩ tới, chỉ một lần ngoài ý muốn như thế, vậy mà Y lại nhận được lời mời của tổ tiết mục The Family. Ý của chị là tổ tiết mục The Family liên hệ chị muốn tôi và Giang mặc Thần mang kỳ kỳ đi tham gia tổng nghệ của bọn họ. Là như thế, không sai. Quản Mai đáp, bên võ nguyên chắc cũng đã nhận được lời mời tương tự cậu thấy các cậu có hứng thú không? Chuyện này tôi cần thương lượng với Giang mặc Thần một chút, nhưng The Family nhạy bén thật đó, kỳ kỳ chỉ mới lộ âm thanh, người cũng chưa xuất hiện, bọn họ đã đánh hơi tới rồi. Nếu tôi là đạo diễn tổ tiết mục của bọn họ, sau khi biết hai cậu có con, cũng sẽ thử mời các cậu, dù sao nhân khí của hai cậu cũng cao như vậy, hơn nữa là lần đầu tiên đứa nhỏ xuất hiện rating này, nghĩ thôi cũng làm rung động nhân tâm. Chỉ tiếc là không chắc chúng tôi sẽ đồng ý. Độ chú ý của The Family không tệ, hơn nữa tổ thiết mục rất có chừng mực, sẽ không cắt nối biên tập loạn, ảnh hưởng đến hình tượng của các bạn nhỏ, quan trọng nhất chính là chương trình này, chú định đến tương tác giữa các thành viên trong gia đình hơn, thời gian các bạn nhỏ ở bên nhau cũng không nhiều lắm, tránh vì các bé nói sai mà làm fan xé bức xét tổng thể thì cũng được cậu và Giang Tổng có thể suy xét một chút tiền để là nếu các cậu đồng ý để con mình bước ra ngoài sáng. Được cảm ơn chị Quản Mai. Không cần khách khí từ đầu năm đến giờ cậu đã không nhận tổng nghề cũng không nhận kịch bản, hàng dự chữ của cậu cũng không còn nhiều đâu. Còn được mà, chờ xuân tới sẽ chiếu mai kỳ nghỉ hè, nửa năm cuối tôi lại nhận một bộ ít nhất có thể bảo đảm một năm có một tác phẩm gặp mặt người xem. Tuy rằng tôi cảm thấy cậu sắp xếp như vậy thì quá ít tác phẩm, nhưng sẽ thấy cậu vừa cầm kim nhạn, lúc này duy trì danh tiếng là quan trọng nhất, nên tôi cũng ủng hộ quyết định này, khống chế chất lượng kịch bản trước còn lại sau này rồi nói. ừ Vậy cậu và Giang Tổng quyết định rồi nói với tôi, tôi trả lời với bên kia một tiếng. Được, Yến Thanh Trì cúp máy, nhẹ nhàng gõ di động vào lòng bàn tay, thầm nghĩ con nên lên chương trình này không? Sau khi Giang mặc Thần nghe Võ Nguyên nói Tổng nghệ này đưa lời mời, nhất thời cũng hơi lưỡng lự, hắn cảm thấy quay cũng không phải không được quan trọng là ra ngoài chơi với con, nhưng đồng thời cũng lo lắng trong lúc ghi hình kỳ kỳ chịu ấm ức, vậy không phải cái hắn muốn nhìn thấy. Chúng ta không thể bàn trước với tổ tiết mục sao? Nói trong lúc ghi hình nếu xảy ra chuyện gì không thoải mái chúng ta có quyền trực tiếp rời khỏi. Yến Thanh chỉ nghe hắn lo lắng xong hỏi. Cái này chắc là được hơn nữa nếu chúng ta không muốn quay nữa, bọn họ cũng không thể ấn đầu chúng ta bắt chúng ta quay. Vậy không phải được rồi sao? Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ. Giống như trước đó tham gia cộng sự tốt nhất vậy, chúng ta viết quyền lợi của mình vào hợp đồng trước hơn nữa yêu cầu trước khi tiết mục chiếu, màn ảnh có liên quan đến chúng ta cần phải cho chúng ta xem trước, nếu chúng ta không đồng ý thì không thể chiếu ra, vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Giang Mạc Thần gật đầu. Vậy ý em là muốn ghi hình chương trình này? Thật ra em còn chưa nghĩ xong, nhưng em cảm thấy nếu giống như Quản Mai nói, trọng điểm của chương trình này là người trong gia đình ở chung với nhau. Không để các bạn nhỏ thường xuyên chơi với nhau, dẫn đến tranh cãi, vậy chúng ta hoàn toàn có thể coi đây lại là một chuyến du lịch cả nhà chi phí chung không phải được sao. Hai chúng ta chưa từng mang Kỳ Kỳ ra ngoài du lịch lầm nào, lần này có một cơ hội như vậy, có thể đi 6 nơi lận đấy, vậy cũng không tệ. Thứ nhất là để Kỳ Kỳ chính thức xuất hiện, không để cư dân mạng mãi đoán ngoại hình của nó thế nào tính cách ra sao. Thứ hai, cũng coi như là ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ, chắc chắn Kỳ Kỳ rất muốn đi, trước giờ nó đều rất thích ra ngoài chơi. Nếu em đã quyết định, vậy thì quay thôi. Quay thì được rồi đó, nhưng cần phải đảm bảo Kỳ Kỳ sẽ không chịu tổn thương gì. Yên tâm đi, Giang Mặc Thần nhìn y. Lúc ghi hình có hai chúng ta canh, nó sẽ không có việc gì, chờ khi chiếu fan của em thêm fan của anh, anh cảm thấy không có bao nhiêu fan đầm xé thắng bọn họ. Yến Thanh trì nghĩ nghĩ. Vậy à, nhiều năm như vậy, trừ fan của Vệ Lam, em chưa thấy fan nhà ai dám lên xé bức với fan của anh ai, tiểu phòng ở tị tị thật là hùng bá một giới fan. Vậy nên em yên tâm đi, bọn họ sẽ bảo vệ tốt tiểu vương tử của bọn họ. Chúng ta có thể truyền tin tức này cho tiểu vương tử rồi, để tiểu vương tử vui vẻ vui vẻ. Được, Kỳ Kỳ nghe được mình có thể ra ngoài chơi với bọn họ quả nhiên rất vui vẻ kích động hỏi. Thật vậy sao, Yến Thanh Trì gật đầu. Nhưng mà đến lúc đó có thể có rất nhiều chú gì đi theo chúng ta chơi trò chơi cũng phải dựa theo quy tắc của bọn họ con đồng ý không? Kỳ Kỳ gật đầu. Con đồng ý, chỉ cần có thể để con ra ngoài chơi với hai người, cái gì con cũng đồng ý. Yến thanh trì nghe bé nói lời này, trong lòng mềm nhũn, sơ sơ đầu bé hỏi. Là vì trước kia rất ít khi có thể ra ngoài chơi với ba ba sao? Kỳ kỳ gật đầu, ôm cánh tay y. Nên con rất muốn đi, con muốn đi với ba ba, có thể đi không, ba ba? Yến thanh trì gật đầu. Đương nhiên có thể con đồng ý là được. Kỳ kỳ nháy mắt nở nụ cười, kích động hỏi y. Vậy khi nào chúng ta ra ngoài ạ Đừng nóng này, còn phải chờ một chút, đã đồng ý với con rồi thì sẽ không đổi ý. giả kỳ kỳ cong mắt cười. Nhiên nhiên nghiêng đầu nhìn bọn họ, khó hiểu nhìn Giang Bạc Thần, hỏi, ba ba, đi nơi nào nha? Nhiên nhiên cũng phải đi, nhiên nhiên có thể đi không? Giang Bạc Thần nhìn nó, con, có phải con còn quá nhỏ không? Nhiên nhiên không nhỏ, nhiên nhiên đều đã hai tuổi rưỡi. Là bé lớn rồi, nhiên nhiên vỗ vỗ ngực nhỏ mình, Giang Bạc Thần bị nó chọc cười. Hai tuổi giữa chính là bé lớn, vậy anh con là cái gì? Bé siêu hình, kỳ kỳ nghe vậy, nở nụ cười. Nhiên nhiên thấy hai người đều cười, không rõ nguyên do cũng cười theo còn không quên tranh thủ quyền lợi cho mình. Nhiên nhiên muốn đi, nhiên nhiên cũng phải đi. Phiên ngoại năm một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế hai Em trai không thể đi sao? Kỳ kỳ hỏi giang mặc thần, cũng không phải là không thể đi, nhưng nhiên nhiên còn hơi nhỏ, trước đó có bé nào nhỏ như vậy tham gia chương trình không? Giang Mặc Thần hỏi Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hình như là có, nhưng em cũng không có chú ý. Y nhìn Nhiên Nhiên, nghiêm túc nói, Nghiên Nhiên muốn cùng đi hả? Nhiên Nhiên gật đầu, cùng đi, nhưng đến lúc đó có thể sẽ có một ít nhiệm vụ và khiêu chiến, Nhiên Nhiên sợ không? Nhiệm vụ và khiêu chiến là gì ạ? Nhiên Nhiên không rõ, chính là muốn con làm một ít chuyện tương đối khó. Ba ba giúp con, ba ba không thể giúp con, vậy anh giúp con? Yến Thanh Trì cảm thấy tuy rằng tuổi nó không lớn, nhưng trật tự lại rất rõ ràng, còn biết để người khác giúp nó, nhẹ giọng cười. Thật ra thì anh cũng có thể giúp con, nhưng đến lúc đó con phải ngoan ngoãn nghe lời anh, được chứ? Được ạ, nhiên nhiên lắc chân ngắn nhỏ của mình, con luôn rất ngoan mà rất nghe lời luôn á. Phải không, bé nhiên nhiên của chúng ta thật tuyệt nha. Yến Thanh Trì khen nó, nhiên nhiên cười tùm tìm không chút khách khí phất phất tay. Đừng khách khí nha đương nhiên mà. Yến Thanh trì bị nó chọc cho tức cười. Ai dạy con câu đương nhiên thế, sao con lại biết câu này? Nhiên nhiên chỉ chỉ tivi, người trong đó nói, con còn biết học theo tivi nói chuyện nữa. Nhiên nhiên nghiêng đầu nhìn y cười hắc hắc hắc rất khiêu ngạo. Giang Bạc Thần xoa xoa đầu nó cảm thấy nhóc con này lanh thật nhiên nhiên ôm cánh tay hắn, muốn hắn ôm mình. Giang Bạc Thần vứt nó vào lòng mình, để nó ngồi trên đùi mình. Cứ vậy đi, một nhà bốn người chúng ta cùng ra ngoài chơi. Dạ. Kỳ kỳ đáp, Nhiên Nhiên cũng phụ họa theo. Dạ, Giang Bạc Thần hôn mặt nó. Đến lúc đó gặp phải khó khăn không cho khóc nha. Nhiên Nhiên hừ một tiếng. Con mới không khóc đâu, con là tiểu anh hùng, tiểu anh hùng sẽ không khóc. Yến Thanh Trì thấp giọng cười cười, hỏi kỳ kỳ. Gần đây nó lại đang xem phim hoạt hình gì? Trước đó không phải nói mình là khủng long nhỏ sao? Sao bây giờ lại biến thành tiểu anh hùng rồi? Bởi vì khủng long nhỏ chiếu xong rồi. bây giờ đang chiếu tiểu anh hùng boka chờ boka chiếu xong em sẽ đổi người yến thanh trì nhìn nhiên nhiên cảm thấy hình ảnh của nó bây giờ chắc là hình ảnh khi còn nhỏ y hâm mộ nhất tuy rằng khi còn nhỏ y chưa từng từng trải qua thời gian sung sướng như vậy nhưng cũng may con y có thể y cúi đầu kéo kỳ kỳ vào lòng mình hỏi kỳ kỳ vậy gần đây kỳ kỳ đang xem cái gì con xem boka với nhiên nhiên á kỳ kỳ ôn nhu nói boka đẹp sao yến thanh trì hỏi hắn Kỳ cười, nói nhỏ, thật ra trước đó con đã xem Boca rồi, chẳng qua nghiên nhiên chưa từng xem, nên con mới xem với em, ba ba con nói với ba ba cái này nè, bé che tay Yến Thanh Trì lại thầm thì. Có vài lần con nói với nghiên nhiên sau cảnh đó sẽ tới có chuyện gì xảy ra, Nhiên nhiên chưa từng xem nên em không biết, đến lúc chiếu đến cảnh đó, em rất kinh ngạc, cảm thấy con thật giỏi. Bé nói xong, cong mắt nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì xoa xoa đầu bé, trêu ghẹo. thật rào hoạt nha. Bà bà giữ bí mật giúp con nha. Được, Yến Thanh chỉ nhéo nhéo mặt bé ôm bé. Từ sau khi trong sân lắp đặt trò chơi nhi đồng, Kỳ Kỳ và Nhiên Nhiên dành càng nhiều thời gian ở trong sân. Nhiên Nhiên thích chơi cầu trượt, Kỳ Kỳ thích xích đu, hai đưa thường xuyên chơi cùng nhau. Hôm nay Kỳ Kỳ chỉ vào bập bênh nói với Nhiên Nhiên. Chúng ta chơi cái này đi. Được á, Nhiên Nhiên đi qua, nhìn chỗ ngồi trên bập bênh. Có phải cần ngồi lên trên đó không ạ? Kỳ Kỳ gật đầu. Em ngồi lên trước đi, Nhiên Nhiên mở chân ngắn nhỏ của mình, ngồi xuống chỗ ngồi. Ngồi xong, Kỳ Kỳ đi tới, nắm hai tay nó đặt ở tay nắm. Cầm cái này nha, Nhiên Nhiên gật đầu, cầm chắc, nắm thật chặt nha, không cho buông tay. Dạ dạ, Nhiên Nhiên nhớ kỹ rồi. Lúc này Kỳ Kỳ mới yên tâm đi qua bên kia, ngồi trên ghế dựa bé lớn hơn Nhiên Nhiên rất nhiều, cân nặng cũng lớn hơn Nhiên Nhiên, mới ngồi lên đã ép bập bênh bên này xuống, làm chỗ ngồi của Nhiên Nhiên bên kia bị nâng lên cao. Nhiên nhiên dùng sức đè xuống, nhưng mãi vẫn ở bên trên, vội vàng hô. Anh ơi, em không xuống được. Kỳ kỳ hơi nâng người lên làm mình nhẹ đi, lúc này nhiên nhiên mới xuống được một chút cười khanh khách. Kỳ kỳ lại ngồi xuống, nhiên nhiên lập tức bay lên, nhóc con tìm được lạc thú, rất vui vẻ nhìn ngắm bốn phía. Nhiên nhiên chơi một lát, đã sinh ra hứng thú với trò chơi trượt cao trượt thấp này, vừa chơi vừa kêu lại đi lại đi, nhiên nhiên muốn lên cao. Kỳ kỳ ngồi xuống, nhiên nhiên oa một tiếng bay lên không trung. Không được một lát lại kêu, anh ơi, nhiên nhiên muốn đi xuống. Kỳ kỳ cố ý chọc bé, em dùng sức đi tự mình áp xuống. Nhiên nhiên dùng sức ép vài cái cũng không thể xuống được chua mỏ nãi thanh nãi khi hô. Nhiên nhiên không thể xuống, em dùng sức đi, dùng rồi, nhiên nhiên nhấn mạnh, nhưng mà anh cũng mệt mỏi. Nhiên nhiên em ngồi ở trên cao một lát đi, chờ anh nghỉ ngơi rồi mới xuống được không? Nhiên nhiên rất nghe lời gật đầu. Vậy anh nghỉ ngơi nhanh lên nha, kỳ kỳ cảm thấy bộ dáng nghe lời của nó đặc biệt đáng yêu. Ừm một tiếng, chống tay nhìn nó, nhiên nhiên đợi một lát thấy bé vẫn không có động tĩnh gì, hỏi. Anh ơi anh nghỉ ngơi xong chưa, còn mệt không, kỳ kỳ gật đầu, còn mệt, nhiên nhiên đành phải ở một tiếng, chờ bé nghỉ ngơi xong rồi thả mình xuống. Bé con nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhìn thấy chim sẻ đậu trên xích đu. Con chim sẻ kia rất bụ bẫm, nâng cái bụng phình phình đi tới đi lui trên ghế xích đu, còn thường chuyển động đầu nhỏ của mình, cúi đầu mổ mổ xích đu. nhiên nhiên rất kinh hỉ chỉ vào chim sẻ cho kỳ kỳ xem. Trên xích đu có chim nhỏ, nói xong rồi muốn xoay người chuẩn bị đi xuống, làm kỳ kỳ và Yến Thanh Trì bên cạnh sợ hết hồn. Em đừng nhúc nhích, kỳ kỳ hô, Yến Thanh Trì cũng vội vàng đi tới bên cạnh bập bênh bé con ngồi tùy thời chuẩn bị ôm nó xuống. Nhiên nhiên không rõ nguyên do, nhìn kỳ kỳ, em không có động mà, cầm chắc nha trước đó em đồng ý với anh thế nào, có phải đã hứa không thể buông ra không? Kỳ kỳ hỏi hắn, lúc này nhiên nhiên mới nhớ tới mình đã hứa với kỳ kỳ cái gì, vội vàng nắm chặt tay cầm, giòn rụng nói. Cầm chắc lắm, không động, kỳ kỳ cũng không dám chọc nó nữa, chậm rãi thả nó xuống, sau đó nhanh chóng chạy qua ghế bập bênh bên kia. Nhiên nhiên vẫn nắm chặt tay cầm trước mặt thấy anh tới bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn bé, hỏi. Bây giờ em buông lỏng ra được chưa? Kỳ kỳ gật đầu, được rồi, bé ôm nhiên nhiên xuống khỏi ghế bập bênh thượng nghiêm túc nói. Lúc chơi trò này không thể xoay qua xoay lại, vừa nãy em mới lung lay một chút làm anh sợ muốn chết. Nhiên nhiên quay đầu chỉ vào xích đu cách đó không xa âm thanh mềm mại. Có chim nhỏ, nhiên nhiên muốn bắt chim nhỏ. vậy cũng không thể lộn xộn nếu không sẽ ngã xuống ngã xuống rất đau nhiên nhiên nhìn nhìn bập bênh bên cạnh ồ một tiếng kỳ kỳ nhìn bộ dáng ngây thơ của nó hơi tự trách cảm thấy đều do bé muốn chọc nhiên nhiên nên nhiên nhiên mới ở trên không lâu như vậy mới muốn động đậy thiếu chút nữa đã ngã xuống bé hơi ái náy, cong lưng hôn hôn mặt nhiên nhiên nhỏ giọng nói là anh không tốt anh không nên cố ý chọc em lần sau sẽ không chọc em trên bập bênh nữa Nhiên nghiên ngốc, nó không biết vừa nãy Kỳ Kỳ chọc nó cũng không nhận ra mình vừa thiếu chút nữa đã có thể bị ngã, nó càng không rõ vì sao đột nhiên anh lại xin lỗi mình, vì thế gãi gãi đầu nhỏ, nhìn Kỳ Kỳ, lại nhìn Yến Thanh Trì bên cạnh cuối cùng vẫn nhìn Kỳ Kỳ tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không có sao hết á nghiên nghiên biết những lời này luôn không sai, nó cười hì hì. Em không trách anh, em thích anh nhất mà. Kỳ Kỳ ôm nó, nhìn bộ dáng đơn thuần đáng yêu của bé con, nhịn không được lại hôn nó. Anh cũng thích nghiên nghiên nhất, nghiên nghiên vòng tay ôm eo bé gọi anh anh làm nũng trong lòng bé, kỳ kỳ ôm nó, ôm ôm nó lên. Yến thanh trì nhìn hai anh em nó lại bắt đầu nhão nhão dính dính như bình thường, trái tim vừa treo lên cổ họng đã rất xuống, y cười cười, nhìn thoáng qua kỳ kỳ cảm thấy bé đã nói rõ ràng đạo lý với nghiên nghiên rồi, mình cũng không cần nói thêm nữa. Vì thế y lui về ngồi xuống bên cạnh xích đu. Lúc bác Nghiên tới tìm Kỳ Kỳ chơi, chỉ thấy Yến Thanh chỉ đang ngồi trên ghế trước bàn đá đọc sách, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên trên sàn nhún nhảy, vừa nhảy vừa cười. Nghiên Nghiên mệt mỏi, ngồi xuống sàn nhún, nhìn Kỳ Kỳ còn nhún lên nhún xuống trên sàn nhảy hô: "Anh anh lại đây một chút đi, đến chỗ em nè." Kỳ Kỳ lập tức nhảy tới bên cạnh bé con, nhảy xung quanh nó, bé nhảy rất cao, dưới lực đàn hồi của sàn nhảy, Nghiên Nghiên cũng bị bắn bắn lên cao, nó cảm thấy như vậy rất thú vị, vội vàng nói: Anh ơi anh xem nè em bị bắn lên á. Kỳ Kỳ cười ha ha tăng thêm lực độ làm Nhiên Nhiên bắn cao hơn một tí. Hai đứa đang chơi lại thấy Bác Nhiên cười giày bước vào Kỳ Kỳ rất kinh hỉ dừng động tác nhún nhảy của mình lại ổn định thân hình đi qua hỏi nhóc sao cậu lại tới đây tớ đến tìm cậu chơi. Bác Nhiên nói Kỳ Kỳ kéo nhóc đến giữa sàn nhún hỏi Nhiên Nhiên cậu muốn cùng chơi sàn nhún với chúng tớ không. Bác Nhiên gật đầu được nha. Nói xong hai đứa cùng nhảy xung quanh Nhiên Nhiên, mới đầu Nhiên Nhiên còn cảm thấy chơi như vậy rất vui, sau lại lại cảm thấy quá mệt mỏi, nên lại bỏ đi tự mình tìm một góc ngồi còn phất phất tay với Kỳ Kỳ và bác nghiêng Kỳ Kỳ cười, hỏi bác Nhiên, cậu làm bài tập về nhà xong chưa? Làm xong rồi cậu thì sao? Tớ cũng làm xong, bây giờ nhà các cậu có cái sân này, có thật nhiều trò chơi nha. Bác Nhiên hơi hâm mộ. Kỳ kỳ gật đầu, rất tự hào nói, phụ thân dựng cho tớ và Nhiên Nhiên, để hai chúng tớ chơi, đúng rồi, có phải cậu còn chưa nhìn thấy tuyết cầu không, tớ mang cậu đi gặp nó. Hai đứa nói xong, muốn xuống sàn nhún, Nhiên Nhiên lập tức ngồi dậy. Hai anh đi đâu vậy, em cũng phải đi, kỳ kỳ xoay người đón nó, mà Nhiên Nhiên đi xem tuyết cầu, Nhiên Nhiên còn chưa thấy tuyết cầu đâu. Nhiên Nhiên thấy rồi, Nhiên Nhiên phản bác, Nhiên Nhiên còn sơ qua nữa. Kỳ kỳ cười, bé đã sớm phát hiện Nhiên Nhiên không phân biệt được hai từ Nhiên Nhiên và Nhiên Nhiên, cho nên mỗi lần bác Nhiên tới, bé đều kêu Nhiên Nhiên là em trai mà không phải kêu tên nó. Không phải nói em, là nói anh Nhiên Nhiên của em. Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn bác Nhiên, bác Nhiên mỉm cười nhìn nó. Nhiên Nhiên gật đầu, là anh Nhiên Nhiên à. Đúng vậy, kỳ kỳ giúp Nhiên Nhiên mang giày, cũng mang giày cho mình, lúc này mới đi đến bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn tuyết cầu đang ghé vào bên chân y phơi nắng bé sờ sờ tuyết cầu quay đầu nhìn bác niên đây là tuyết cầu bác niên đến gần nhìn nhìn thật đáng yêu nha kỳ kỳ ừ một tiếng nhỏ giọng nói tuyết cầu là con gái đấy vậy à tớ sờ nó chút được không bác Nhiên hỏi được chứ bác Nhiên duỗi tay sờ sờ tuyết cầu thật ngoan đáng tiếc tuyết cầu không thể ra ngoài chơi cùng chúng tớ ra ngoài chơi đúng vậy kỳ kỳ vui vẻ nói vài ngày nữa gia đình tớ sẽ cùng ra ngoài chơi đi đâu vậy Vấn đề này làm kỳ kỳ nghẹn lời, bé ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì. ba ba chúng ta đi đâu chơi vậy? Còn chưa biết để xem tổ tiết mục sắp xếp như thế nào. Tổ tiết mục, bác nghiên bắt được từ mấu chốt. Yến Thanh Trì cười nói, còn biết The Family không? Vài ngày nữa chú và chú Giang của cháu sẽ mang kỳ kỳ và nghiên nghiên tham gia chương trình này. Bác nghiên an tĩnh một lát hỏi, chương trình này là người một nhà cùng nhau tham gia sao? Đúng vậy. Nhà chúng con có tham gia được không ạ? Yến Thanh Trì không nghĩ tới nhóc sẽ hỏi cái này, y nghĩ nghĩ. Chắc là được mẹ con là đạo diễn, có lẽ sẽ được. Hai mắt bác nghiên tỏa ra ánh sáng. Thật không ạ, con phải về nói với ba mẹ con. Kỳ kỳ nghe vậy cũng rất vui vẻ. Vậy nhiên nhiên cầu có thể đi chơi với chúng tớ. Ừm. Bác nghiên gật đầu, nhóc nghĩ đến mình được ra ngoài chơi với ba mẹ, còn có thể đi cùng kỳ kỳ, cảm thấy đây đúng là một chuyện làm người vui vẻ, chỉ là không biết ba mẹ mình có đồng ý không. Bác Nhiên mí môi, nghĩ thầm, cho dù thế nào cũng phải làm cho bọn họ đồng ý, nhóc chưa từng ra ngoài chơi với ba mẹ lần nào hết. Phiên ngoại 6, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 3. Bác nghiên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn để bác Phong và Phó Mẫn Chi đồng ý tham gia The Family. Vì thế thậm chí nhóc không tiếc lên kế hoạch bỏ nhà ra đi lần nữa. Bác Phong nhìn nhóc lôi kéo dương hành lý, hay tay ôm ngực hỏi. Bạn học bác nghiên có phải con cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng chuyện bỏ nhà ra đi không? Bác nghiên nghĩ nghĩ, hỏi hắn. Vậy có thể giải quyết bằng cách nào? Bà nói cho con, bà nói cho con con đi làm, sau đó ba mẹ và con cùng tham gia chương trình. Bác Phong bất đắc dĩ, nỗ lực giải thích với nhóc. Ba và mẹ con đã ly hôn mấy năm rồi, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì người ta là chồng chồng hợp pháp, tham gia The Family là bình thường, nhà chúng ta thì sao, ba và con là The Family, con và mẹ con là The Family, ba và mẹ con là hai Family, con hiểu không? Không phải ba định phục hôn với mẹ con sao? Bác Phong lập tức nhướng mày, ai nói với con ba và mẹ con phục hôn, ba bị điên sao? Phó Mẫn Chi mới vừa vào cửa đã nghe câu này, cô liếc bác Phong một cái, bác Phong xấu hổ câm miệng, thầm mắng trong lòng, má. Sớm không về muộn không về cố tình lại về ngay lúc này. Phó Mẫn Chi nhìn bác Nhiên một tay ôm rùa đen của mình, một tay kéo vali, hỏi nhóc. Nhiên nhiên con làm gì vậy? Bác Nhiên nói mình muốn đi quay The Family với Kỳ Kỳ cho cô, sau đó cáo trạng với phó Mẫn Chi. Mà ba không đồng ý, nhưng lúc này phó Mẫn Chi cũng không đứng về phía nhóc, lại đứng ở phía bác Phong. Ba con không đồng ý cũng bình thường, chương trình này đúng là không hợp với nhà chúng ta lắm. Huống chi, tổ tiết mục cũng không gửi lời mời cho chúng ta mà. Bác nghiên nhìn cô, đôi mắt hắc bạch phân minh chớp chớp nhỏ giọng hỏi, mẹ cũng không muốn đi phải không? Mẹ cũng giống ba cảm thấy chúng ta không phải người một nhà phải không? Phó mẫn chi hạ hạ mí mắt. Không nói gì, sau sự kiện trương thông năm đó, quan hệ giữa cô và bác Phong cũng ít cứng nhắc hơn, hai người cũng đã có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, thậm chí bây giờ cô cũng có được chìa khóa nhà bác Phong lần nữa, có thể tùy thời lúc đến thăm bác nghiên Người trong nhà cũng từng hỏi cô có phải muốn phục hôn với bác Phong không, nhưng tự phó mẫn chi biết cũng không phải cô và bác Phong chỉ vì bác nghiên nên mới thỏa hiệp và nhượng bộ, nhưng vấn đề vắt ngang ở giữa bọn họ chưa được giải quyết, giữa bọn họ có thể duy trì quan hệ như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi. Nếu con muốn đi chơi, hôm nào mẹ mang con ra ngoài chơi có được không? Con muốn đi nơi nào thì chúng ta đi nơi đó được chứ? Phó Mẫn Chi dỗ nhóc, bác nghiên cứng cỏi nói. Con muốn tham gia chương trình này với Kỳ Kỳ. Nhiên nhiên, con biết đó, nhà chúng ta và nhà Kỳ Kỳ không giống nhau. Phó Mẫn Chi ôn nhu nói. Bác nghiên nhìn cô, đôi mắt từ từ đỏ lên, đương nhiên nhóc biết nhà bọn họ không giống nhà kỳ kỳ, kỳ kỳ không có mẹ, nhưng kỳ kỳ có hai người ba, bé có thể sống cùng hai người ba của mình, có thể ra ngoài chơi cùng bọn họ. Kỳ kỳ sẽ không bao giờ bị hỏi, còn muốn sống cùng mẹ hay sống cùng ba, bởi vì bé không cần lựa chọn, bé có thể có được tất cả, nhưng nhóc không thể, nhóc chỉ có thể chọn một người. Bác Nhiên hơi khó chịu, nhóc nhìn phó mẫn chi, lại quay đầu nhìn nhìn bác Phong, không nói nữa, xoay người lên lầu về phòng mình. nhóc ngồi trên giường nhìn rùa đen nhỏ tự tay mình nuôi lớn vừa nhìn nó vừa rơi nước mắt nhóc cũng không phát ra tiếng an tĩnh yên lặng rùa đen cũng không phát ra tiếng bơi qua bơi lại vòng quanh nhóc phó mẫn chi và bác phong tới gõ cửa phòng nhóc ở ngoài cửa khuyên nhóc bác nghiên gằn giọng Ừ một tiếng mang theo chút giọng mũi nói con ngủ rồi sáng hôm sau khi kỳ kỳ vào lớp học phát hiện đôi mắt bác nghiên đỏ đỏ sưng sưng nhóc ghé vào bàn buồn bã ỉu xìu kỳ kỳ nghiêng đầu nhìn nhóc hỏi Cậu làm sao vậy, cậu khóc sao, cậu mới khóc đó, bác Nhiên vẫn bộ dáng uể oải đó. Kỳ kỳ buông cặp sách xuống, ghé vào cặp sách hỏi nhóc. Nhiên nhiên cậu không vui sao, không có, bác Nhiên quay đầu nhìn bé. Nhưng tớ không thể tham gia chương trình đó với cậu, ba mẹ tớ không muốn đi. Vì sao vậy, kỳ kỳ không rõ, có thể ra ngoài chơi với nhau, vì sao không đi vậy. Bọn họ bận lắm, bác Nhiên suy nghĩ một cái cớ, nên không thể đi được. Kỳ kỳ nghe thấy lý do này nên cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao bé cũng từng trải qua thời gian giang mặc thần và Yến Thanh trì bận rộn, nên biết người lớn mà bắt đầu bận thật thì đúng là không có thời gian. Bé hơi đáng tiếc nhưng lại sợ mình nói nhiều sẽ làm bác nghiên vốn đã không được ra ngoài chơi càng thêm khổ sở, vì thế cổ vũ nhóc. Ừm, người lớn nói bận chính là rất bận á, nghiên nghiên cậu đừng không vui, lần sau chúng ta cùng đi chơi cũng được mà chờ lúc ba mẹ cậu không bận á. Bác nghiên nghe bé nói cảm thấy bé đúng là đơn thuần, nói vậy mà cũng tin tin, nhưng lại cảm thấy bé có thể đơn thuần như vậy cũng là vì gia đình rất hạnh phúc nên mới không cần nhọc lòng quá nhiều. Nhóc hâm mộ nhéo nhéo mặt Kỳ Kỳ. Nếu tớ có thể giống cậu thì tốt rồi. Kỳ Kỳ không phục nhéo mặt nhóc lại. Bác nghiên nhìn bộ dáng không phục của bé, rút tay về cười cười với bé, Kỳ Kỳ cũng rút tay, xoa xoa mặt mình, nói với nhóc. cầu như vậy cũng rất tốt mà, ba tớ nói mỗi người đều không giống nhau, ai cũng là độc nhất vô nhị, bản thân mình vui vẻ là được. Nhưng mà tớ không vui vẻ, bác nghiên nghĩ tớ không vui chút nào hết. Buổi chiều tan học bác nghiên nhìn xe nhà mình, không muốn về nhà lắm, kỳ kỳ phất tay tạm biệt nhóc. Tớ đi nha nghiên nghiên, ngày mai gặp, đột nhiên bác nghiên giữ chặt bé, kỳ kỳ sửng sốt, bác nghiên hỏi bé. Tớ có thể đến nhà cậu không? Nhóc nhanh chóng suy nghĩ cho mình một lý do. Tớ muốn đi xem tuyết cầu, được không? Kỳ kỳ gật đầu, được chứ, bé không nghĩ nhiều, rất nhiệt tình nói với bác Nhiên, vậy cậu nói với chú tài xế một tiếng đi tớ ở đây chờ cậu. Bác Nhiên ừm một tiếng, chạy đến trước xe nhà mình, nói với tài xế mình đến nhà kỳ kỳ chơi một lát hôm nay về trễ chút. Tài xế thường nhóc đã nói với bác Phong rồi, nên về nhà trước. Bác Nhiên chạy về bên cạnh kỳ kỳ kéo kỳ kỳ vui vẻ lên xe của Giang Gia. Sau khi Yến Thanh Trì nghe kỳ kỳ nói bác Nhiên muốn đến nhà thăm thuyết cầu, hỏi bác Nhiên. con đã nói với ba con chưa? Bác Nhiên không muốn nói chuyện với bác Phong lắm, giống như bây giờ nhóc cũng không muốn về nhà nhìn thấy bác Phong và Phó Mẫn Chi. Nhưng dưới sự nhắc nhở của Yến Thanh Trì, nhóc vẫn gọi điện thoại nói với bác Phong mình về trễ chút. Bác Phong đồng ý, nói sau khi mình tan việc sẽ đến đón nhóc. Bác Nhiên cúp máy, nói với Yến Thanh Trì, đã nói xong. Được, Yến Thanh Trì cười nói. Bác Nhiên về nhà với Kỳ Kỳ, hai đứa chọc thuyết cầu một lát ăn cơm chiều xong rồi lên lầu làm bài tập. Lúc bác Phong tới đón bác Nhiên đã 9 giờ rưỡi, bác Phong xin lỗi, Giang mặc Thần kêu hắn không cần để ý, Yến Thanh Trì giúp hắn lên lầu kêu bác Nhiên. Bác Nhiên không muốn về nhà lắm, suy nghĩ cái cơ nói mình còn bài tập chưa làm xong, vừa nói vừa lật bài tập của Kỳ Kỳ, hỏi bé. Mấy bài này cậu biết làm hết sao? Kỳ Kỳ gật đầu, ừm, vậy cậu có thể giảng cho tớ một chút không? Tớ không biết làm, có thể nha, bác Nhiên nhìn Yến Thanh Trì, hỏi y. Chú ơi, có vài bài con không biết làm, muốn Kỳ Kỳ giảng bài cho con, trễ quá rồi, con có thể ngủ ở nhà chú một đêm không? Chú giúp con nói với ba con một tiếng được không ạ? Yến Thanh Trì nghe lời này, cảm thấy hơi kỳ quái, Kỳ Kỳ đã từng nói với Y thành tích của bác Nhiên rất tốt, mỗi lần thi cử thành tích của hai đứa nhỏ đều không khác nhau lắm, không phải cậu hơn tớ một điểm thì tớ hơn cậu hai điểm, không lý nào Kỳ Kỳ biết mà bác Nhiên cảm thấy rất khó, còn phải vì thế mà ngủ lại. Trong lòng Yến Thanh Trì hơi nghi ngờ nhưng cũng chỉ gật gật đầu đáp Được, đi xuống lầu, nói với bác Phong, nhiên nhiên chưa làm xong bài tập về nhà Có vài bài không biết làm, nói muốn hỏi kỳ kỳ một chút, đêm nay không về Bác Phong kinh ngạc, hiển nhiên không thể chấp nhận nổi con trai mình vì lý do này mà muốn ngủ lại nhà người khác Không biết làm thì ngày mai hỏi cũng được mà, đâu cần ngay hôm nay tôi đi tìm nó Yến Thanh chỉ thấy hắn đứng dậy chuẩn bị lên lầu, ngăn cản hắn Tôi bỏ đi, nó muốn ở lại thì cứ ở đi, quan hệ của hai đứa nó luôn tốt mà, khó tránh chơi vui muốn chơi nhiều thêm, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lao, hai đứa vui vẻ là được ngày mai tôi đưa hai đứa đi học được mà. Này sao được đã tối lắm rồi, làm phiền quá. Không sao, Yến Thanh Trì cười nói, lát nữa giảng bài xong chắc cũng đến giờ kỳ kỳ đi ngủ, hai đứa nhỏ cũng phải ngủ, không phiền gì đâu. Giang Mạc Thần cũng hát đệm, để nhiên nhiên ở lại đi, chính anh chơi với bạn vui vẻ cũng muốn đàn hát thâu đêm mà sao tới con mình thì không được nhà chúng tôi cũng không ăn nó. Bác Phong thấy bọn họ đã nói đến nước này rồi, đành phải đáp ứng, hắn ngẩn đầu nhìn nhìn về phía cầu thang thầm nói thằng nhóc thúi, ba mình tới mà cũng không ra nhìn một chút cứ như vậy mà để người khác truyền lời không về thật là tức chết ba nó. Bác Phong tự lái xe về nhà, phó mẫn chi đã ở nhà từ sớm, cô biết tối hôm qua bác Nhiên không vui, nên đặc biệt mua bánh kem và xe đồ chơi chuẩn bị rỗ nhóc, nhưng chỉ thấy có mình bác Phong, không thấy bác Nhiên đâu. Nhiên Nhiên đâu, cô vừa hỏi, vừa nhìn phía sau bác Phong, ở nhà kỳ kỳ rồi, nói là có bài mình không biết làm, muốn hỏi kỳ kỳ quá muộn nên không về nữa. Sao anh lại để con ở nhà người khác chứ? Bác Phong bất đắc dĩ, tôi có thể làm sao bây giờ? Mạnh mẽ bắt nó mang về. Chính nó trốn trong phòng kỳ kỳ không ra, mấy lời không về nhà còn muốn Yến Thanh chỉ nói với tôi, tôi cũng không thể lên lầu túm nó xuống được. Phó mẫn chi nhíu nhíu mày, có phải nó tức giận vì chuyện hôm qua không? Không thể nào, sáng nay lúc chúng ta nói chuyện với nó không phải rất bình thường sao. Nhưng mà sáng nay mắt đã sưng húp rõ ràng là tối hôm qua đã khóc. Bác Phong thở dài, vậy cũng không còn cách nào, chẳng lẽ cô còn có thể đồng ý tham gia chương trình kia với nó được à? Phó Mẫn Chi cúi đầu, không nói gì. Bác Phong đến gần cô cầm một quả táo từ mâm đựng trái cây lên, cắn một ngụm ngồi xuống sofa. Phiên ngoại 7, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 4. Hắn thấy trên bàn có bánh kem, hỏi Phó Mẫn Chi. Cô mua cho nghiên nghiên. Phó Mẫn Chi gật đầu. Vậy để tủ lạnh đi, chờ mai nó về ăn. Cô thì sao, đêm nay cô ở đây à? Phó mẫn chi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy biểu tình gió thoảng mây bay của hắn, cô hơi khó hiểu nói, sao anh lại bình tĩnh như vậy, nghiên nhiên đã khóc luôn rồi, bây giờ thả đi nhà người khác cũng không muốn về nhà, sao anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy? Động tác cắn táo của bác Phong dừng lại, hỏi cô, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Chuyện này không có lời giải, tôi còn biện pháp nào nữa? Thì anh nghĩ thêm biện pháp không được sao? Biện pháp duy nhất chính là chúng ta đồng ý với nó, để nó đi tham gia chương trình với kỳ kỳ, nhưng mà có thể sao? Bác Phong nhìn cô, biết rõ là không thể nào cô nghĩ thêm cũng vô dụng thôi. Phó Mẫn Chi quay đầu, hất tóc trên chán về phía sau, phát sầu. Bác Phong cảm thấy cô không cần thiết phải như vậy. Tôi biết sau chuyện của Trương Thông, cô một lòng muốn bồi thường cho nó, muốn cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của nó. Nhưng cô cũng phải biết đối với nhiên nhiên mà nói, nó không giống kỳ kỳ, nhà chúng ta cũng không giống nhà kỳ kỳ, nên hắn cũng nên biết hơn nữa phải quen với chuyện đó, muốn trách cũng chỉ có thể trách số nó không tốt cha mẹ ly dị, gia đình không hoàn chỉnh, nó không thể trông cậy vào gia đình chúng ta có thể so sánh với cha mẹ ân ái của người ta, không thực tế. Phó Mẫn Chi lập tức bùng nổ. Anh nói cái gì đó? Anh có chút tự giác làm cha của con mình không? Anh thấy những lời anh đang nói là một người cha nên nói sao? Sao nó không thể so sánh với kỳ kỳ? Nó kém hơn kỳ kỳ ở chỗ nào? Nó không hiểu chuyện bằng kỳ kỳ hay là không nghe lời bằng kỳ kỳ? Dựa vào đâu mà kỳ kỳ có thể có mà con tôi không thể có? Bác Phong nghe vậy cảm thấy lời này của cô hơi buồn cười. Đúng là nó không kém kỳ kỳ, nên tôi đã nói chỉ trách số nó không tốt, không phải vấn đề của nó, nó không sai, nó là đứa bé ngoan, nhưng cái chính là ba mẹ nó có vấn đề. Hai chúng ta làm sao so với Giang mặc Thần Yến Thanh Trì người ta, người ta kết hôn nhiều năm như vậy mà ngày càng yêu thương nhau, nhưng chúng ta không phải, hai chúng ta đã ly hôn, gia đình ly dị chắc chắn không thể so sánh với gia đình bình thường cha mẹ đầy đủ hết. Không nói cái khác nếu chương trình này tên con và ba con, vậy tôi đi không sao cả, hoặc là con và mẹ con, vậy hai người đi không thành vấn đề, nhưng nó tên là The Family, cô nói xem, làm sao đi. Bác Phong cắn một miếng quả táo. nếu bây giờ cô kết hôn lần nữa hoặc là tôi kết hôn lần nữa vậy nói không chừng còn đi được nhưng bây giờ tôi và cô đều đang độc thân nên không còn cách nào dù nó có không muốn cũng chỉ có thể như vậy đây là số của nó nó sớm chấp nhận một chút cũng tốt phó mẫn chi cầm một quả quýt trên diễn ném về phía hắn bác phong bắt được câm nín nói sao cô lại đánh người chứ tôi đánh anh đồ nói chuyện không chịu trách nhiệm không biết xấu hổ phó mẫn chi lại cầm một quả quýt lên trọi hắn tiếp Bác Phong lại bắt được đặt hai quả quyết lên bàn cảm thấy cô hơi vô cớ gây rối. Tôi nói không phải sự thật à? Sao lại không chịu trách nhiệm không biết xấu hổ? Cô chịu trách nhiệm vậy cô nói xem làm sao bây giờ? Phó Mẫn Chi nhìn hắn cắn răng tức giận còn không phải là một chương trình thôi sao? Quay thì quay dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lao cái khác tôi không cho nó được nhưng cái chương trình này nếu tôi muốn đi tôi không tin tổ tiết mục còn từ chối tôi ngoài cửa được. Bác Phong kinh ngạc, hắn nhìn Phó Mẫn Chi, ngơ ngác hỏi. Cô đi với ai? Phó Mẫn Chi túm trái chuối trên dĩa trọi hắn, căm hận nói, anh nói tôi đi với ai? nhiên nhiên muốn tôi đi với ai? Bác Phong tránh thoát trái chuối của cô, không dám tin tưởng. Cô biết cô đang nói gì không vậy? Bây giờ chúng ta đang trong trạng thái ly hôn, cô xác định cô muốn tham gia tuyên bố với bên ngoài chúng ta là người một nhà. Anh không nói tôi không nói, ai biết chúng ta không phải vợ chồng. Vậy sao này thì sao? Xong chương trình thì sao? Xong chương trình trên cơ bản sự nghiệp của chúng ta không có giao thoa cũng sẽ không gặp nhau ở trường hợp công khai, nên làm sao thì làm vậy, thật sự không được thì nói chúng ta ly hôn thôi. Bác Phong đỡ chán, cô bây giờ đúng là không một chút lý trí. Anh lý trí, anh lý trí đến mức con trai anh bây giờ không về nhà anh cũng không lo lắng, chỉ nghĩ làm nó nhận ra số nó không tốt nhưng nguyên nhiên làm sai cái gì. Dựa vào đâu mà nghiên nhiên phải gánh vác hậu quả việc hai chúng ta kết hôn rồi lại ly hôn Phải, nó là con của chúng ta, nhưng cũng không phải nó lựa chọn chúng ta làm cha mẹ nó Nếu cho nó chọn đứa bé nào mà không muốn chọn một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh đâu Kỳ kỳ không phải con ruột của Giang mặc thần Yến Thanh Trì cũng có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên Nghiên nhiên là con ruột của chúng ta, lại phải chịu một câu không thể so với kỳ kỳ anh không cảm thấy châm chọc sao Anh không lo lắng mỗi ngày nó chơi với kỳ kỳ, lỡ đâu không cân bằng được tâm thái ảnh hưởng đến tính cách thì sao? Bác Phong không muốn cãi cọ với cô, hắn nhéo nhéo giữa mày của mình. Nên cô muốn mang nó đi quay chương trình đó đúng không? Nếu nó muốn đi thật vậy tôi đồng ý. Rồi rồi, ngày mai tôi nói với nó, bây giờ cũng trễ rồi, chắc là nó với kỳ kỳ đã ngủ rồi. Bác Phong nói, phó mẫn chi nghe vậy, cúi đầu thở dài, tóc rũ xuống trước mặt cô che khuất biểu tình. Bác Phong đặt trái cây vào dĩa lại thấp giọng nói. Được rồi, bây giờ giải quyết xong mọi chuyện rồi, còn than cái gì nữa, về phòng ngủ đi, đã trễ thế này, cô cũng đừng đi, dù sao ngày mai cô cũng phải lại nữa. Phó Mẫn Chi ngẩn đầu nhìn hắn, chỉ thấy bác Phong vẫn một bộ gió thoảng mây bay. Tôi lên trước ngủ ngon, cô nhìn bác Phong, cảm thấy hình như mình nhìn không thấu hắn, từ đầu tới đuôi, bác Phong vẫn một bộ không đề bụng, không sao cả với chuyện này. Rõ ràng ban đầu hắn cũng không muốn đi, nhưng sau khi mình nói đi, lại không phản bác hay từ chối gì, vẫn không gợn sóng tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Phó mẫn chi không nghĩ ra, cũng không đoán ra cô ngồi trên sofa, đỡ chán, cảm giác mình hơi đau đầu rồi. Bởi vì bác nghiên đến, nên giường của kỳ kỳ nhiều thêm một người, Yến Thanh Trì nhìn kỳ kỳ, nghiên nghiên và bác nghiên, hỏi bọn nhỏ. Các con xác định muốn ngủ ở đây hết à? Hay để nghiên nghiên ngủ với ba đi? Không sao đâu ba ba, ngủ vừa mà. Kỳ kỳ nhìn nhìn giường mình. Nhiên nhiên nằm trên giường, hai tay ôm chân mình hô. Ngủ vừa, Yến Thanh Trì nhìn nhiên nhiên. Nhiên nhiên không muốn ngủ với ba ba sao. Nhiên nhiên muốn chơi, nhiên nhiên thả chân xuống, đứng dậy. Nhiên nhiên muốn chơi với anh hai và anh nhiên nhiên, ngày mai mới ngủ với ba ba. Vậy được rồi, vậy các con phải ngủ sớm nha kỳ kỳ ngày mai con và nhiên nhiên phải đi học nữa đó. Kỳ kỳ gật đầu, dạ biết, rồi rồi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, lại nói, lát nữa để nhiên nhiên ngủ giữa các con em ngủ không yên coi chừng rớt xuống giường. Dạ con sẽ ôm em ngủ, em sẽ không rớt xuống. Con coi chừng em đá con, con mới không đá người đâu. Nhiên nhiên phản bác vì danh dự của mình, con không đá người. Lần trước ngủ với ba, là ai đá ba? Yến Thanh Trì hỏi nó, nhiên nhiên hơi trột dạ, phồng phồng quai hàm, nhỏ giọng nói. Bây giờ không đá, Yến Thanh Trì cười, nhìn kỳ kỳ. Con nhớ trông chừng em." dạ, Kỳ Kỳ ôm lấy Nhiên Nhiên, "Yên tâm đi ba ba." "Ừ, Nhiên Nhiên chờ Yến Thanh Trì đi rồi." Mới quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, hỏi Kỳ Kỳ, "Anh hai, em ngủ có đá người không?" Trước nay Kỳ Kỳ đều rất bao dung nó, nên ôn nhu nói, "Đôi khi sẽ đá, nhưng em còn nhỏ nên đá cũng không đau, không có việc gì." Hai tay Nhiên Nhiên chống mặt mình, sâu thúi ruột, "Thì ra em ngủ còn đá người nữa. Sau này em lớn sẽ không đá nữa." Lớn giống anh hai vậy sao? Kỳ kỳ gật đầu, vậy còn rất lâu đó. Nhanh lắm, lúc em mới sinh ra chỉ có nhiều đây thôi nè. Kỳ kỳ khoa tay múa chân, em xem, bây giờ em đã lớn như vậy. Hồi trước em nhỏ như vậy luôn. Nhiên nhiên thật kinh ngạc tự nó so so, rất ngây thơ nói, nhỏ quá à, còn nhỏ hơn tuyết cầu nữa. Đúng vậy, nhỏ lắm đó. Nhiên nhiên cảm thấy buồn cười, nở nụ cười, kỳ kỳ cũng cười theo nó, bác nhiên cũng nghĩ đến lúc nhiên nhiên mới sinh ra cũng cười. Cuối cùng ba đứa nhỏ cười thành một đoàn, Kỳ Kỳ bình tĩnh lại đầu tiên, nhớ lời Yến thanh trì, nhắc nhở tiểu đồng bọn của mình và em trai. Chúng ta nên ngủ rồi, bé để Nhiên Nhiên nằm giữa, mình thì tắt đèn hình hoạt hình ở đầu giường. Nhiên Nhiên xoay người vào Kỳ Kỳ, vươn tay muốn bé ôm, Kỳ Kỳ thật tự nhiên ôm lấy nó, Nhiên Nhiên nhỏ giọng nói, anh hai kể chuyện cho em đi, em muốn nghe chuyện hồ con tiếp. Hồ con là chuyện gì? Bác Nhiên hỏi. Chính là chuyện hổ con tìm bạn ba tớ vẽ, nhiên nhiên không biết chữ nên muốn tớ kể. Em ấy không xem tranh sao, kể chuyện trước khi ngủ thì không xem, ban ngày mới xem. Kỳ kỳ nói, bác nhiên gật đầu, thì ra là vậy, ừm, kỳ kỳ trả lời vấn đề của bác nhiên xong thì bắt đầu kể chuyện cho nhiên nhiên. Nhiên nhiên nghe, không đến một lát đã ngủ, kỳ kỳ thấy nhiên nhiên ngủ rồi thì không kể nữa, bác nhiên còn đang nghe thấy câu chuyện đột nhiên bị cắt ngang, hỏi. Kỳ kỳ cậu ngủ rồi sao? Kỳ rất kinh ngạc, tớ chưa ngủ, sao cậu còn chưa ngủ, tớ còn đang nghe cậu kể chuyện mà, à, kỳ kỳ nghe nhóc nói như vậy nên mở miệng kể hết câu chuyện trong phòng không chút ánh sáng, thấp giọng nói tớ kể xong rồi. Bác Nhiên gật đầu, vậy ngủ đi, ngủ ngon, kỳ kỳ ôm Nhiên Nhiên trong lòng, nhỏ giọng hỏi bác Nhiên. Nhiên Nhiên, hồi tối á, có phải cậu không muốn về nhà không? Cậu nói cậu không biết làm bài muốn tớ rằng, nhưng rõ ràng cậu đã làm xong hết rồi. Bác Nhiên trầm mặc một lát mới ừ một tiếng. Vì sao vậy? Kỳ kỳ không rõ. Bác Nhiên nghĩ nghĩ, dưới bóng đêm, an tĩnh trả lời bé. Hôm nay tớ không muốn gặp ba mẹ tớ lắm, thật ra tớ rất muốn tham gia chương trình kia với cậu, nhưng nhưng ba mẹ tớ không muốn đi, ba mẹ tớ nói bọn họ không giống hai ba ba của cậu, các cậu là một gia đình, mà chúng tớ. Bác Nhiên dừng một chút, chúng tớ là hai gia đình, ba tớ và mẹ tớ không phải một gia đình. Kỳ kỳ nghe cảm thấy bạn tốt của mình quá đáng thương. Ba và mẹ sao không phải một gia đình chứ, rõ ràng chính là một gia đình mà. Bé nhỏ giọng nói, cậu ngốc à, ba mẹ tớ đã ly hôn rồi nên không phải gia đình, sau này, ba tớ sẽ cưới một người phụ nữ khác làm mẹ tớ, mẹ tớ sẽ gả cho một người đàn ông khác, người đàn ông đó sẽ là ba tớ, tớ sẽ có hai gia đình nha. Nhưng mà như vậy không tốt một chút nào, kỳ kỳ cảm thấy, nếu hai ba ba của bé tách ra thành hai gia đình vậy bé nhất định sẽ rất khổ sở. Bé muốn an ủi bác niên nên thả lòng tay đang ôm Nhiên niên ra, xuống giường, vòng một vòng, đi tới trước mặt bác niên Bác Nhiên thấy bé đột nhiên đứng trước mặt mình, kinh ngạc hỏi. Sao cậu lại qua đây? Kỳ kỳ cuối người, ôm ôm bác niên mềm nhũng nói, trước kia lúc tớ không vui, ba tớ ôm tớ một cái, tớ lập tức không có vui như vậy nữa, nên tớ cũng ôm cậu một cái, thì cậu đừng không vui, được không? Bác Nhiên nghe bé mềm mại nói, trong lòng lên men, nhóc ngồi dậy ôm lại kỳ kỳ, không biết nói cái gì Kỳ kỳ an ủi nhóc, lần sau tớ gặp ba ba cậu, tớ giúp cậu nói với ba ba cậu, cậu không muốn có hai gia đình, hỏi chú ấy có thể chỉ có một gia đình không? Hốc mắt bác nghiên chua xót, âm thanh hơi nghẹn ngào. Cậu đừng nói, nhóc nói. Nếu tớ muốn nói, tự tớ sẽ nói, tớ không nói, thì cậu cũng đừng nói. Kỳ kỳ thấy nhóc không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý với nhóc. Vậy được rồi, bé vỗ vỗ bác nghiên. Không sao hết chờ tớ đi chơi về tớ sẽ kể cho cậu nghe chúng tớ đi chỗ nào chơi cái gì, lại mang đặc sản địa phương về cho cậu, cậu coi như là cậu đi cùng chúng tớ đi. Bác nghiên nghe bé nói như vậy, nhịn không được chọc bé. Cậu không lo lắng tớ sẽ ghen tị sao hả? Kỳ kỳ A một tiếng, ngốc ngốc nhìn nhóc. dưới bóng tối tuy rằng nhìn không ra biểu tình của nhau nhưng có thể nhìn thấy hình dáng của nhau bác nghiên chơi với bé từ nhỏ đã có hiểu biết nhất định khi nào bé sẽ có biểu tình nào nên dù nhìn không thấy biểu tình của bé cũng có thể đoán được chắc chắn bé đang có biểu tình ngây thơ nhóc cười cười chọc chọc mặt kỳ kỳ chọc cậu thôi tớ sẽ không ghen tị với cậu đâu cô giáo nói ghen tị là không tốt kỳ kỳ nhắc nhở nhóc ừ tớ biết rồi bác nghiên nhẹ giọng nói Hơn nữa, nhóc nhìn bản thân trước mặt bởi vì một câu nhẹ nhàng của mình mà đến bên cạnh an ủi mình. Hơn nữa, cậu đáng yêu như vậy, đương nhiên cậu phải là người vui vẻ nhất trên đời. Kỳ kỳ hơi ngượng ngùng cười, cậu cũng rất đáng yêu. Bé nói, nhiên nhiên cậu cũng nên là người vui vẻ nhất trên đời, chúng ta đều là người vui vẻ nhất trên đời. Được, bác nhiên nhẹ giọng đáp, kỳ kỳ lại ôm nhóc một lát, vậy nên nhiên nhiên cậu đừng không vui, ừm. Sau này nếu cậu không muốn về nhà, có thể ở nhà tớ nè, chúng ta có thể cùng nhau làm bài tập ngày hôm sau cùng nhau đi học. Được, kỳ kỳ thấy nhóc hình như không còn không vui như lúc nãy, mình cũng mệt rồi, lúc này mới nói nhỏ. Vậy nhiên nhiên cậu mau ngủ đi, tớ cũng muốn ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon, bác nhiên nói, kỳ kỳ lại vòng về bên kia, lên giường ôm nhiên nhiên đã ngủ say, nhắm mắt lại. Bác Nhiên cũng nhắm mắt lại, từ từ tiếp đi trong khung cảnh yên tĩnh, lúc này, nhóc còn chưa biết ngày mai, nhóc sẽ thu hoạch được một bất ngờ không ngờ tới. Phiên ngoại 8, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế năm. ngày hôm sau bác Phong hiếm khi đón bác Nhiên sau giờ học bác Nhiên nhìn thấy hắn hơi kinh hỉ, nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện hôm trước nên thấy bác Phong cũng không kinh hỉ mãnh liệt như vậy nữa, ngược lại sinh ra một loại biệt nữ. Bác Phong nhìn nhóc thấy nhóc vẫn luôn đứng ở cửa xe chịu lên, hỏi. Làm sao, đêm nay con còn định ngủ lại nhà kỳ kỳ nữa à? Bác Nhiên lắc đầu, nhóc không định mãi quấy dày cuộc sống nhà người khác, chỉ là hôm qua tâm tình nhóc không tốt, không muốn về nhà mà thôi. Nhóc kéo cửa xe ra lên xe, bác Phong quay đầu nói với nhóc, mẹ con đặc biệt mua đồ chơi và bánh kem cho con, đợi con về nhà nguyên một buổi, nhưng con không về. Bác Nhiên hơi kinh ngạc lập tức thấy áy náy, thật xin lỗi, nhóc nói. Con không cần nói với ba, người mua quà cho con, chờ con là mẹ con, chút nữa về nhà tự nói với mẹ con đi. Mẹ có tức giận không ạ? Bác Nhiên hỏi hắn, không có, vậy có phải mẹ cũng không vui không? Vì sao lại là cũng bác phong hỏi nhóc, bởi vì con cũng không vui sao? Bác Nhiên bị hắn nhìn thấu tâm tư, mím môi không nói gì. Bởi vì ba mẹ không đồng ý tham gia chương trình kia với con, cho nên con không vui. Bác Nhiên cúi đầu không nói lời nào. Vì thế con giận dỗi ba mẹ tối hôm qua thằng ngủ ở nhà người khác cũng không muốn về nhà. Bác Nghiên thấp giọng nói: "Con sai rồi, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa." Bác Phong quay đầu nhìn nhóc Bác Nghiên cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh. Hắn thở dài, cảm thấy tính cách của Bác Nghiên chắc là giống Phó Mẫn Chi hơn một chút, dù sao cũng không giống mình khi còn nhỏ, nó ngoan hơn mình hồi nhỏ nhiều. Chuyện này kết thúc ở đây cũng không trách được con, nhà của chúng ta đến nông nỗi này, vấn đề chủ yếu là do ba và mẹ con, nên dù ba cảm thấy con không về nhà đúng là hơi tùy hứng, nhưng ba cũng sẽ không trách con. Bác nghiên ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy kinh ngạc rất rõ ràng. Bác Phong cười, nói cho con một tin tức tốt, không phải con muốn tham gia chương trình kia với Kỳ Kỳ sao? Mẹ con đồng ý, vậy nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhà chúng ta có thể cùng đi với nhà Kỳ Kỳ. Bác Nhiên sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, không dám tin tưởng ôm lấy lưng ghế phía trước kích động nói, thật sao? Đúng vậy, vui không? Bác Nhiên gật đầu, hưng phấn nói cảm ơn ba ba. Không cần cảm ơn ba, về cảm ơn mẹ con đi, là mẹ con không nỡ, làm con khổ sở nên mới đồng ý. Vậy hôm nay mẹ cũng ở nhà sao? Bác Nhiên nhỏ giọng hỏi, ừ, mẹ con còn đang chờ con về đấy. Vậy ba lái xe nhanh lên đi ba ba chúng ta nhanh chạy về nhà. Bác Nhiên thúc giục hắn, bác Phong bất đắc dĩ cười, vừa nãy mặt đứa nào buồn bực không muốn về nhà, bây giờ thúc giục ba con đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách đó. Bác Nhiên cười tùm tìm, không phải con, con không có, ba ba mau lái xe đi. Bác Phong khởi động xe, bác Nhiên lấy di động ra gọi điện cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, ba tớ nói mẹ tớ đồng ý, nhà chúng tớ có thể cùng đi chơi với nhà các cậu. Kỳ Kỳ thật kinh hỉ, thật hả, ừm. Vậy tốt quá, vậy nhiên nhiên cậu không cần không vui nữa. Ừm, kỳ kỳ cúp máy thật vui vẻ nói với Yến Thanh Trì bên cạnh. Nhiên nhiên nói ba mẹ cậu ấy đồng ý tham gia chương trình kia cậu ấy có thể cùng đi chơi với chúng ta. Vậy tốt quá rồi, Yến Thanh Trì nhìn bé. Kỳ kỳ dựa vào lòng y. Đúng vậy, vậy nhiên nhiên có thể vui vẻ hơn một chút. Hôm qua nhiên nhiên luôn không vui, sáng hôm qua lúc con gặp cậu ấy mắt cậu ấy đã sưng húp chắc là đã lén khóc rất lâu. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, khó trách hôm qua bác Nhiên không muốn về nhà với bác Phong thì ra là như thế. Bây giờ tốt rồi, chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi thật tốt. Đúng vậy, hai tiểu đồng bọn các con lại có thể cùng chơi với nhau. Yến Thanh Trì phụ họa bé, kỳ kỳ vui vẻ cười, nhịn không được tưởng tượng cảnh tượng bọn họ cùng ra ngoài chơi. Thật hy vọng ngày đó nhanh đến. The Family là một chương trình từng bão hồng khắp đại Giang Nam Bắc là hiện tượng của các chương trình người thân trong nhà tương tác với nhau, mỗi năm người được chọn tham gia chương trình đều được mọi người chú ý khắp nơi, mắt thấy mùa mới sắp đến rồi, Giang cư mận nhón chân mong chờ mỗi ngày, vô cùng tò mò mùa này gia đình nào sẽ được chọn. Tổ chương trình The Family chưa từng nghĩ đến mùa này mình sẽ may mắn như vậy. bắt được ba tấm vương bài giang mặc thần yến thanh trì và phó mẫn chi nhịn không được phải đùa bỡn mọi người chỉ nói mùa này có hai gia đình nặng ký gia nhập xin mọi người kiên nhẫn chờ ngày công bố cư dân mạng sôi nổi suy đoán sẽ là hai gia đình nào mọi người cẩn thận phân tích các minh tinh tuyến trên vừa đếm kỹ xem gia đình nào có con vừa tính khả năng gia nhập của các gia đình cũng có người lớn mật giả thiết có phải là giang mặc thần và yến thanh trì không không phải hai người họ cũng có con sao nhưng đều bị người qua đường cẩn thận chứng thực phủ quyết không thể nào tôi thấy The Family không có bản lĩnh lớn như vậy đâu nếu mời yến thanh trì và giang mặc thần đến thật rating này phải là bạo của bạo luôn á tôi cũng thấy không thể đâu trong nước còn chưa có chương trình tạp kỹ nào có cặp đôi hoặc gia đình đồng tính xuất hiện đâu nếu The Family được hai người họ đến thật không nói nhân khí của bản thân hai người họ chỉ cần nhiệt độ đề tài gia đình đồng tính thôi là kiếp nổ độ thảo luận cả tuần rồi Giang Cư Mận cũng đã có thể đoán ra sẽ đại bảo tất nhiên Giang Mặc Thần và bác Phong cũng nhìn ra. Phạm vi sản phẩm của Giang Thị rất rộng, sau khi Giang Mặc Thần và Giang Tinh Thần thảo luận xong, lựa chọn một sản phẩm điện tử mới ra của tập đoàn, đi bàn chuyện làm nhà tài trợ chính của The Family. Tổ chương trình The Family rất thông minh, cũng đồng ý cho Giang Mặc Thần mặt mũi, nên cũng không định giá quyền đặt tên quá cao, xem như đặt thành hiệp nghị đôi bên cùng có lợi. Bác Phong không có hứng thú với quyền đặt tên, hắn chọn tài trợ hơn nữa kêu phó mẫn chi suy nghĩ biểu ngữ quảng cáo đầu tiên cho hắn, đây là lần đầu tiên The Family gặp phải tình huống này chương trình còn chưa quay, đơn vị đặt tên và nhà tài trợ đều có hết, đều không cần buồn sầu về vấn đề chiêu thương tâm tình có hơi vi diệu. Tháng 5 tổ chương trình chính thức công bố khách mời từ thứ 2 đến thứ 6, một ngày một gia đình. Ngày đầu tiên công bố là ca sĩ Lục Văn Cảnh về hưu cùng vợ và con gái hắn, mọi người tỏ vẻ ồ ngày hôm sau công bố vợ chồng diễn viên Tào Tích Chiết Trần Niệm Lôi và con trai họ, mọi người tỏ vẻ biết rồi ngày thứ ba công bố tiểu hoa trẻ tuổi đã giải nghệ quách từ anh cùng người chồng Phú Hào và con gái của cô, mọi người sinh ra chút hứng thú chút chờ mong với một nhà này. Ba nhà đầu cũng bình thường, trừ một nhà quách từ anh thì thấy hai nhà còn lại tôi đều không thấy bất ngờ lắm. Chắc ngày mai và ngày mốt mới là trọng điểm, không phải trước đó con nói có gia đình nặng ký tới sao. Nhưng thấy ba nhà đầu này, tôi lại cảm thấy hai nhà sau cũng bình thường thôi. Chờ đi, chủ yếu là thấy ba bé con này, cảm giác không chọc tôi kêu hú hú. Quách từ anh cũng rất xinh đẹp mà, sao con gái lại không đẹp như vậy? Bình thường thôi, chồng của quách từ anh mặt mũi bình thường mà. So sánh với nhau thì em cảm thấy con gái lục văn cảnh đáng yêu đấy. Mong hai nhà còn lại là bé trai, bây giờ đã có hai bé gái, nếu lại có hai bé gái đến nữa thì hơi nhiều bé gái. Vậy con trai Tào Tích chết và trần niệm lôi rất phê nha, giả bảo ngọc ha ha. Ha cho lầu trên song kích 666. Trong lúc mọi người chờ mong và thảo luận ngày thứ tư. The Family công bố phó mẫn chi, bác Phong và bác Nhiên ôi bua và diễn đàn lập tức bùng nổ ai cũng không nghĩ đến. The Family lại mời được phó mẫn chi. Dưới tình huống đạo diễn nam chiếm đa số trong nền công nghiệp phim ảnh trong nước, Phó Mẫn Chi là một nữ đạo diễn, bằng niềm đam mê nghệ thuật khống chế xuất sắc từng thước phim, và nhiều tác phẩm đoạt giải thành công dừng chân trong giới đạo diễn hơn nữa còn đứng ở đỉnh kim tự tháp trong ngành. Cô xinh đẹp, năng lực nghiệp vụ mạnh, rất nhiều cô gái đều cảm thấy cô chính là một mặt độc lập nhất thiên cường nhất của con gái, bởi vậy rất sùng bái cô, nên dù cô là một đạo diễn nhưng fan lại không ít. Bây giờ The Family công bố trực tiếp tuôn ra gia đình cô, mọi người mới kinh ngạc phát hiện Phó Mẫn Chi luôn được xem là độc thân thế mà không phải độc thân, không chỉ có không phải cô còn có một đứa con trai. CLM, so với Phó Đạo tham gia The Family, ta càng kinh ngạc Phó Đạo thế nhưng không phải độc thân. Hơn nữ hình như Phó Đạo chưa từng nói mình độc thân, chỉ là mọi người luôn cam chịu cô ấy độc thân. Chỉ có im tò mò đối tượng của Phó Đạo có thân phận gì sao? Cha xét một chút hình như là cao phú xoái, từ poster tuyên truyền có thể chắc chắn cao và xoái là thật. Ha ha, đúng, con trai của phó đạo cũng rất tuân thú đó nha, bé đẹp trai, sau này lớn lên chắc chắn là giáo thảo trong trường. Bây giờ chắc đã đúng rồi, giáo thảo trường tiểu học. Tôi còn đang khiếp sợ phó đạo đã kết hôn, đây có tính là ẩn hôn không? Phó đạo là đạo diễn, lại không phải idol, kết hôn hay không cũng là việc tư của cô ấy, không cần nói với mọi người đâu. nó đó So với cái này, em tò mò ngày mai sẽ là gia đình nào hơn ó. Gia đình nào có thể đè ép phó đạo đặt ở cuối cùng mới được tiết lộ trời má ơi, cảm giác rất có thể là. Yêm có một suy nghĩ đáng sợ, không, lầu trên cô không có suy nghĩ gì hết. Có thể áp được phó đạo hình như không nhiều người lắm đâu. Thiệt muốn xuyên đến ngày mai, để nhìn xem rốt cuộc là nhà nào. Mọi người cứ suy đoán tò mò 9 giờ sáng thứ sáu The Family công bố gia đình cuối cùng Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên. Oanh động lần này còn lớn hơn ngày hôm qua công bố Phó Mẫn Chi rất nhiều, dù sao tuy già vị của Phó Mẫn Chi lớn, fan cũng không ít nhưng so với nhân khí của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, đó chỉ có thể xem như gặp sư phụ. Fan The Family nhìn bài viết công bố của nhà mình, sợ tới mức cơm sáng trong tay thiếu chút nữa rất đổ, CMN tổ chương trình bỏ vốn gốc à nha. Vậy mà mời được một nhà này Rating chắc chắn phải bùng nổ. Giống fan của The Family, Giang Cư Mận cũng có suy nghĩ này. Bọn họ đang chuẩn bị bình luận lại phát hiện Weibo rắc rời lại hỏng tiếp sau mỗi lần gặp phải việc lớn. Nó chỉ biết hỏng mất đã qua nhiều năm như vậy. Nó cũng nên là một em Weibo thành thục sao không thể kiên cường nhịn qua một trận nhỏ nhoi này chứ. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com. Phiên ngoại 9, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 6. Nhưng mà tiểu phòng ở tỷ tỷ, yến mạch tỷ tỷ, phen Thành Trì nào còn tâm tình quản quê bùa có lỗi hay hỏng mất không nữa, toàn bộ đầu óc bọn họ chỉ có một suy nghĩ, sao lại có hai đứa nhỏ. Còn muốn tham gia chương trình, không phải ba năm ôm hai đứa sao, thanh Trì và Giang Tổng mới kết hôn được có một năm á, sao lại có tới hai đứa nhỏ. Còn em thiếu tiết trị nào cho em tài liệu đi em cảm ơn. Hình ảnh. Hôm nay The Family công bố khách mời, nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, gia đình cuối cùng lại là Giang Tổng và Thanh Trì tuy tôi biết hai người bọn họ có con, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ mang cục cưng lên chương trình. So với lên chương trình, tôi càng kinh ngạc bọn họ có tận hai cục cưng. Nhưng mà hai cục cưng đáng yêu quá đi à kỳ kỳ giống hoàng tử nhỏ, nghiên nghiên thiên sứ nhỏ. Đúng vậy, thật sự quá đẹp cho dù em không mang kính fan CP Thanh Trì, em cũng muốn nói, hai cục cưng này thật là quá đẹp đảm nhận giá trị nhan của mùa này. Các chế có thấy nhiên nhiên hơi giống Thanh Trì không, đặc biệt là chỗ mắt mày, nếu không phải em biết Giang Tổng và Thanh Trì không thể đẻ em sẽ nghĩ nhiên nhiên là con ruột Thanh Trì thiệt ó. Tôi cũng cảm thấy nghiên nghiên giống Thanh Trì, nếu không phải Thanh Trì và Giang Tổng mới kết hôn năm trước em đã hoài nghi Thanh Trì và Giang Tổng chia nhau nhờ người mang thai hộ, một người sinh Kỳ Kỳ, một người sinh nghiên nghiên. Không thể nào, nghiên nghiên thì không nói, Kỳ Kỳ cũng đã hơn 8 tuổi, 8 năm trước Giang Tổng và Thanh Trì còn chưa quen nhau đâu. Hà có thể là vì nghiên nghiên giống Thanh Trì nên mời vào nhà Giang Tổng và Thanh Trì á. Bọn họ nhận nuôi con cũng phải xem nhãn duyên, vậy thì quá là có duyên luôn. Như vậy chúng ta sẽ có hai hoàng tử nhỏ, vui vẻ. Gia đình có nhan sắc ở đỉnh cao giới giải trí, đóng mộc đóng khung đóng đinh. Trong nhóm fan thảo luận khí thế ngất trời, bên diễn đàn cũng không cam lòng yếu thế. Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì đã có con, không phải đã biết có con từ lâu rồi sao? Lần đó Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp đã bại lộ chỉ hơi khiếp sợ vì tới hai đứa. Chẳng lẽ không phải nên khiếp sợ vì hai người họ mang hai đứa bé đi The Family? Ha hà, hà, vì kiếm tiền thôi, mới kết hôn được có một năm, đã nhận nuôi trẻ em, tình cảm với hai đứa nhỏ sâu bao nhiêu, còn cho hai đứa xuất hiện trước tầm mắt công chúng, đúng là không suy nghĩ cho hai đứa nhỏ chút nào. Đặc biệt là đứa lớn kìa, đứa nhỏ còn may, còn chưa hiểu chuyện bao nhiêu, đứa lớn đã tới tuổi hiểu chuyện rồi, mấy đứa nhỏ bước ra từ cô nhi viện có thể giống với mấy đứa nhỏ ở gia đình bình thường sao? Bây giờ đặt nó cùng một chỗ với mấy đứa nhỏ khác, không lo lòng nó không được cân bằng sao? Make color. Lầu trên có bệnh à? Có bệnh thì về nhà uống thuốc cô nhi viện ăn cơm nhà các người, mấy đứa nhỏ bước ra từ cô nhi viện sao không giống với mấy đứa nhỏ ở gia đình bình thường? Sao lại không thể cùng vui vẻ chơi đùa? Đúng vậy, cho dù mấy bé cô nhi viện mẫn cảm hơn một chút nhưng nói không chừng giang mặc thần và yến thanh trì dạy tốt thì sao? Sao lại không thể tham gia chương trình? Lầu ba thật ghê tởm, mày từng nhận nuôi trẻ em rồi sao? Chưa từng, người ta nhận nuôi, mày có tư cách gì mà nói người ta còn cái giọng nói chuyện dùm hai đứa nhỏ, giỏi quá thì đi nhận nuôi một đứa cho nó một gia đình đi, mày trốn trong nhà giang mặt thần và Yến Thanh Trì nhìn thấy người ta đối xử với hai đứa không tốt rồi hả? Ôi giời, phen chạy tới nhanh thiệt rồi rồi, để chúng tao chống mắt lên mà xem, xem xem thằng lớn có giống mấy đứa ở gia đình bình thường không? Trời, nhận nuôi không đến một năm, tình cảm còn chưa vững đã vội vã mang ra vứt tiền, để tao xem quan hệ giữa hai đứa nhỏ với hai người bọn họ thế nào, đừng để đến lúc đó là gia đình gượng gạo nhất trong năm nhà, vậy là có phim hay để xem. Tiểu phòng ở tỷ tỷ nhìn thấy comment này, đã tức giận mức tay đôi với người ta tại chỗ các cô giỏi lắm luôn á, không đến một lát lầu ba đã kẹp chặt đuôi làm người, ngoan ngoãn xóa comment. Tiểu phòng ở tỷ tỷ tức giận nói trong nhóm. Đệt, ai mắng giang tổng tôi xé người đó, ai nói hai bé không tốt tôi xé banh lòn. Đúng vậy, hai bé còn đáng yêu biết bao nhiêu, giống hệt hoàng tử bé, chế quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào dùng ác ý của mình phỏng đoán hai bé con. Hai đứa nhỏ không phải con ruột thiệt sao? Đẹp như vậy, tôi cảm thấy hai đứa hoàn mỹ kế thừa gen gian của giang tổng nữa. Ha ha, sao có thể là con ruột chắc chắn là nhận nuôi, nhưng mà Nhiên Nhiên và Yến Thanh chỉ đúng là giống thiệt làm tôi nhìn lâu cũng thấy kỳ kỳ cũng hơi giống Giang Tổng luôn. Kỳ kỳ rất tuấn tú mà Nhiên Nhiên cũng đáng yêu quá đi thôi, à a, hôm nay em đã là fan bà gì. Thật xin lỗi cả nhà, em bò tường, bây giờ em muốn nhìn hai cục cưng nhiều hơn một chút, một chút thôi, em có lỗi với ca ca. Tôi nửa trong khoảnh khắc nhìn thấy hai cục cưng tôi đã sắp quên ca ca tôi tên gì. À, cả nhà dám tin hong. Em gái năm trước vì ca kết hôn mà thoát fan unfollow tôi, hồi nãy mới follow tôi lại, nói bây giờ em về còn kịp hong. Em không có sức chống cự với cục cưng xinh đẹp, đặc biệt là khi đứa nhỏ này còn là người em từng yêu nuôi. Ha ha, tôi đã biết chắc chắn có fan đã thoát fan bỏ về mà tôi dám khẳng định chương trình này mà chiếu Kaka lại gom một đống fan. Tôi đang xem nè, trên hot xuất tất cả đều là người qua đường đang hù u ú, ú, kinh ngạc cảm thán đây là một nhà thần tiên gì, giá trị nhan này, giới giải trí không có gia đình có thể siêu việt. Ha ha, phê, Yến Thanh Trì nhìn bình luận trên mạng, nhẹ nhàng thở ra, may quá, đều là ngôn luận tích cực chờ mong một nhà bọn họ tuy rằng cũng có một ít bình luận không hài hòa, nhưng mà Yến Thanh Trì nhìn các fan đang phấn đấu ở tiền tuyến, cũng may, fan của Y và Giang mặc Thần đủ mạnh, đương nhiên, chủ yếu là fan của Giang Mạc Thần. Tháng 6 The Family chính thức khai máy, kỳ kỳ nghe Yến Thanh Trì nói ngày mai bốn người đã được ra ngoài chơi, vui vẻ đến ngủ không được nghiên nghiên thấy bé không ngủ, cũng không ngủ theo, hai đứa cùng quậy trên giường. Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ, hạ thông điệp cuối cùng cho hai đứa. Bạn nhỏ Giang Chi Kỳ và Giang Chi Nhiên thân mến, nếu các con không ngủ ngay bây giờ thì sáng mai sẽ dậy không nổi. Nhưng mà ba ơi con không ngủ được, kỳ kỳ làm nũng, không ngủ được, nghiên nghiên phụ hỏa, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Các con không ngủ cũng phải ngủ, ngày mai chú quay phim đến rất sớm, đến lúc đó hai đứa con đều không được ngủ nướng. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, hay là ba ba hát su cho tụi con ngủ đi, nói không chừng con sẽ ngủ được. Yến Thanh Trì cảm thấy đây đúng là đang làm khó y, y nhìn vẻ mặt đơn thuần của con trai. Con chờ đó, y về phòng ngủ của mình thấy Giang mặc Thần đang chuẩn bị hành lý. Cho anh một cơ hội thể hiện bản thân. Cơ hội gì? Giang mặc Thần hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Trì mỉm cười. Kỳ kỳ muốn nghe hát du đi đi, hát cho con anh một bài. Giang mặc thần hiểu rõ cười. Kỳ kỳ muốn nghe em hát chữ gì, nhưng em ngại hát cho con nghe nên tới tìm anh. Yến thanh trì kéo hắn lên. Anh mau đi đi, nếu không lần sau em sẽ để anh vẽ tranh trước mặt kỳ kỳ còn không cho anh vẽ đường thẳng. Giang mặc thần bất đắc dĩ cười. Vậy em soạn đồ giúp anh, anh đi dỗ con. Ừ anh nhớ kêu hai đứa nó ngủ sớm một chút giờ mà không ngủ thì mai dậy không nổi. Được, Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần ra ngoài, xếp quần áo hắn lấy ra đang đặt trên giường xong, bỏ vào vali của hắn, lại lấy một ít đồ dùng thường ngày của Giang Mặc Thần bỏ vào, không tốn bao nhiêu sức đã sửa sang xong, Giang Mặc Thần cũng đã trở lại. "Ngủ, ngủ, vậy là tốt rồi, hành lý của em và con đã soạn xong chưa?" "Ừ, chỉ thiếu của anh, nhưng giờ chắc đã xong rồi, anh kiểm tra lại đi." "Được." Yến Thanh Trì nhìn hắn ngồi xổm bên cạnh mình kiểm tra hành lý, hỏi hắn Có thiếu thốn gì không? Giang mặc thần quay đầu nhìn y cười cười nói. Bỏ thêm em vào thì không thiếu gì nữa. Yến Thanh Trì cười. Vậy anh đổi cái vali to hơn đi cái vali này của anh chứa không nổi em. Vậy anh đành phải cất em vào lòng anh. Yến Thanh Trì mỉm cười. Giang tiên sinh anh đúng là một ngày một lời âu yếm quê mùa có thể sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt. Quê hả? Giang mặc thần hỏi y. Anh thấy không quê chút nào? Quê muốn chết học sinh tiểu học còn không nói mấy câu này. Đó là vì chúng nó không biết càng đơn giản thì càng động lòng người. Quê mùa cũng là một loại đơn giản nên cũng là một loại động lòng người. Bây giờ càng ngày anh càng biết nói chuyện đây là nhân quả. Yến thanh trì cảm khái nói. Đều là thầy Yến dạy tốt. Bạn Giang quá khách khí thầy cảm thấy việc học của em đã có thành tựu có thể tốt nghiệp. Nhưng mà em không nỡ xa thầy Yến. Giang mặc thần nhốt y lại. Em còn định ở lại học với thầy Yến cả đời nữa. Yến Thanh Trì nghe hắn nói, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Anh đúng là y nhìn Giang Mặc Thần trong mắt mang theo ý cười. Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đó. Anh đúng là cái gì? Giang Mặc Thần hỏi y. Có phải là càng ngày càng làm em thích không? Anh nói đi, anh nói chắc chắn là như vậy, tự luyến, chẳng lẽ không phải sao? Yến Thanh Trì cười cười. Anh đoán đi. Giang Mặc Thần mỉm cười hôn y. Anh đoán là vậy, hắn nói xong, nhịn không được lại hôn một cái. Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Trì đã dậy rất sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lúc nhân viên công tác tổ chương trình tới gõ cửa, tuyết cầu chạy xuống từ cầu thang, hướng về cửa lớn sùa gâu gâu. Yến Thanh Trì ra khỏi nhà bếp, sờ sờ đầu nó tuyết cầu không sùa nữa, đi theo y cùng ra mở cửa, vài anh trai camera khiêng camera đi đến, phía sau còn có đạo diễn và nhân viên công tác khác của tổ chương trình. Bọn họ dậy chưa? Đạo diễn hỏi. Tối hôm qua cô đã hỏi Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần có thể quay lúc hai đứa nhỏ thức dậy không Yến Thanh Trì cảm thấy có thể nên đạo diễn nói trước khi bọn họ tới không cần đánh thức hai cục cưng chờ bọn họ tới rồi kêu lúc này chỉ là xác nhận lại lần nữa. Còn chưa thức tôi mang mọi người lên Yến Thanh Trì mang nhân viên công tác lên cầu thang tuyết cầu vẫn luôn đi theo bên cạnh y còn thường quay đầu nhìn người xa lạ đột nhiên đến nhà Yến Thanh Trì đẩy cửa phòng kỳ kỳ ra. Hai đứa nhỏ còn đang ngủ, Kỳ Kỳ sợ nghiên nghiên sẽ rất xuống giường, nên ôm nghiên nghiên thật chặt. Đi đi qua, lắc lắc vai Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói, Kỳ Kỳ, dậy đi con. Kỳ Kỳ xoa xoa đôi mắt âm thanh mềm mại. Ba ba, ừm, phải thức rồi, chúng ta phải sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài chơi. Kỳ Kỳ ngồi thẳng người, gật gật đầu, mông lung mở mắt. Dạ, vậy con phụ trách kêu nghiên nghiên, ba đi kêu bố con. Dạ. Yến Thanh Trì xoa xoa đầu bé, kỳ kỳ cười cười với y, bé cười rộ lên luôn rất ngọt ngào, giống như kẹo bông gòn, Yến Thanh Trì thích nhìn bé cười, sắp lại hôn bé. Chào buổi sáng, tiểu bảo bối của ba ba, kỳ kỳ cũng hôn y, chào buổi sáng, ba ba, Yến Thanh Trì kêu bé thức rồi, nên đứng lên, xoay người về phòng mình, mấy cái camera tổ chương trình lập tức chia làm hai cánh, một cánh ở lại phòng kỳ kỳ, một cánh đi theo Yến Thanh Trì đi phòng ngủ chính. Giang mặc thần còn đang ngủ, 6 giờ rưỡi đối với hắn mà nói, đúng là lúc ngủ ngon nhất. Yến thanh chỉ đi đến trước mặt hắn, lắc lắc vai hắn. Mặc thần, dậy đi. Giang mặc thần nghe âm thanh của y theo quán tính muốn ôm y vào lòng, mang theo chút giọng mũi làm nũng. Em lại muốn chạy buổi sáng sao? Ngủ thêm một lát đi. Yến Thanh Chỉ nghĩ đến phía sau mình còn camera đi theo, bị hắn ôm như vậy, hiếm khi phải ngượng ngùng, y nhìn Giang Mặc Thần trước mặt hoàn toàn quên mất hôm nay phải quay chương trình, bất đắc dĩ, đành phải lắc lắc hắn lần nữa, anh đã quên hôm nay phải quay chương trình rồi sao? Lúc này Giang Mặc Thần đang mơ màng mới bắt đầu hoạt động, hắn không quá tình nguyện mở mắt ra, nhìn Yến Thanh Chỉ chậm rãi ngồi dậy cúi cúi đầu. Yến Thanh Chỉ thấy hắn đã tỉnh vỗ vỗ vai hắn. Em đi xem hai đứa nhỏ, anh đi rửa mặt lát nữa xuống lầu ăn sáng. Giang mặc thần máy móc gật đầu. Yến Thanh Trì xoay người chuẩn bị đi, mới đi được hai bước đã phát hiện mình bị Giang mặc thần kéo lại. Y quay đầu lại, chỉ thấy Giang mặc thần ngẩng đầu lên, gương mặt mới tỉnh ngủ cũng đã biến mất, thậm chí còn có thể lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo với Y. Làm sao vậy? Y hỏi. Giang mặc thần kéo Y, Yến Thanh Trì chủ động đến gần, đang chuẩn bị hỏi hắn làm sao vậy, đã bị Giang mặc thần ôm lấy. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, sau đó y chỉ thấy giang mặt thần thoáng buông mình ra, nhìn mình nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn hôn chán mình. Chào buổi sáng, Yến Thanh Trì nhìn hắn, luôn cảm thấy trong tình huống rõ ràng hắn thấy trong phòng có người vác camera còn làm như vậy quả thật là cố ý. Y hơi bất đắc dĩ, lại cảm thấy mình phải nên nhận ra, lần trước bọn họ còn chưa công khai, ghi hình cộng sự tốt nhất, Giang Mặc Thần đã không ngừng bồi hồi bên bờ vực tú ân ái, bây giờ hai người đã kết hôn còn tham gia chương trình nào, Giang Mặc Thần còn không dùng hành động thực tế nói với mọi người, bọn họ không chỉ là một đôi còn là một đôi rất yêu thương nhau được sao? Yến Thanh Trì cúi đầu cười, Giang Mặc Thần ôm Y. Anh nói chào buổi sáng em nên nói cái gì? Yến Thanh Trì ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang chờ mình đáp lại, cảm thấy bộ dáng có tâm tư nhỏ của mình của Giang Mặc Thần cũng quá đáng yêu. Trước giờ y đã không phải người hay ngượng ngùng, vì thế cũng hào phóng hôn lại Giang Mặc Thần. Chào buổi sáng, Giang Mặc Thần ôm ôm y, Yến Thanh Trì an tĩnh mặc hắn ôm một lát, lúc này Giang Mặc Thần mới buông tay. Anh trai camera đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng trước mặt mình, lại nhìn hình ảnh trên camera, cảm thấy mình đứng ở chỗ này, đúng là, đúng là quá dư thừa. Phiên ngoại 10, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 7. Kỳ kỳ lắc lắc nhiên nhiên còn đang ngủ say, chọc chọc mặt nó, mềm mại nói. Nhiên nhiên, phải dậy rồi. Nhiên nhiên lắc lắc tay nhỏ của mình, không giao động. Kỳ kỳ lại lắc lắc vai nó, nhiên nhiên nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, chờ mình, ngủ tiếp. Kỳ kỳ bị bộ dáng ngủ nướng của nó chọc cười, bỏ đến bên cạnh đầu nó phe phẩy vai nó kêu. Em trai, phải dậy, không thể ngủ nướng. Cuối cùng Nhiên Nhiên cũng bị bé lắc đến chịu không nổi, dầm gì xoa xoa mắt cả người đều thoát ra ấm ức. Kỳ kỳ ôm nó lên, để nó ngồi ngay ngắn trên giường, Nhiên Nhiên mơ mơ màng màng, màng mở to mắt chua miệng, nhăn nhăn mày nhỏ. Kỳ kỳ chọc mặt nó, cười cái coi, Nhiên Nhiên thở phì phì nói, không vui không cười. Kỳ kỳ cảm thấy nó giận dỗi cũng thật đáng yêu, nhịn không được bật cười, hôn hôn mặt nó, bé bước qua hai chân Nhiên Nhiên, xuống giường, đứng bên mép giường mở hai tay với Nhiên Nhiên Đới, em tới đây, anh hai ôm em đi đánh răng rửa mặt. Nhiên Nhiên ấm ấm ức ức nhìn bé vỗ vỗ giường, ngủ. Không thể ngủ, nếu không em không thể nào ra ngoài chơi với anh ba ba và bố. Kỳ Kỳ dỗ nó, chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước, lát nữa lên xe rồi cho em ngủ được không? Bé vỗ vỗ tay với Nhiên Nhiên, lại mở tay ra, lại đây. Nhiên Nhiên không tình nguyện chờ mình, bò tới mép giường, vươn tay ôm lấy Kỳ Kỳ, kỳ kỳ ôm nó xuống giường, mang giày cho nó, Nhiên Nhiên thò tay kêu. Anh hai ôm, Kỳ Kỳ lại ôm nó lên, nhưng bé vẫn còn là một bạn nhỏ nên bé Nhiên Nhiên cũng không thể nhẹ nhàng ôm lên như người lớn, Nhiên Nhiên được bé ôm cũng không thoải mái như được Yến Thanh Trì hoặc là Giang Mặc Thần ôm. Nhưng không chịu nổi lúc nghiên nghiên ngủ không đủ giấc luôn rất dính người, cả người đều thoát ra chưa tỉnh giấc, không muốn đi đường, nên tình nguyện bị kỳ kỳ ôm, dù không thoải mái cũng không chịu tự mình đi. Bây giờ hai đứa đang ngủ ở phòng kỳ kỳ, nghiên nghiên cũng có phòng của mình, trang trí cũng tinh xảo xinh đẹp như chuyện cổ tích nhưng cố tình nhóc con này không thích ngủ một mình, sau khi học đi xong, luôn chạy đến phòng kỳ kỳ, dần dần phòng kỳ kỳ đã biến thành phòng chung của hai anh em. Chẳng qua phòng này không nhà vệ sinh riêng, bởi vậy hai cục cưng cần ra khỏi phòng để rửa mặt, nhưng cũng may nhà vệ sinh cũng không xa kỳ kỳ ôm nhiên nhiên đi chưa được mấy bước đã đến. Bé đặt nhiên nhiên ở bên trái bồn rửa tay, nhiên nhiên nhìn quanh khắp nơi, chỉ chỉ ghế nhỏ của mình. Ghế ghế, nó còn quá thấp nên với không tới bồn rửa tay, bởi vậy Yến thanh chỉ cho nó một cái ghế nhỏ chuyên dụng, để nó có thể đứng lên rửa mặt rửa tay. Kỳ kỳ mang lại giúp nó, để trước bồn rửa tay ôm nó đứng lên. Nhiên nhiên mềm mại nói. Cảm ơn anh hai, đừng khách khí. Nhiên nhiên quay đầu nhìn bé. Anh hai đánh răng cho em. Cái này làm kỳ kỳ hơi sầu, bé gãi gãi đầu. Nhưng mà anh không biết đánh răng cho em nha. Nhiên nhiên cũng không biết. Vậy em đứng yên ở đây, đừng cử động anh đi tìm ba ba. Nhiên nhiên gật đầu. giả kỳ kỳ không yên tâm nó, vẫn ôm nó xuống dưới. Ngoan ngoãn đừng cử động nha. Biết rồi. Kỳ kỳ nhìn nhìn camera phía sau vẫn luôn đi theo mình, nhờ vả. Chú ơi, chú trông em trai con một chút, con đi tìm ba ba con, được không ạ? Camera gật gật đầu, cảm ơn chú, kỳ kỳ nói xong, bay nhanh ra ngoài. nhiên nhiên nghiêng đầu nhìn bé chạy đi, lại quay đầu nhìn về cái chú xa lạ trước mặt mình, vẫy vẫy tay với hắn. Chào chú, chào con, camera đáp lại. Nhiên Nhiên cười cười, ngồi xuống băng ghế, hai tay ôm mặt nhìn camera thỉnh thoảng còn lắc lắc đầu, ngoan ngoãn chờ Kỳ Kỳ về. Kỳ Kỳ nhanh chóng tìm thấy Yến Thanh Trì mới bước ra phòng ngủ chuẩn bị đi tìm bé, hô. Ba ba, làm sao vậy? Yến Thanh Trì đi qua ôm lấy bé, hỏi. Ba ba con không biết đánh răng cho Nhiên Nhiên. Kỳ Kỳ ngẩn đầu nhìn y, nên tìm ba ba đánh răng cho Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên dậy rồi. Dạ, Kỳ Kỳ gật đầu, Yến Thanh Trì ôm bé đi đến nhà vệ sinh. vậy nhiên nhiên ngoan hơn bố con nhiều thức dậy nhanh như vậy bố dậy rồi sao ạ dậy rồi đang rửa mặt lát nữa chúng ta cùng ăn cơm ăn cơm xong sẽ ra ngoài chơi sao kỳ kỳ thực chờ mong yến thanh trì nhéo mũi bé đúng vậy kỳ kỳ vui vẻ nở nụ cười chúng ta nhanh lên đi được yến thanh trì cười nói nhiên nhiên đợi một lát mới nhìn thấy kỳ kỳ và yến thanh trì tới nó đứng lên chạy tới trước mặt yến thanh trì ôm lấy y Yến Thanh Trì khom lưng ôm nó lên, nhiên nhiên làm nũng. Ba ba, ngủ, tối hôm qua kêu con đi ngủ sớm một chút, con không ngủ, bây giờ biết mệt rồi đó. Nhiên nhiên ôm cổ y, dựa vào trong lòng y, chề môi. Yến Thanh Trì vỗ vỗ nó, dỗ dành. lát nữa lên xe và máy bay rồi ngủ tiếp, đánh răng rửa mặt ăn cơm trước được không? Nhiên nhiên gật đầu, Yến Thanh Trì đặt nó đứng lên ghế nhỏ trước bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng cho nó. Kỳ kỳ đứng một bên nhìn, hình như là muốn học. Yến thanh Trì cười, kỳ kỳ con đánh răng trước đi, cái này con không cần học chờ nghiên nghiên lớn thêm một chút thì biết tự đánh răng, không cần con giúp em. Kỳ kỳ ồ một tiếng, thêm nước cho bàn chải, bắt đầu chuyên tâm đánh răng. Yến thanh Trì không tốn chút sức lực đã đánh răng cho nghiên nghiên xong, nghiên nghiên nhìn gương, nâng tay mình lên làm thành hình móng vuốt, nhe răng gào gào một tiếng. Siêu hung, kỳ kỳ cười ha ha, em mới không hung, nghiên nghiên quay đầu nhìn bé. hung nhiên nhiên là bé hổ con trên đầu em còn không có chữ vương lần sau anh viết chữ vương lên đầu cho em viết chữ vương xong sẽ thành hổ sao trên đầu con hổ nào cũng có chữ vương hết á vậy nhiên nhiên cũng muốn một chữ vương ừ lần sau anh viết cho em yến thanh trì chờ hai anh em nó tám xong mới bắt đầu rửa mặt cho nhiên nhiên sau đó giúp nó và kỳ kỳ lau mặt được rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm đi ba ba ôm con xuống nhiên nhiên thò tay nói với y Ôm một cái, con đúng là bé lười. Yến Thanh chỉ ôm nó lên, Nhiên Nhiên ôm cổ y lặp lại, "Bé lười, con cũng biết mình là bé lười hả?" "Mới không phải, sao lại không phải, đi bộ cũng muốn ôm đi, trong nhà còn ai lười hơn con sao?" "Ba ba cũng muốn ôm một cái, ba ba cũng là bé lười." "Ba muốn ôm một cái lúc nào, nói bừa." Yến Thanh Trì chọc chọc mũi nó, "Không phải ba ba, là một ba ba khác." Yến Thanh Trì lập tức mắc cười. con giỏi lắm sau lưng bố con con lại nói bố con là bé lời coi chừng ba ba cáo trạng với bố con nhiên nhiên lập tức cò cầm y làm nũng ba ba không cáo trạng con thích ba ba nhất ba ba cũng thích con không cáo trạng yến thanh trì phải bị bộ dáng quỷ linh tinh của nó chọc cho cười chết không biết sao một bé con nho nhỏ cố tình lại lanh lợi như thế biết làm nũng biết nói chuyện còn ngoan yến thanh trì hôn nó chỉ có thông minh nhất biết nói chuyện nhất nhiên nhiên cười hắc hắc hắc rất vui vẻ Yến Thanh Chỉ ôm Nhiên Nhiên xuống lầu thang, Kỳ Kỳ đi theo y. Giang Mặc Thần đã xuống trước bọn họ một bước, vào bếp giúp Yến Thanh Trì bới cơm ra. Một nhà bốn người ăn cơm, Yến Thanh Chỉ dọn dẹp một chút, Giang Mặc Thần mang bốn cái vali ra xe kêu Kỳ Kỳ lại đây mang cặp nhỏ của mình. Kỳ Kỳ đang chơi với tuyết cầu cùng Nhiên Nhiên, nghe Giang Mặc Thần kêu bé, đứng lên đi qua, vừa mang cặp vào, vừa hỏi hắn. Chúng ta đều đi hết, vậy tuyết cầu ở nhà một mình sao? Bà con đã để chìa khóa lại cho cô út con, một lát chúng ta đi rồi cô con sẽ qua mang tuyết cầu về nhà ông bà nội con không cần lo lắng. Lúc này kỳ kỳ mới yên tâm, vậy là tốt rồi, bé lại chơi cùng tuyết cầu một lát, sau đó cùng nghiên nghiên phất phất tay tạm biệt tuyết cầu. Các anh ra ngoài một chuyến, sẽ nhanh về thôi, tuyết cầu em ở nhà ông bà nội nha, chờ anh về sẽ đi đón em. Tuyết cầu gâu một tiếng, kỳ kỳ không nỡ xa tuyết cầu chạy tới ôm ôm nó, nghiên nghiên cũng đi theo sờ sờ lông nó. Bye bye, Kỳ Kỳ nói, sau đó bé kéo Nhiên Nhiên đi theo Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì. Nhiên Nhiên lên xe lại mệt mỏi, dựa vào lòng Yến Thanh Trì nhắm mắt lại. Yến Thanh Trì đơn giản ôm nó trong ngực dỗ nó ngủ thêm một lát. Kỳ Kỳ thấy Nhiên Nhiên ngủ thấp giọng hỏi Yến Thanh Trì. Có phải lát nữa chúng ta đến sân bay là gặp được Nhiên Nhiên không ạ? Đúng vậy, Yến Thanh Trì nói xong, nhớ tới gì đó nên hỏi đạo diễn tổ chương trình. Đạo diễn, tôi có thể thương lượng với câu chuyện này không? Cậu nói đi, tôi xem mùa trước có phân đoạn các bạn nhỏ cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu nhất định phải sắp xếp các bạn nhỏ ở bên nhau, có thể xếp kỳ kỳ, nghiên nghiên và bác nghiên cùng một tổ không? Chúng nó quen biết, ở chung sẽ tương đối hòa hợp, hiệu quả chương trình có thể được nâng cao. Có thể. Đây không phải vấn đề gì khó khăn, tuy rằng sắp xếp hai gia đình được người xem quan tâm nhất ở bên nhau, sẽ vô tình hạ thấp lực hấp dẫn của ba nhà còn lại, nhưng lúc tổ chương trình ký hợp đồng với Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, đã bảo đảm cố gắng hết sức tôn trọng quyết định của bọn họ, mấy chuyện nhỏ này tất nhiên tổ chương trình sẽ không từ chối. Yến Thanh Trì nghe vậy, nói cảm ơn, so với ở chung với các bạn nhỏ không quen thuộc, có thể trong quá trình sẽ xuất hiện khắc khẩu cọ sát bị chiếu lên TV, để người xem đứng ở góc nhìn của thượng đế bình luận tiêu cực. Yến Thanh Trì tình nguyện để Kỳ Kỳ và Bác Nhiên chơi với nhau, ít nhất hai hai đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không cãi nhau. Chờ tới sân bay, Kỳ Kỳ đang nói chuyện với Giang Mặc Thần, đột nhiên nghe ở phía sau có người kêu bé. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ quay đầu, đã thấy Bác Nhiên đang chạy về phía bé, Kỳ Kỳ vội vàng chạy qua. Hai triệu đồng bọn ôm nhau. Yến Thanh Trì thấy bác Phong, phó mẫn chi, gật gật đầu, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, đó là với cậu tôi và lão Giang đã gặp vài lần. Bác Phong hào sảng nói. Giang mặc thần cười ôm Yến Thanh Trì, không nói gì. Bác Phong nhìn nghiên nghiên trong lòng Yến Thanh Trì. Nhóc con này làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua ngủ hơi muộn, sáng nay lại dậy sớm, nên giờ còn mệt lúc nãy đã ngủ trên xe rồi. Thật không nghĩ tới các cậu lại mang nhóc con này đi cùng, được không đó? Có thể thích ứng được không đây? Phiên ngoại 11, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế tám. Chắc là được mà, Yến Thanh Trì trả lời. Có Kỳ Kỳ ở đây, Kỳ Kỳ sẽ trông nó. Dạ dạ, Kỳ Kỳ ngừa đầu nhìn bác Phong. Con sẽ chăm sóc em trai con. Bác Nhiên ở một bên hát đệm, con cũng sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên. Vậy vất vả hai con làm anh trai rồi. Yến Thanh Trì cười nói. Kỳ Kỳ và bác Nhiên lắc đầu. không cần khách khí. Sau đó hai đứa nhỏ nhìn nhau, lại nở nụ cười. Chạm đầu tiên của The Family là ở một thôn núi tây bắc. Sau khi mọi người ngồi máy bay tới đây, lại lên xe chuyên dùng đi tiếp. Nhiên Nhiên đã dậy cực kỳ hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào cảnh vật ngoài cửa sổ đi ngang qua cho Yến Thanh trì. Xe xe cây ba ba, đó là dê sao? Đúng vậy, là dê. Nhiên Nhiên muốn đi chơi với dê. Nhiên Nhiên quay đầu nhìn Y, Giang mặc thần nhìn con trai mình. Bây giờ không được chờ đến đích rồi xem con dê không Có thì con có thể đứng từ xa nhìn xem Có thể sờ không ạ nhiên nhiên hỏi hắn Giang mặc thần quay đầu nhìn Yến Thanh Trì Yến Thanh Trì cười khẽ Anh nhìn em làm gì em lại không phải dê đương nhiên em không phải dê em là chim Yến Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười Em cảm ơn anh chưa nói em là ao Nếu em là ao thì anh là sông Vừa vặn lấp đầy em Nếu em là chim Yến thì anh là ngôi sao Vừa vặn chiếu dọi em Cứ tính như vậy thì hai ta thật xứng đôi, bác Phong ngồi ở hàng trước nghe vậy chịu nổi quay đầu lại. Là cậu mạnh mẽ ghép đôi thì có, đồ không liên quan cũng bị cậu cưng rắn chấp nối quan hệ, lão Giang không thể ngờ phong cách bình thường ở nhà của cậu là thế này. Giang mặc thần câm nín nhìn hắn, vợ chồng chúng tôi nói chuyện anh sen vào làm gì bác. Thì tôi nghe thấy không chịu nổi nên cảm thán thôi, không nghĩ tới cậu là loại Giang mặc thần này, quá buồn nôn. Giang Mặc Thần ngoác ngoác tay với hắn, Bác Phong đổi tư thế áp đầu vào. Cái gì? Giang Mặc Thần tới gần lỗ tay hắn, thấp giọng nói. Nên bây giờ anh đã biết vì sao tôi có vợ còn anh thì không rồi chứ? Đây là tranh lệch. Bác Phong còn tưởng rằng hắn muốn nói thật thế nào, kết quả lại là cái này, tức giận đến khinh bỉ nhìn hắn. Tôi cũng từng có có được không? Đúng vậy, từng có, giờ hết rồi. Bác Phong, Giang Mặc Thần mỉm cười. Anh đó quá không biết lãng mạn. Lãng mạn có thể ăn với cơm sao? Lãng mạn không thể ăn với cơm, nhưng mà không biết lãng mạn rất có thể không ai muốn nấu cơm cho anh ăn. Bác Phong, bác Phong phẫn nổ quay đầu đi, hừ có vợ thì ghê gớm lắm sao, Giang mặc Thần rác rửi, sâu ân ái, sẽ bị xét đánh. Bác Nhiên nghe Giang mặc Thần và bác Phong nói chuyện chọc chọc bác Phong, bác Phong cúi đầu, bác Nhiên để sát vào hắn, nhỏ giọng nói. Bà chưa từng nói chuyện với mẹ giống chú Giang nói chuyện bao giờ. Bác Phong nhíu mày. mấy lời buồn nôn như vậy ba không bao giờ nói đâu bác nhiên nhìn hắn phản bác rõ ràng rất êm tai mà êm tai chỗ nào con còn chưa mà mà đã muốn học người ta nói lời âu yếm bạn học bác nhiên tư tưởng của con rất nguy hiểm đó bác nhiên hừ một tiếng ôm cánh tay nghĩ nghĩ đột nhiên quay đầu nhìn phó mẫn chi chọc chọc cô phó mẫn chi cúi đầu nhìn nhóc làm sao vậy bác nhiên mềm mại nói Mẹ, mẹ và ba con một người họ phó, một người bác phó và bác hai chữ này nhìn qua giống nhau lắm luôn, hai người thật xứng đôi. Giang bạc Thần và Yến Thanh Trì ngồi ở hàng sau nghe vậy rất muốn cười ầm lên, nhưng bọn họ sợ mình cười ra tiếng sẽ làm bác nghiên xấu hổ, nên cố nhịn xuống, liếc nhìn nhau. Thằng nhóc này rất có tiền đồ. Giang bạc Thần nhìn Yến Thanh Trì, đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, năng lực bắt trước rất mạnh. Anh còn mặt mũi nói, anh xem anh dạy thằng bé thành thế nào rồi, thằng bé học anh hết đó. Học anh có gì không tốt nếu học ba nó, sau này lớn lên chắc chắn ế cả đời. Bác Phong quay đầu lại chừng hắn, tôi có thể nghe thấy cảm ơn. Đừng khách khí, miễn phí dạy học không cần cảm ơn. Ai cảm ơn cậu hà cậu nhìn xem cậu dạy con tôi thế nào. Dạy khá tốt chứ sao, không tốt sao. Kỳ kỳ nghe bọn họ nói chuyện ôm cánh tay giang mặc thần hỏi hắn. Phụ thân, phụ thân dạy nhiên nhiên cái gì vậy? Yến Thanh Trì sơ sờ đầu bé. Ngoan, con không cần học. Bác Phong chơi xấu nói. Tới đây, Kỳ Kỳ tới chỗ chú nè, chú dạy con. Giang Bạc Thần khinh thường nhìn hắn. Chỉ bằng anh, chính anh đã không biết còn muốn dạy Kỳ Kỳ. Anh vẫn học nhiên nhiên nhiều thêm đi. Kỳ Kỳ rất thò mò. Rốt cuộc là cái gì vậy? Nhiên nhiên phụ họa hỏi. Cái gì vậy? Yến Thanh Trì ôm hai đứa nhỏ vào lòng. không phải cái gì hết là mấy lời bình thường các con nói với nhau thôi. cái gì ạ? kỳ kỳ hỏi hắn. kỳ kỳ thích em trai không? thích. vậy nghiên nghiên thích anh hay không? thích nha. là như vậy đó. yến thanh chỉ nói. các con đã biết rồi nên không cần học. kỳ kỳ cái hiểu cái không gật đầu. giang mặc thần nhìn bác phong. còn nhìn nhà chúng tôi là gì pass đi. kỳ kỳ và nghiên nghiên đã biết hết rồi còn cần tôi dạy anh sao? Bác Phong bất đắc dĩ ý, vị thâm trường nhìn hắn rồi mới quay đầu đi, mà bên kia, bác Nhiên còn đang nói với Phó Mẫn Chi. Thật mà mẹ, khi còn nhỏ con viết tên con nhiều lúc lơ là chút đã viết sai, sẽ viết thành họ của mẹ. Phó Mẫn Chi cười cười, con còn có lúc như vậy sao? Có, bác Phong tiếp lời, tên trên bài thi cũng viết sai, lúc cô giáo ghi điểm vào sổ, không có ai trong lớp tên như vậy, cô con cũng không phạt con viết 100 lần. Bác nghiên quả thật không thể tin được ba nhóc lại có thể nói ra những lời đáng sợ này ngay trước mặt nhóc. Phạt ba viết 100 lần, ba viết, ba lại không biết sai tên mình, ai viết sai thì người đó chịu phạt. Bác Nhiên thở phì phì, phó mẫn chi nghe hai người nói chuyện, nhìn bác nghiên và bác Phong, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại mờ mịt mấy chuyện đó cô không biết, bác Phong chưa từng nói với mình, bác nghiên cũng không nói cho nên cô không biết. Sau chuyện trương thông năm ấy, cô vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho sự thua thiệt của bác Nhiên, cô đã rất nỗ lực, nhưng lúc này, lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được giữa cô và bác Nhiên, vẫn cách nhau rất xa, cô bỏ lỡ tuổi thơ không thể quay lại được của bác Nhiên, có quá nhiều chuyện cô không biết giờ chỉ thuộc về hồi ức của bác Nhiên và bác Phong. Bác Nhiên nói không lại bác Phong, nên quay đầu muốn nói chuyện với Phó Mẫn Chi thấy sắc mặt cô đang ngưng trọng hỏi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có gì, Phó Mẫn Chi cười cười. Trước đó không nghe con và ba con nói chuyện khi còn nhỏ viết sai tên cho nên nghe hơi nghiêm túc. Bác Nhiên ngượng ngùng, đó đều là chuyện khi con còn nhỏ mà, bây giờ con không còn viết sai nữa rồi. Kỳ kỳ bám vào lưng ghế làm chứng cho nhóc, đúng vậy, bây giờ nghiên nghiên không viết sai nữa đâu. Phó mẫn chi gật đầu kéo bác Nhiên vào lòng, tuy rằng quá khứ không có cách nào quay lại, nhưng cũng may, bác Nhiên còn nhỏ, còn một tương lai rất dài cô có thể cùng trải qua với nhóc. Kỳ kỳ và bác nghiên chơi một lát, rồi lại xoay người chơi với Nhiên Nhiên, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần vừa trông chừng hai đứa, vừa nói chuyện với nhau, không lâu sau, xe đã đến đích đến. Hai nhà Lục Văn Cảnh và tào tích Chiết đã tới rồi, con gái Lục Văn Cảnh, Lục Miên Miên còn hơi nhỏ, mới 4 tuổi, khuôn mặt mang theo chút mập mạc của trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu, bé cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy lụa trắng, đang vòng quanh hai chân Lục Văn Cảnh vừa ca hát vừa xoay vòng vòng. Con trai Tào Tích Chiết và Trần Niệm Lôi là Tào Hồng Huy 5 tuổi rưỡi, hơi béo, nhìn qua hơi cọc lốc trong tay nhóc cầm một hộp kẹo, đổ ra một viên nhét vào miệng, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện bạn nhỏ, miệng kẹo ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Niệm Lôi. Mẹ ơi, ở đó có hai bạn kia, là đến tham gia chương trình với chúng ta sao ạ? Trần Niệm Lôi và Tào Tích Chiết cũng là diễn viên, nên đã nhận ra giang mặc thần Yến Thanh Trì còn có phó mẫn chi đứng ở xa xa chưa đến đây từ sớm cô gật gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó các con phải chơi chung vui vẻ nha. Tào Hồng Huy nhìn nhìn kẹo trong tay. còn có thể cho các bạn kẹo không? Được chứ, Trần Niệm lôi nói. Vì thế, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đang đi tới, đã thấy đột nhiên có một đứa bé đi tới trước mặt mình. Đứa bé này tròn vo, giống một con gấu con, nhìn thấy bọn họ thì rất nhiệt tình phất phất tay, sau đó đưa kẹo của mình tới trước mặt kỳ kỳ và nghiên nghiên. Tớ là Tào Hồng Huy, cũng tới tham gia chương trình, tớ mời các cậu ăn kẹo. Ngày thường, Nhiên Nhiên rất thích người trong nhà ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nhưng đối với người ngoài lại không nhiệt tình lắm, thậm chí có hơi cảnh giác nhìn thấy Tào Hồng Huy tới lập tức lặng lẽ trốn trốn phía sau kỳ kỳ. Kỳ kỳ và Nhiên Nhiên không giống nhau. Ban đầu lúc bé được Giang mặc Thần đón về nhà, vừa rời khỏi cô nhi viện nên còn rất phòng bị với người tiếp cận mình, nhưng mà sống với nhau vài năm, được Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì nuôi nấng ngược lại cực kỳ rộng rãi hào phóng, không sợ người lạ chút nào, nhìn thấy có bạn nhỏ chủ động tới chào hỏi với mình, cũng giới thiệu mình. Tớ là Kỳ Kỳ, đây là em trai tớ tên Nhiên Nhiên. Bé quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, ba ba chúng con có thể ăn kẹo của cậu ấy không ạ? Yến Thanh Trì không đành lòng từ chối ý tốt của Tào Hồng Huy, gật gật đầu. Được chứ, ăn đi. Kỳ kỳ vươn tay, nói với Tào Hồng Huy cảm ơn. Tào Hồng Huy đổ cho bé hai viên. Một viên cho cậu, một viên cho em trai cậu. Nhiên nhiên thò đầu nhỏ từ sau lưng kỳ kỳ ra. Cảm ơn, Tào Hồng Huy là con trai độc nhất trong nhà thân thích cũng có rất ít bé nhỏ hơn nhóc. Đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy bé con nhỏ hơn nhóc lại đẹp như nghiên nhiên, rất muốn trò chuyện với bé con. Không cần khách khí. Nhóc con đi lên trước hai bước muốn tới gần Nhiên Nhiên một chút, nhưng Nhiên Nhiên lại trốn, lập tức chạy về phía sau Kỳ Kỳ, Tào Hồng Huy sửng sốt, Kỳ Kỳ giải thích với nhóc. Nhiên Nhiên hơi sợ người lạ, cậu chờ thêm mấy ngày nó quen với cậu rồi thì nó sẽ chơi với cậu. Tào Hồng Huy gật đầu, bởi vì bác Nhiên nói chuyện bác Phong nên tụt lại sau Kỳ Kỳ một đoạn, sau khi tới nơi, đã thấy Kỳ Kỳ đang nói chuyện với một bé trai. Cậu ấy cũng là bạn nhỏ đến tham gia chương trình với chúng ta sao? Bác Nhiên hỏi, Kỳ Kỳ gật đầu. Cậu ấy tên Tào Hồng Huy, Tào Hồng Huy đưa kẹo ra, ăn kẹo nè, bác nghiên vẫy vẫy tay, tớ không ăn, Tào Hồng Huy thật kinh ngạc, cậu không thích ăn đường, còn có người không thích ăn kẹo hả, cũng không phải bác nghiên không thích ăn kẹo chỉ là không ăn đồ của người không quen thôi, nhưng nhóc cũng không nói gì hết xem như cam chịu. Tào Hồng Huy thấy đã chào hỏi xong ba bạn trước mặt nên lộn về mời lục miên miên ăn kẹo chẳng qua lục miên miên còn nhỏ. Mẹ cô bé lo lắng bé sẽ mắc cổ, nên ôn nhu từ chối Tào Hồng Huy, Tào Hồng Huy đành phải cầm hộp kẹo về bên cạnh mẹ mình. Yến thanh Trì nhìn, thở phào nhẹ nhõm, may quá các bạn nhỏ tham gia ghi hình đều tương đối đáng yêu hiểu chuyện. Bọn họ đợi một lát thì quách từ anh cùng chồng và con gái cô mới đến, con gái quách từ anh không kế thừa được nét đẹp của mẹ mình, ngược lại hơi giống ba bé, năm nay cô bé 6 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, mặc váy liền áo hồng nhạt. Cô bé nhìn mọi người trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người bác nghiên và kỳ kỳ, nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh ba bé. Lúc này 5 tổ gia đình mới tập hợp xong MC lên sân khấu, dựa theo kịch bản mở màn mùa này hơn nữa cảm ơn đơn vị đồng hành và nhà tài trợ trong tiếng hoan hô của mọi người bước vào phân đoạn đầu tiên chọn nhà. Phiên ngoại 12, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 9. MC lấy ra 5 tấm các trên tấm các là các ngôi nhà khác nhau Yến Thanh Trì cúi đầu hỏi kỳ kỳ và nghiên nghiên. Thích nhà nào, kỳ kỳ hỏi y, ba ba thích nhà nào, Yến Thanh Trì rất thành thật trả lời bé, ba ba thích ngôi nhà thứ ba, hình như ngôi nhà đó là tốt nhất. Vậy kỳ kỳ cũng thích nhà thứ ba, Nhiên Nhiên cũng thích nhà thứ ba, Nhiên Nhiên ôm chân y, Giang bạc Thần giải quyết sức khoát, rồi, vậy bốn chúng ta phải nỗ lực thắng biệt thư cao cấp kia. Ba ba cố lên, Nhiên Nhiên làm tư thế cố lên, Giang bạc Thần xoa xoa đầu nó, Nhiên Nhiên cũng cố lên. mc nhanh chóng nói quy tắc thi đấu trong thời gian quy định ba mẹ của năm gia đình lần lượt chơi trò chơi tôi tả bạn đoán thành ngữ dựa theo số lượng thành ngữ đoán được từ nhiều đến ít theo thứ tự lựa chọn nhà ở tập này mấy bảo bảo thay phiên nhau đến chỗ mc rút thăm nghiên nghiên cầm tờ giấy trong tay vẫy vẫy với kỳ kỳ hai bác phong thật kinh ngạc nghiên nghiên biết chữ rồi nhận biết được vài số và đơn giản chữ hán kỳ kỳ dạy nó yến thanh trì giải thích với hắn bác phong gật đầu Vậy cũng rất lợi hại, lúc nghiên nghiên lớn như vậy còn chưa biết gì đâu. Bác nghiên nghe vậy nhảy dựng lên muốn che miệng hắn. Ba ba, ba đừng nói nữa. Cậu xem, còn thẹn thùng. Bác nghiên thức giận kéo tay hắn qua hung hăng nhét tờ giấy trong tay mình vào tay hắn. Ba số một ba và mẹ lên sân khấu đầu tiên kìa. a con xem vận may của con kìa, sao lại bắt được số một ba bác phong nhìn tờ giấy viết một cảm nhận được một loại cảm giác vô lực sâu sắc hắn và phó mẫn chi chơi tôi tả bạn đoán. Còn là nhóm đầu tiên, xong đời rồi, đã định là hạng bét. Hắn nhìn Phó Mẫn Chi, Phó Mẫn Chi cũng không nghĩ tới sẽ là nhóm đầu tiên. Sau khi MC gõ chiêng, hai người căng ra đầu bắt đầu tôi tả bạn đoán. Bác nghiên nhìn hai người bọn họ ông nói gà bà nói vịt làm sao cũng không đoán đúng. Tuyệt vọng che kín đôi mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần nhìn, lại cảm thấy trò chơi này cũng được không khó như tưởng tưởng. Thời điểm khảo nghiệm chúng ta tới rồi, Giang thiên Sinh. yến thanh trì liếc giang mặc thần một cái giang mặc thần rất tự tin yên tâm chắc chắn chúng ta mạnh hơn bác tổng nhiều vậy yêu cầu này của anh đúng là không cao yến thanh trì nhìn phó mẫn chi không ngừng khoa tay múa chân và bác phong vẻ mặt mộng bức đứng đối diện cô trong sân thảm đoán chắc là đội hạng bét anh phải cố lên đó chúng ta phải được hạng nhất chọn cái biệt thự cao cấp kia yến thanh trì nhắc nhở hắn giang mặc thần thủ lễ với y tuần mệnh phu nhân Rất nhanh, đã hết giờ, Phó Mẫn Chi và Bác Phong kết thúc trò chơi, Giang mặc Thần, Yến Thanh Trì lên sân khấu. Em tả anh đoán, Yến Thanh Trì nhìn Giang mặc Thần nói. Rồi, Giang mặc Thần đứng đối diện y, kỳ kỳ và nghiên nghiên đứng cách hai người không xa, nghiên nghiên dựa vào kỳ kỳ, hô. Ba ba cố lên, ba ba cố lên, Yến Thanh Trì mỉm cười nhìn hai bé, chờ em si gõ chiêng. Từ thứ nhất là Đông Nam Tây Bắc. Từ này đơn giản Yến Thanh Trì thầm nghĩ y giơ bốn ngón tay cho Giang mặc Thần, bốn chữ chỉ phương hướng, xem bản đồ sẽ dùng đến nó. Đông Nam Tây Bắc, Giang mặc Thần nói, đúng vậy, cái tiếp theo. Từ thứ hai là hạc trong bầy gà. Yến Thanh Trì nâng một chân lên, làm thư thế kim kê độc lập. Kim kê độc lập, từ thứ hai đúng rồi, anh đặt nó ở chữ thứ tư. Giang mặc Thần gật đầu thầm nghĩ cái gì gà cái gì gà. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ chỉ mình, em cao như vậy. Sau đó y lại ngồi sổm xuống, người khác cao như vậy, hạ trong bầy gà, đúng vậy cái tiếp theo, phát hai người họ nhanh thật, bác Phong cảm thán, Phó Mẫn Chi liếc hắn một cái, đang quay chương trình đó, đừng nói thô tục, bác Phong sừng sốt mới nhận ra cô đang nói cái từ phát này. Đó chỉ là trợ từ để cường điệu ngữ khí tỏ vẻ kinh ngạc. Phó Mẫn Chi cảm thấy cách nói này của hắn quả thật vượt qua trình độ ngữ văn của hắn. Vậy mà anh còn nói ra được bốn từ chợ từ ngữ khí đấy, làm khó anh rồi. khinh thường tôi hả thành tích lúc tôi đi học không phải cô không biết. Phó Mẫn Chi nghe hắn nói xong, lại nhớ đoạn thời gian hai người học chung cấp 3. Thành tích của bác Phong đúng là không tệ, hắn thông minh, đầu óc mau lẹ nhưng không học tập đàng hoàng, cả ngày cả lơ phất phơ, đánh nhau thì tích cực hơn bất kỳ người nào. Lúc ấy cô thân là ủy viên học tập lại ngồi cùng bàn với bác Phong, mỗi ngày đều phải đuổi theo kêu hắn nộp bài tập. Nhưng nào nghĩ đến cứ đuổi theo miết, hai người lại đổi ngược vị trí, không chỉ bác Phong không cần cô đuổi theo kêu nộp bài tập mỗi ngày còn bắt đầu tích cực chủ động hỏi cô bài này làm thế nào, bài kia làm sao, nếu sau khi tan học cô giảng bài quá lâu trời tối sụp tối, bác Phong sẽ chủ động đưa cô về nhà. Bây giờ phó mẫn chi nhớ tới, một lần lại một lần, tất cả đều là bác Phong hạ bẫy với mình, nhưng cho dù là vậy cô cũng thừa nhận khi đó bác Phong rất dịu dàng với mình. bọn họ cũng từng thích nhau thời trẻ trâu yêu đường dưới mí mắt của gia đình và thầy cô tim đập thình thịch mỗi một lần dắt tay hôn môi nhưng mấy thứ đó đều đã qua phó mẫn chi thở dài bất giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua bác phong đứng bên cạnh mình bác phong đang nhìn yến thanh trì và giang mặc thần từ góc độ của phó mẫn chi nhìn qua sườn mặt rất anh tuấn phó mẫn chi chớp chớp mắt chậm rãi cúi đầu yến thanh trì và giang mặc thần đã tới từ thứ năm từ khí đông lai yến thanh trì nhìn giang mặc thần Bốn chữ, chữ thứ nhất là đỏ cam vàng lục lam tràm. Tím, đúng vậy, chữ đầu tiên anh chú ý nhìn em. Hai tay y chống nạnh, động tác này của em dùng một từ hình dung, cái gì hô hô? Giang Mặc Thần nhìn y chống nạnh cảm thấy hình như mình chưa từng nhìn thấy Yến Thanh Trì làm động tác này, còn hơi đáng yêu. Ngây ngốc, Yến Thanh Trì sợ ngây người. Anh nói cái gì vậy? Y nhìn Giang Mặc Thần, không thể tin được. Đây là tâm linh thương thông mà mỗi ngày anh nói với em đó à? Quá plastic luôn á, Giang mặc Thần cười, chủ yếu là do em như vậy đáng yêu thật mà, ngây ngốc là đang khen em đó. Yến Thanh Trì hừ một tiếng, phải không, em thấy anh bây giờ mới là ngây ngốc thật, Giang mặc Thần đang chuẩn bị trả lời y, đột nhiên nhận ra. Khí thở phì phì đúng không, hắn nhanh chóng liên hệ tới chữ đầu tiên, tử khí đông lai, coi như anh không ngốc hồ hồ, Yến Thanh Trì thả tay đang chống nạnh xuống, Giang mặc Thần mỉm cười. Vậy em cũng đừng tức giận hô hô, Yến Thanh Trì hừ một tiếng. Câu tiếp theo, hai người phối hợp vô cùng ăn ý thành công đoán 15 từ đúng trong thời gian quy định đoạt được hạng nhất. Yến Thanh Trì vỗ vỗ Kỳ Kỳ, đi tới chỗ chú MC chọn nhà con thích đi. Kỳ Kỳ đi qua chỉ chỉ nhà số 3, hỏi hắn. Được không chú, đương nhiên là được rồi. MC nói, Kỳ Kỳ vui vẻ nói, cảm ơn. cầm tấm các nhà số 3 về tới bên cạnh Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần đưa tấm các cho Yến Thanh Trì. Phó Mẫn Chi và Bác Phong cũng không giống như Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần đoán, trở thành gia đình hạng bét, tuy rằng bọn họ phối hợp không quá ăn ý, nhưng cũng may trình độ văn hóa cao, bắt được một hai thành ngữ có từ mấu chốt giống như đồ ăn, nên luôn đoán mò được một vài cái. Mà quách từ anh phối hợp bình thường, trình độ văn hóa lại không cao nên thành đội hạng bét cô nhìn bác nghiên đã chọn căn nhà coi như tốt để căn nhà tệ nhất lại cho mình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Mà con gái đỗ lị lị của cô thấy mình lại phải ở trong ngôi nhà tệ nhất lập tức náo loạn tại chỗ. Còn không cần cái nhà kia căn nhà kia gớm như vậy làm sao mà ở chứ? Quách từ anh vội vàng dỗ cô bé, nhưng đỗ lị lị không nghe, ngửa đầu hỏi cô. Chúng ta không thể đổi với những người khác sao? Con là con gái sao có thể ở ngôi nhà như vậy chứ, cái loại nhà này phải để con trai ở. Quách từ anh thấy cô bé không nghe mình nói, xin giúp đỡ nhìn về phía chồng mình Đỗ hạo Bằng, Đỗ hạo Bằng tượng trưng khuyên Đỗ Lị Lị hai câu, Đỗ Lị Lị dậm chân tỏ về mình không muốn, rồi Đỗ hạo Bằng không nói nữa. Hắn nhìn mấy gia đình ở đây, nhìn từ Yến Thanh Trì, Giang mặc Thần đến Tào Tích Chiết Trần Niệm lôi cuối cùng lựa chọn Tào Tích Chiết đi về hướng hắn. Anh cũng thấy đó, con gái tôi không quá thích căn nhà số 5, nên chúng ta có thể đổi với nhau không, xem như giúp tôi một việc. Đỗ hảo bằng nhìn tào thích chiết sắc mặt bình tĩnh, nhìn không giống cầu xin người ta chút nào, ngược lại như quen tính từ trên cao nhìn xuống. tào thích chiết không nghĩ tới mình vừa mới bắt đầu quay đã gặp một bài toán khó như vậy, đổi, bọn họ sẽ phải ở căn nhà tệ nhất, không đổi, đối phương đều đã tới trước mặt mình hỏi xin, từ chối thì không tốt lắm. nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào trần niệm lôi đứng bên cạnh hắn phản ứng cực kỳ nhanh nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện hoàn cảnh tệ chút thì tệ chút đi dù sao mình cũng chỉ ở ba ngày hai đêm không cần thiết vì cái chuyện này mà xung đột với đỗ hạo bằng vì thế cô dịu dàng mở miệng được thôi vậy lỵ lỵ không cần khổ sở nữa rồi cảm ơn đỗ hạo bằng bình tĩnh nói phảng phất như làm theo phép Đỗ Lệ Lệ thấy mình không cần ở ngôi nhà tệ nhất cuối cùng cũng không làm ầm ý, an tĩnh đứng yên bên cạnh Quách Từ Anh. Quách Từ Anh nhắc nhở cô bé, con phải cảm ơn người ta. Đỗ Lỵ Lỵ không động đậy chỉ nói, ba ba đã nói rồi. Vậy con cũng nên nói lại lần nữa. Ba ba nói là được rồi. Đỗ Lỵ Lệ nhìn Quách Từ Anh, mẹ có phiền không vậy? Quách Từ Anh không còn cách nào thở dài, không nói nữa. Yến Thanh chỉ an tĩnh nhìn, cúi đầu áp sát vào lỗ tai kỳ kỳ nhỏ giọng nói, nếu chú MC cho tất cả bạn nhỏ chơi với nhau con nhớ kỹ đừng chơi với bạn ấy, hiểu không? Kỳ kỳ gật đầu, bé cảm thấy đỗ lị lị hơi hung dữ, không quá thích cô bé. Yến Thanh chỉ nhắc nhở bé, nhưng con không thể nói cho người khác là ba ba nói với con đâu đó. Dạ, kỳ kỳ đáp, Yến Thanh chỉ cười cười, nhéo mũi bé, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đỗ lị lị lần nữa. y cũng có tư tâm của mình kỳ kỳ và nghiên nghiên tới chương trình lần này chỉ mang tâm trạng tới chơi nên lần bọn họ ra ngoài này yến thanh trì chỉ hy vọng bọn họ có thể chơi thật vui vẻ nên phiền toái mắt thường có thể thấy được giống như đỗ lị lị này yến thanh trì căn bản không hy vọng kỳ kỳ và nghiên nghiên tiếp xúc với cô bé y nhìn đỗ lị lị chỉ hy vọng nàng cô bé có thể chủ động cách kỳ kỳ nghiên nghiên xa một chút mọi người chọn nhà cho mình xong cầm tấm các vẽ một góc nhà mình tạm biệt mc bắt đầu hành trình đi tìm nhà ở Đây là lần đầu tiên nghiên nghiên đến nông thôn, nhìn cái gì cũng thấy rất lạ, vươn ngón tay của mình chỉ nơi này chỉ chỗ đó với kỳ kỳ kỳ kỳ rất phối hợp đáp lại bé con. Yến Thanh Trì nhìn biển báo giao thông, sau khi rẽ vài lần cuối cùng cũng tới nhà số 3 của mình. Phiên ngoại 13, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 10, tới rồi. Yến Thanh chỉ đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy trong viện rộng lớn có một cây đào đã kết đầy quả cây đào rất lớn quả đào hồng xanh nhạt nặng chịu treo trên cây thoạt nhìn cực kỳ làm người ta thèm nhỏ dãi. Có một con gà trống ngẩng đầu dạo bước trong sân thỉnh thoảng còn đứng yên phát ra một âm thanh cục tác thật to làm gà mái đang ăn gạo ở đình viện sợ tới mức quay đầu mọi nơi nhìn nhìn thấy không có dị thường gì mới cúi đầu tiếp tục ăn gạo. nhiên nhiên nhìn thấy gà trống gà mái ánh mắt sáng ngời tránh khỏi tay kỳ kỳ chạy về phía chúng nó. Gà con, Kỳ Kỳ vội vàng đuổi theo bé con. Cục cục gà mái đang ăn gạo nhìn thấy bọn họ tới, lập tức chạy thư tán khắp nơi. nhiên nhiên thiệt ấm ức chỉ vào gà mái đã chạy đi cáo trạng với Kỳ Kỳ. Gà con chạy, em quấy dậy chúng nó ăn cơm, lát nữa chúng nó cơm nước xong xuôi rồi em mới chơi với tụi nó. Kỳ Kỳ giải thích với bé con, nhiên nhiên gật đầu kéo tay bé tiếp tục đi. Giang Mặc thần nhìn cái sân trước mặt, đúng là có chút cảm giác về vườn trồng trọt. Đáng tiếc chúng ta không có chồng trọt, Yến Thanh Trì nhìn hắn một cái. Đến đây đi, hưởng thụ cuộc sống về vườn của chúng ta đi. Giang mặc thần ôm lấy y, chúng ta có thể nếm thử chức nếu thú vị, sau này chúng ta có thể đến nông gia nhạc chơi. Hai chúng ta đi thôi hay là mang theo con nữa. Giang mặc thần áp sát vào lỗ tai y, đương nhiên là hai chúng ta thôi. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ chỉ hắn, ba Giang anh như vậy rất dễ bị bọn nhỏ vứt bỏ lắm đó. Sao lại thế được? giang mặc thần nói vẫy vẫy tay nghiên nghiên nghiên nhiên nghe thấy giang mặc thần kêu nó bước chân ngắn nhỏ chạy tới ngửa đầu nhìn hắn làm gì nha giang mặc thần hỏi nó nghiên nghiên thích ai nhất hả nghiên nghiên ôm chặt chân hắn thích ba ba nhất giang mặc thần nhìn yến thanh trì buông tay chỉ nghiên nghiên em xem yến thanh trì bất đắc dĩ đỡ chán bạn nhỏ giang chi nghiên con cứ như vậy nữa thích của con sắp không đáng giá tiền nữa rồi con hiểu không đương nhiên nhiên nhiên không hiểu, nó nhìn Yến Thanh Trì, buông lòng tay đang ôm giang mặc thần, lại ôm lấy Yến Thanh Trì. Nhiên nhiên thích ba ba nhất, a không phải con thích ba ba nhất, con thì ai cũng thích. Nhiên nhiên gật đầu, cũng thích nhất, con còn gật đầu, nhiên nhiên cười hắc hắc Yến Thanh Trì nhìn nó, cảm thấy nó quả thật là bé hạt rẻ cười, y ôm nhiên nhiên xoay người. Đi chúng ta đi xem nhà của chúng ta. Sở dĩ biệt thự cao cấp được gọi là biệt thự cao cấp chính vì nó có đầy đủ tất cả mọi thứ, đồ điện gia dụng cái gì cần có thì gọi Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nhìn một vòng, đều rất vừa lòng. Khá tốt căn nhà này không tồi, Giang Mặc Thần bình luận, Yến Thanh Trì hơi nghi ngờ, chúng ta trực tiếp dùng đồ ở đây, không đổi qua của mình sao? Anh nhớ hình như là đổi hay không đổi đều được tùy người. Vậy chúng ta đổi ga giường vỏ chăn đi, Nghiên Nghiên rất bắt bẻ, vài ga giường này hơi thô, em nghĩ con ngủ không quen. giang mặc thần gật đầu hai người cùng nhau thay ga giường vỏ chăn yến thanh trì vừa quay đầu lại phát hiện hai đứa nhỏ vốn ở trong nhà bây giờ đã đâu mất tiêu bảo bảo đâu vừa mới ra ngoài chắc là ở trong sân giang mặc thần trả lời y em đi xem yến thanh trì nói đi ra ngoài giang mặc thần ra khỏi nhà với y trong sân rộng lớn cây đào cành lá tươi tốt dưới nghiêng nghiêng và kỳ kỳ đứng một trước một sau kỳ kỳ nhón chân thò tay hái đào Yến Thanh Trì đi qua cuối cùng Kỳ Kỳ cũng hái quả đào xuống được. Nhiên Nhiên duỗi tay muốn nhận lấy Kỳ Kỳ dơ quả đào lên cao. Em không cầm được có lông nhỏ, sẽ đâm tay, chờ anh hai rửa sạch rồi cho em ăn. Bé nhìn mọi nơi xung quanh nghĩ xem có chỗ nào có thể rửa đào được không, vừa lúc nhìn thấy Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần Kỳ Kỳ chạy qua cầm quả đào nói với bọn họ. Nhiên Nhiên muốn ăn đào còn hỏi chú camera, chú nói chúng ta có thể hái ăn, nên con đã hái một quả, ba ba con rửa ở đâu được ạ? Yến Thanh Trì nhìn thoáng qua quả đào mật không nhỏ đã chín mùi trên tay bé, nhận lấy, kêu Giang Mặc Thần lấy một thao nước rửa sạch sẽ đưa cho Kỳ Kỳ. Mắt Nhiên Nhiên trông mong nhìn Kỳ Kỳ đưa quả đào cho nó, Nhiên Nhiên nói cảm ơn anh hai, há mồm cắn một ngụm. Mềm, ăn ngon không? Yến Thanh Trì hỏi bé con. Nhiên Nhiên đưa quả đào ra. Ba ba ăn. Yến Thanh Trì cắn một ngụm, Nhiên Nhiên lại đưa đào cho Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần thật cho bé mặt mũi cũng cắn một ngụm. Sau đó nghiên nhiên đưa quả đào cho kỳ kỳ kỳ kỳ cắn một ngụm nghiên nhiên hỏi bé. Ăn ngon không anh hai? Kỳ kỳ gật đầu, rất ngọt, nghiên nhiên lại ăn một ngụm, sau đó lại đưa đào cho kỳ kỳ. Hai đứa nhỏ anh một miếng em một miếng ăn hết quả, nghiên nhiên vỗ vỗ bàn tay bị dịch đào nhớt nhớt dính dính. Dính, Yến Thanh Trì lại kéo thêm một thao nước cho bé con rửa tay. Y hỏi camera, mấy quả đào này chúng tôi có thể tùy tiện ăn sao? Camera gật đầu. Yến Thanh chỉ thầm nghĩ, vậy là tốt rồi, nhưng để dự phòng, chờ tới lúc đi, bọn họ vẫn chừa chút tiền để lại cho hộ gia đình này đi. Đến đây đi, chúng ta hái chút đào, giữ lại lát nữa ăn. Dạ, Kỳ Kỳ vui vẻ nói, Nhiên Nhiên giơ tay nhỏ vừa mới rửa sạch sẽ của mình. Nhiên Nhiên cũng muốn hái, vậy con hái quả nhỏ, sau khi hái xong không cho sờ mặt. Dạ dạ, mấy người đứng dưới cây đào bắt đầu hái đào lần nữa. Vóc dáng nghiên nhiên thấp với không tới quả đào nên giang mặc thần ôm bé con lên kỳ kỳ nhìn thấy nghiên nhiên bị nâng lên cao cũng muốn chơi như vậy quay đầu hỏi Yến Thanh Trì bé có thể cũng được nâng lên cao như vậy không? Yến Thanh Trì dùng chút sức cũng nâng bé lên kỳ kỳ thiệt vui vẻ cười ha nghiên nhiên đang hái đào nghe kỳ kỳ cười cũng không hái nữa dừng động tác cười cùng với bé. Tiếng cười của hai đứa nhỏ vang đầy sân Yến Thanh Trì và giang mặc thần liếc nhìn nhau không hiểu sao cũng cười. bọn họ rửa sạch đào một người cầm một quả nhiên nhiên lại nghe thấy gà trống gáy nên cầm quả đào lập tức chạy tới trong sân nhìn con gà trống kia hùng dũng ngoai vệ khí phách hiên ngang lại bắt đầu dạo bước trong sân nó đi được vài bước nên dừng lại bắt đầu gáy nhiên nhiên nghe học nó kêu lên Ồ. gà trống giống như nghe thấy có người học nó lại gáy một tiếng nhiên nhiên cũng học theo kêu một tiếng một người một gà cứ như vậy gáy nối tiếp nhau chọc đến yến thanh trì và giang mặc thần phải cười lên tiếng Đúng là thằng bé giờ hơi. Giang bạc thần nói, hắn nhìn Yến Thanh Trì đã pha xong sữa bột hô Nhiên nhiên, lại đây uống sữa. Nhiên nhiên ồ một tiếng, lại chạy vào nhà, ngoan ngoãn đứng yên chờ sữa bột của mình. Yến Thanh Trì nhìn kỳ kỳ, hỏi bé. Đói không? Kỳ kỳ gật đầu. Có một chút, Yến Thanh Trì cân nhắc lúc này cũng đến lúc nên nấu cơm cho bọn họ, sao còn chưa nhận được thông báo. Y đang nghĩ ngợi thì lập tức có nhân viên công tác đưa thẻ nhiệm vụ tới, Kỳ Kỳ nhận lấy, nói cảm ơn rồi mở phong thư ra, lấy nội dung bên trong ra, đưa cho Yến Thanh Trì. Bên trong còn có tấm khác, Kỳ Kỳ vừa nói vừa lấy một tấm ra nhìn, cà chua, dưa chuột trứng gà, khoai tây ba ba, đều là đồ ăn nha. Ừm, Yến Thanh Trì gật đầu, Con và nghiên nghiên phải đi tìm mấy chú gì trong thôn lấy một chút rau dưa, các ba ba cũng phải đi hái một chút rau dưa, như vậy là chúng ta có thể có đồ ăn nấu cơm. con và nghiên nghiên đi lấy, không cần trả tiền sao? Kỳ kỳ hỏi y, Yến Thanh Trì gật đầu. Bây giờ chúng ta không có tiền nha, nhưng cô giáo nói không thể lấy không đồ của người khác. Kỳ kỳ hơi sầu, cái này không giống cái bé học bé phồng quai hàm lên nghĩ nghĩ. Yến Thanh Trì đang chuẩn bị giải thích tính chất của chương trình này cho bọn nhỏ, lại nghe Kỳ kỳ hỏi y. Bà bà còn lấy vài quả đào đi được không? Con lấy đào đổi cùng bọn họ như vậy sẽ không phải lấy không? Yến Thanh Trì cảm thấy ý tưởng này của bé cũng không tồi, vì thế sơ sơ đầu bé. Được nha, ba ba giúp con lấy một ít. Dạ dạ, kỳ kỳ gật đầu, Yến Thanh Trì rửa sạch mấy quả đào rồi giúp bé cất vào túi, sau đó bỏ túi vào rổ. Con và nghiên nghiên mang cái rổ này theo đi. Được, nhớ phải tìm đủ mấy món trong tấm các nha. Dạ dạ, Yến Thanh Trì đưa rổ cho bé. Được đi thôi, con lấy xong thì về luôn sao. Đúng vậy. Chúng con về tới nhà, ba ba hai người cũng ở nhà sao? Chắc đã ở, nếu không ở nhà thì con và em chơi trong sân một lát, hoặc là xem tranh, ngủ một lát. Ba ba đặt bộ tiểu hồ ly phiêu lưu ký con đang xem ở trên bàn trong phòng ngủ, con muốn xem thì có thể đi xem. Kỳ kỳ gật đầu, bé đã hỏi xong cái mình muốn hỏi, lại nói chuyện với Yến Thanh Trì một lát, lúc này mới lôi kéo nghiên nghiên đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Chúng con đi nha, ba ba, đi đi, nghiên nghiên vừa nói, vừa phất phất tay. Còn phải nghe lời anh hai đó, nhớ à, nhiên nhiên hô, nhiên nhiên rất ngoan, được, Yến Thanh Trì cười cười, đi nhìn hai đứa nhỏ rời khỏi quay đầu nhìn lại Giang mặc Thần. Đi thôi, Giang Thiên Sinh, chúng ta cũng nên đi làm nhiệm vụ. Ừm, đi thôi, bọn nhỏ đi lấy nguyên liệu nấu ăn, người lớn thì tụ tập ở cửa thôn, chuẩn bị lên núi hái rau dại Em si phát cho mỗi người một cái sọt và một cái lưỡi hái. Cái này chính là công cụ của các bạn, tiếp theo, tôi sẽ mang mọi người đến một ngọn núi, rau dại quả dại trên núi này, cần cái gì có cái đó, còn các vị ba mẹ có thể hái được bao nhiêu thì phải xem chính mình. Vì để mọi người không vòng vèo quá nhiều, vào núi cũng không thu hoạch được gì, tôi có mời năm người dân bản địa tới hỗ trợ, mỗi một người dân sẽ đi theo một gia đình, để chỉ đường cho mọi người còn có giúp mọi người phân biệt thứ nào ăn được, thứ nào không ăn được. Mọi người khống chế tốt thời gian của mình, cảm thấy đủ rồi thì nhờ người dân mang mình xuống núi, ngàn vạn lần đừng để bảo bảo chờ chờ ở nhà quá lâu. Được, mọi người đáp, MC để các người dân bản địa theo số nhà tới chỗ mỗi gia đình, từ nhỏ trần niệm lôi, quách từ anh lớn lên ở thành thị, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lưỡi hái, thậm chí còn không biết dùng, vừa hỏi người dân dùng thế nào, vừa học khoa tay múa chân. Yến Thanh Trì mang sọt của mình lên, cầm lưỡi hái, hỏi Giang mặc Thần. Nhìn em có giống nhị trụ trong thôn không? Giang mặc Thần nhìn kỹ. Vậy nhất định là nhị trụ đẹp trai nhất trong thôn. Người dân nhìn bọn họ rất thành thật nói. Đều đẹp trai, đều đẹp trai, hai người các cậu đều đẹp trai. Yến Thanh Trì cười nói. Lát nữa vào núi, làm phiền anh rồi. Đừng khách khí, đừng khách khí. Đến lúc đó tôi mang các cậu tìm thêm nhiều rau dại quả dại chút các cậu mang về cho bé con ăn. Được, nhà các cậu là bé trai hay bé gái hả? Bé trai. Bé trai thích ăn thịt nếu may mắn thì chúng ta có thể gặp thỏ hoang gà rừng gì đó, còn có thể thêm chút thịt nhưng tôi không ra tay đâu, phải dựa vào các cậu. Trong núi còn có thỏ hoang gà rừng nữa, có xuôi thì còn rắn nữa, nên phải để chúng tôi mang các cậu đi. Người dân nói, vậy cảm ơn ngài, đừng khách khí đừng khách khí. Người dân rất hào sảng, em si thấy mọi người đều mang sò xong hàn huyên với người dân, vỗ vỗ tay, để mọi người im lặng. được bây giờ chúng ta vào núi đi đi yến thanh trì đi theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn cúi đầu nhìn giang mặc thần loại cảm giác này giống trường học tổ chức đi chơi xuân không giang mặc thần cười vậy đi thôi bạn học yến xem chúng ta có thể gặp được món ăn hoang dã gì cũng không biết các bảo bảo tìm đồ ăn có thuận lợi không yên tâm đi có kỳ kỳ ở đó mà chắc chắn kỳ kỳ không thành vấn đề ách xì kỳ kỳ hát xì xoa xoa mũi nghiêng nghiêng quay đầu nhìn bé Anh hai, chúng ta phải vào căn nhà này sao? Kỳ kỳ gật đầu, em sợ hả? Nhiên nhiên nâng nâng ngực nhỏ của mình. Mới không có đâu, vậy em gõ cửa đi. Nhiên nhiên nghe vậy, vươn tay gõ gõ cửa. Kết cửa bị đẩy ra, nhiên nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt quay đầu nhìn về phía kỳ kỳ. Mở, chúng ta vào thôi. Kỳ kỳ nói xong, lôi kéo nhiên nhiên đi vào. Phiên ngoại 14, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 11. Hai cục cưng mới vào sân, đã nghe tiếng sủa gâu gâu, Nhiên Nhiên hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một góc sân đang bục một con chó vàng to đùng. Nhiên Nhiên học nó cũng gâu gâu hai tiếng, con chó vàng như đã chịu khiêu khích tăng lớn âm lượng gâu một tiếng, Nhiên Nhiên sợ tới mức trốn đến sau lưng Kỳ Kỳ cáo trạng với Kỳ Kỳ. Con chó này giữ qua à, không ngoan. Kỳ Kỳ vỗ vỗ lưng bé con an ủi. Đừng sợ nha, chúng ta không tới gần nó, em cũng đừng học nó kêu gâu gâu, được không? Nhiên nghiên gật đầu, xoay một vòng, đổi tới bên kia của Kỳ Kỳ. Anh hai em đi bên này, Kỳ Kỳ thấy nó sợ hãi ôm ôm nó. Không sao, nó bị cột rồi, không cắn người được. Hai đứa nhỏ đang nói chuyện cửa nhà bị kéo ra, màng bị kéo lên. Ai vậy, ai tới, Kỳ Kỳ và nghiên nghiên theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một ông cụ từ trong nhà bước ra. Ông cụ nhìn hai đứa hơi kinh ngạc, các đứa nhỏ các con sao lại tới nhà ông. Trước nay nhiên nhiên nhìn thấy người xa lạ đều rất cảnh giác, cũng không nói lời nào tay nhỏ bắt quần áo kỳ kỳ. Kỳ kỳ kéo bé con đi đến trước, đi đến trước mặt ông cụ, rất lễ phép nói. Chào ông ạ, ba ba con phải nấu cơm cho con, nhưng mà trong nhà không có rau dưa, nên con muốn lấy quả đào đổi chút rau dưa với ông, được không ạ? Ông cụ nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn nhìn camera phía sau hai đứa, hiểu rõ hai đứa bé này là đứa nhỏ nhà minh tinh, trước đó thôn đã thông báo đến đây quay chương trình. Ông cụ gật gật đầu. Rồi rồi các con muốn món nào ông tìm cho các con. Kỳ kỳ lấy tấm các ra, đọc một lèo cho ông cụ. Khoai tây, cà chua, dưa chuột, trứng gà, rau xanh. Ông cụ vào nhà, không đến một lát đã mang ra rất nhiều đồ ăn. Mấy cái này cho các con, các con lấy về ăn đi. Cảm ơn ông ạ. Kỳ kỳ nhận lấy, bỏ vào trong rổ. Nhiên nhiên cũng nói, cảm ơn ông ạ. Ông cụ thấy nó trắng nõn đáng yêu, vươn tay muốn sờ sờ đầu nó, lại bị Nhiên Nhiên tránh thoát Nhiên Nhiên giấu mình phía sau Kỳ Kỳ, không cho sờ. Kỳ Kỳ giải thích thay Nhiên Nhiên, em trai con sợ người lạ, nên không cho những người khác chạm vào. Ông cụ gật đầu, thằng nhỏ rất cảnh giác đấy. Nhiên Nhiên dò cái đầu ra, hỏi ông, cảnh giác là cái gì nha? Ha, nói con cảnh giác đó, Nhiên Nhiên vẫn không hiểu, cảnh giác là cái gì? Khen con đấy. Ông cụ thấy nó nhỏ thật cũng không biết nên giải thích với nó thế nào, đơn giản trực tiếp nói thế. nhiên nhiên nghe được là khen mình, siêu vui vẻ cong mắt mềm mại nói. Cảm ơn ông ạ, kỳ kỳ đếm đếm đồ ăn trong rổ, hỏi không có trứng gà sao ạ. Ông không có ăn hết rồi, con đi cách vách tìm xem. Kỳ kỳ gật đầu, bé lấy mấy quả đào từ trong rổ ra, đưa cho ông cụ. Cảm ơn ông ạ, cho ông quả đào. Ông không cần các con tự ăn đi, cô giáo chúng con nói. Không thể lấy không đồ vật của người khác. Kỳ kỳ rất kiên trì. Ông cụ thấy bé vẫn đưa mãi, không còn cách nào, đành phải nhận lấy. Ông cụ thấy Kỳ kỳ đẹp trai sáng sủa, vươn tay muốn sờ đầu Kỳ kỳ, nhưng mà tay còn chưa chạm đến Kỳ kỳ. Kỳ kỳ đã bị nhiên nhiên túm lui về sau một bước nhiên nhiên nhỏ giọng nói. Không thể sờ. Ông cụ sừng sốt ngay sau đó cười phá lên. Kỳ kỳ quay đầu nhìn nhiên nhiên, nhiên nhiên rất nghiêm túc nói, không thể sờ. Kỳ kỳ nhéo nhéo mặt nó cưng chiều nói Không sờ, lúc này nhiên nhiên mới vừa lòng gật đầu, thằng bé này nhỏ mà lanh con không chỉ cảnh giác cho mình còn quản anh hai con hả. Ông cụ cười nói, kỳ kỳ tưởng là ông cảm thấy nghiên nhiên như vậy không tốt vội vàng giải thích. Em con chỉ sợ người khác khi dễ con, ông ơi, ông đừng trách em con, em con rất ngoan. Ông cụ cười, được không trách em con ai, cháu nội ông cũng lớn cỡ em trai con, nhìn các con ông lại nghĩ đến cháu ông, đáng tiếc cháu ông không ở đây, nếu không các con có thể chơi với nhau. Con chờ ở đây, ông lấy cho các con món này về ăn. Kỳ kỳ nhìn ông lại vào phòng, hơi tò mò là món ăn gì, bé đợi một lát mới thấy ông cụ đi ra trong tay cầm một túi đồ ăn vặt nhỏ. Ở trong đây là bánh đậu ngọt mấy đứa cỡ con rất thích con cầm lấy về ăn với em con. Kỳ kỳ gật đầu, cảm ơn ông ạ, nhiên nhiên cũng cảm ơn theo. Ông cụ nhìn nó chỉ chỉ, thằng bé này không cho người ta chạm vào mà lại cảm ơn rất cần mẫn nha. Nhiên nhiên cười hắc hắc hắc, ông cụ nhìn nó, cảm thấy tuổi này đúng là vừa đáng yêu lại thú vị, lại nghĩ tới cháu trai mình, không khỏi hơi thương cảm. Kỳ kỳ cầm đồ ăn và quà vặt phất phất tay với ông cụ. Tạm biệt ông, ai tạm biệt, nhiên nhiên cũng nói, tạm biệt nha sau đó đi theo kỳ kỳ ra ngoài, lúc sắp ra cửa con chó vàng lại sủa hai tiếng, nhiên nhiên quay đầu lại nhìn nó chỉ vào nó quát. Không ngoan, bé con quay đầu lại nhìn kỳ kỳ, tuyết cầu ngoan. Bởi vì tuyết cầu là cuốn nhà chúng ta mà nó lại không phải cuốn nhà chúng ta Tuyết cầu còn xinh đẹp Đúng vậy, anh hai em nhớ tuyết cầu Kỳ kỳ quay đầu nhìn nó ôn nhu nói trở về nhà là gặp đừng nóng này Nhiên nhiên gật đầu Dạ, bên kia cuối cùng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng vào núi Đường núi nơi này không dễ đi toàn dựa vào dân làng dẫn đường Mấy gia đình đến nơi thì tán ra Các cậu chú ý dưới chân đấy coi chừng vướng ngã Dân làng nói, được Con đường này chính là đường tôi thường lên núi, có cỏ dại còn có quả dại, cậu xem, rau này ăn được làm rau trộn Dân làng rút một cọng rau đưa cho Yến Thanh Trì, mùi vị không tệ, rất ngon miệng. Yến Thanh Trì nhận rau, nhìn nhìn, sau đó lấy cọng rau trên tay quơ quơ trước mũi Giang Mạc Thần, Giang Mạc Thần bắt lấy, hỏi y. Anh là mèo sao? Yến Thanh Trì nghe vậy, cười nói. Vậy anh meo một tiếng cho em nghe, em meo một tiếng cho anh nghe còn được. Giang Mạc Thần nhìn nhìn cọng rau trên tay. Muốn hái thêm không, hái chút đi, Yến Thanh chỉ nói, về nhà làm rau trộn được, hai người nói hái là hái, dân làng cũng giúp bọn họ hái được rất nhiều, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước người dân chỉ tay vào trái cây trên cây nói, trái này ăn được chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Yến Thanh chỉ vươn tay hái một quả. móc khăn giấy trong túi ra xoa xoa sau đó cắn một ngụm chua ngọt thiên ngọt đúng là không tệ y thật tự nhiên đưa trái đó lên miệng giang mặc thần giang mặc thần cũng cắn một miếng ngay tay y yến thanh trì hỏi hắn ăn ngon không cũng được giang mặc thần nói chúng ta hái thêm chút quả này ừ hai người lại hái được chút quả dại tay yến thanh trì luôn kéo cành cây nên hơi dơ y đang chuẩn bị lấy giấy ra lau đã bị giang mặc thần kéo tay lại yến thanh trì ngẩng đầu nhìn hắn Giang mặc thần cúi đầu giúp y lấy khăn ướt xoa tay, hỏi. Làm sao vậy, không sao, nhưng em đã định tự lau. Giang mặc thần cười, cái này là tiên hạ thủ vi cường, nhanh chân đến trước. Yến thanh Trì bị hắn chọc cười. Làm vậy thôi mà tiên hạ thủ vi cường cái gì, lại không phải chuyện tốt gì. Không phải sao, giang mặc thần nheo mắt nhìn y một cái, sau đó một ngón lại một ngón, giúp y lau khô từng ngón tay. Bây giờ anh lau sạch vậy thì một hồi cũng dơ nữa thôi. Đúng lúc anh có thể lau thêm một lần, Giang mặc Thần nói, nhét khăn ướt lại vào bọc cất vào túi, định lát nữa ra khỏi núi rồi tìm một cái thùng rác ném. Yến Thanh Trì nhìn hắn thua tay, không tự giác lết tay mình một cái, côi côi ngón tay mình một chút. Đi thôi, Giang mặc Thần chờ y bước lên trước đi tới bên cạnh mình ôm lấy vai y. Yến Thanh Trì lé mắt xem hắn, Giang mặc Thần vẻ mặt điềm nhiên. Đi thôi, đi như vậy, Yến Thanh Trì nhìn tay hắn đang đặt trên vai mình, Giang mặc Thần hỏi lại y. Không được sao? Chúng ta đang đi đường núi đó, Giang Tiên Sinh, nên anh mới đỡ em nè, mắc công em té ngã. Yến Thanh Trì chập chậc hai tiếng, có tâm tư của vài người, đặc biệt làm người ta cảm động. Giang Mặc Thần tiếp lời, Yến Thanh Trì bật cười. Giang Mặc Thần hỏi y, "Không cảm động sao? Cảm động, cảm động, đặc biệt cảm động." Yến Thanh Trì rất phối hợp y đang chuẩn bị trả lời Giang Mặc Thần một câu, đột nhiên lại nhìn thấy có thỏ hoang chợt lóe qua. Con thỏ Dân làng hô, Yến Thanh Trì cất bước lập tức đuổi theo, Giang mặc Thần vội vàng chạy theo. Nhưng con thỏ kia chạy cực nhanh, Yến Thanh Trì mới hoàng thần, đã không thấy tăm hơi. Đi nhìn mọi nơi, trước sau cũng không thấy tung tích con thỏ. Bỏ đi, Giang mặc Thần nói, tìm không thấy cũng không còn cách nào. Yến Thanh Trì vẫn còn không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào. Ai thịt thỏ có sẵn lại mất tiêu. Không có cũng tốt nếu không em bắt con thỏ này về kỳ kỳ và nghiên nghiên thấy, chắc chắn không nỡ ăn, đến lúc đó vẫn phải phóng sinh thôi. Yến Thanh Trì cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, đột nhiên y nghĩ đến gì đó, hỏi dân làng. Chỗ các anh có nơi nào mang trẻ con đi chơi được không? Mang trẻ con đi chơi, dân làng nghĩ nghĩ, hay là cậu dẫn mấy đứa nhỏ tới bờ sông đi, buổi tối, bờ sông trong rừng đôi khi sẽ có đom đóm. Yến Thanh Trì rất kinh hỉ, đom đóm. đúng vậy còn có rất nhiều nữa dân làng nói yến thanh trì quay đầu nhìn giang mặc thần em muốn đi buổi tối chúng ta đi xem được kỳ kỳ và nghiên nghiên còn không biết hoạt động buổi tối của hai đứa đã được quyết định lúc này hai đứa nhỏ đã tìm xong nguyên liệu nấu ăn rồi đang tay nắm tay quay về nghiên nghiên cầm túi ni lông chứa khoai tây lắc qua lắc lại bé con vừa ngẩng đầu nhìn thấy có con bướm bay qua chỉ cho kỳ kỳ nói anh hai con bướm túi ni lông trên tay cứ như vậy rớt xuống, khoai tây lăn ra khỏi túi, lăn xuống dốc, nhiên nhiên vội vàng đuổi theo nhặt hô, đừng chạy nha. kỳ kỳ sợ nó xảy ra chuyện cũng hô, nhiên nhiên dừng lại, nhiên nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn kỳ kỳ, chỉ vào khoai tây còn đang quay cuồng xuống dốc, lăn xuống, kỳ kỳ nhặt túi khoai tây trước mặt mình lên, chạy tới bên cạnh nhiên nhiên, chúng ta đi từ từ, nơi này là sườn núi, em đừng chạy, lát nữa chúng ta xuống tới dưới rồi nhặt. Trước giờ Nhiên Nhiên rất nghe lời bé, vì thế ồ một tiếng, xem như đồng ý rồi, kéo tay bé đi từ từ xuống sườn núi. Phiên ngoại 15, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 12. Lúc này củ khoai tây vượt ngục thành công kia đang nằm ở chân núi, kỳ kỳ nắm Nhiên Nhiên xuống sườn núi, khom lưng nhặt nó lên, bỏ vào trong bọc. Được rồi, được rồi, Nhiên Nhiên nhìn khoai tây được nhặt lên, vui vẻ nói. Kỳ kỳ nhìn nhìn bé con, lại nhìn nhìn con đường rộng lớn trước mặt nói với nó. Nhiên nhiên chúng ta tới thi chạy bộ anh hai chạy trước em đuổi theo anh, được không? Nhiên nhiên gật đầu, kỳ kỳ nói bắt đầu, rồi lập tức chạy về phía trước bước chân ngắn nhỏ của nhiên nhiên đuổi theo bé. Kỳ kỳ sợ nó té ngã, nên chạy rất chậm, vừa chạy vừa quay đầu lại xem nó. Nhiên nhiên đuổi theo bé, vừa đuổi vừa hô. Anh, anh chạy chậm một chút, anh đợi em với. Anh đã chậm lắm rồi, em nhanh lên đi. Kỳ kỳ vẫy vẫy tay với nó. nhiên nhìn tăng tốc chạy đến chỗ bé, nó chạy hơi nhanh tới trước mặt Kỳ Kỳ rồi, nhưng vẫn còn trớn, không cách nào dừng lại kịp trực tiếp đâm vào ngực Kỳ Kỳ, nhiên nhiên ôm bé, vui vẻ nói, đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi. Kỳ Kỳ ôm bé con khen, nhiên nhiên giỏi quá, nhiên nhiên chạy đã rất mệt, nắm quần áo bé, làm nũng trong lòng bé. Anh hai ôm, ôm một cái, Kỳ Kỳ dơ tay cho bé con nhìn cái rổ trong tay mình. Anh hai phải cầm rổ, nên không ôm em được đâu, về nhà rồi anh ôm em được không? Nhiên nhiên rất dễ nói chuyện, hồi nữa ôm một cái. Ừm, về rồi ôm. Kỳ kỳ đáp lời, sờ sờ đầu tóc nhiên nhiên. Có phải em mệt lắm rồi không? Nhiên nhiên gật đầu, kỳ kỳ nhìn nhìn khắp nơi, kéo bé đi tới trước một cục đá. Chúng ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, rồi lát nữa mình đi tiếp nha. Dạ, nhiên nhiên ngồi xuống, kỳ kỳ hỏi bé con. Em đói không? Anh đói không? Đúng là Kỳ Kỳ hơi đói bụng, bé nhìn trong rổ, lấy đồ ăn vặt ông cụ cho ra, đưa cho nghiên nghiên một cái, mình cầm một cái. Chúng ta ăn chút đồ ăn trước, về nhà rồi ăn cơm. Bé nói xong, nhìn nhìn đồ ăn còn dư lại, còn hai cái, vừa đủ, có thể cho ba ba và bố mình mỗi người một cái. nghiên nghiên ăn một lát đã thấy ăn no, đưa đồ ăn vặt lại. Em no rồi, anh hai anh ăn. Kỳ Kỳ nhận lấy, nghiên nghiên đứng lên, nhảy nhảy tại chỗ Kỳ Kỳ đùa bé con. Bây giờ em không mệt nữa, có tinh thần rồi. Nhiên nhiên cười hắc hắc đột nhiên hai mắt nhìn tới một bên, chỉ vào cách đó không xa nói. Thỏ thỏ, kỳ kỳ hơi kinh ngạc theo hướng bé con chỉ nhìn qua, chỉ thấy mảnh đất cách đó không xa, một con thỏ đang an tĩnh ngồi đó, con thỏ rất nhỏ cuộn lại thành một đoàn, lông xù xù rất đáng yêu. Kỳ kỳ nhìn nhiên nhiên suyệt một tiếng, nhiên nhiên lập tức che kín miệng. Kỳ kỳ đi qua, nhiên nhiên cẩn thận đi theo sau bé, bé ngồi xổm xuống, ôm con thỏ lên, nhiên nhiên kinh hỉ nhìn, kỳ kỳ cười cười. Bây giờ nói chuyện được rồi. Nhiên nhiên lập tức thả tay xuống, vừa kêu em muốn sờ em muốn sờ, vừa vươn tay sờ con thỏ. Thỏ còn rất ngoan, lông rất mềm, nhiên nhiên vuốt rất vui vẻ thỏ vẻ. Anh hai, chúng ta mang nó về đi. Kỳ kỳ nhìn khắp nơi, lại không nhìn thấy những người khác, rồi nhìn lại con thỏ trong tay. Không biết có phải bé thỏ này bị người khác không cẩn thận làm mất không nữa. Bé hơi lo lắng, lỡ đâu người đó quay lại tìm, mà tìm không thấy thì làm sao bây giờ. Nhiên nhiên không hiểu lắm, kỳ kỳ nghĩ nghĩ, chúng ta ở đây chờ đi, xem có ai quay lại đây tìm thỏ con không, có thì trả lại cho người ta, nếu không có thì chúng ta mang về. Nhiên nhiên gật đầu, vươn tay nắm nắm lỗ tai thỏ con. Lỗ, lỗ tai nó thật dài nha, kỳ kỳ chọc bé con. Làm lỗ tai em cũng dài như thế được không? Nhiên nhiên che lỗ tai lại lắc đầu. Không muốn không muốn, nhiên nhiên không cần lỗ tai dài. Kỳ kỳ cười nhìn nó. Chọc em chơi thôi, nhiên nhiên không có lỗ tai dài, nhiên nhiên như vậy là đáng yêu lắm rồi. Nhiên nhiên hừ một tiếng, bất mãn nói, lại chọc em. Kỳ kỳ khom lưng chạm chạm chán bé con. Bởi vì em đáng yêu mà. Nhiên nhiên vươn tay ôm lấy cổ bé, chơi cho cọ cọ với bé, hôn kỳ kỳ một chút rồi sơ thò con tiếp. Thỏ con đáng yêu quá à, mềm mục, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần nào biết ngay lúc bọn họ bỏ lỡ một con thỏ hoang kỳ kỳ và nghiên nhiên lại nhặt được một con thỏ con, chẳng qua con thỏ con này, rõ ràng không thể dùng để thêm món cho người trong nhà. Hai người bọn họ tiếp tục đi theo người dân trong làng về trước, thỉnh thoảng lại hái chút quả dại rau dại, Yến Thanh Trì cảm thấy còn rất nhiều quả dại trong ngọn núi này, Y và Giang mặc Thần cũng đã hái được vài loại. Rau dại cũng rất nhiều trộn rau, nấu canh, xào rau, cần cái gì có cái đó. Yến Thanh Trì nhìn nhìn giỏ tre của mình, cảm thấy cũng gần được rồi, y sợ kỳ kỳ và nghiên nhiên về sớm ở nhà chờ bọn họ. Vì thế nói với dân làng: "Chúng ta về thôi, mọi người trở về theo đường cũ, lúc gần đến chân núi, bọn họ gặp Bác Phong và Phó Mẫn Chi." Yến Thanh Trì thấy Bác Phong nửa đỡ nửa ôm Phó Mẫn Chi, hỏi hắn: "Phó đạo bị gì thế?" trẻo chân." Bác Phong nói, "Nghiêm trọng không?" "Không nghiêm trọng." Phó Mẫn Chi trả lời. "Anh ta chuyện bé xé ra to thôi." Yến Thanh Trì hàm xúc ồ một tiếng, ồ đến mức Phó Mẫn Chi phải đầy đầy bác Phong muốn tự đi một mình, bác Phong rất cường thế. Cô đã như vậy rồi còn muốn cậy mạnh, lộn xộn nữa tôi bế cô lên luôn đó. Yến Thanh chỉ thấy vậy, vội vàng ngậm miệng, rất có ánh mắt tỏ vẻ. Vậy hai người đi từ từ nhé, tôi và Giang Mặc Thần đi trước. Y nói xong, lập tức kéo Giang Mặc Thần bước đi như bay về phía trước, Phó Mẫn Chi bất đắc dĩ, bác Phong rất vừa lòng, tiếp tục đỡ cô đi chậm chậm xuống núi. Yến Thanh Trì kéo Giang Mặc Thần đi rất nhanh, lúc gần đến chân núi y trực tiếp kéo Giang Mặc Thần chạy xuống, Giang Mặc Thần cười. Em cần làm đến vậy sao? Đi thì thôi đi còn chạy chỉ bằng tốc độ kia của Phó Đạo và Bác Phong, làm sao đuổi không kịp chúng ta? Em là vì không để bọn họ đuổi theo sao? Là em tự muốn chơi đấy? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Sao chút tính trẻ con anh cũng không có vậy? Em có là được trong nhà đã có hai bé con, lại thêm một bé lớn còn tính trẻ con, ba cục cưng, vậy là đủ rồi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, vậy thật vất vả ba Giang chăm sóc chúng con, đừng khách khí, vinh hạnh của ba ba. Giang Mặc Thần mỉm cười nói, Yến Thanh Trì vươn tay đánh hắn một cái, chiếm tiện nghi của em. Giang Mặc Thần bắt được tay y cúi đầu hôn một cái, đây mới kêu chiếm ngươi tiện nghi. Yến Thanh Trì bị thao tác càn quấy này của hắn làm cho sừng sốt ngay sau đó nở nụ cười, bất đắc dĩ nói. Ban ngày ban mặt, anh còn chơi lưu manh. Vợ chồng hợp pháp quyền lợi hợp pháp. Giang mặc thần kéo tay y. Đi thôi, về nhà. Yến Thanh Trì nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Người dân ở phía sau ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cách đó không xa, làm bộ mình chưa thấy gì hết. Lúc hai người về đến nhà thấy các con còn chưa về, nên rửa sạch rau quả dại mình mang về trước Giang Mặc Thần thấy Yến Thanh Trì thích ăn quả dại ở nơi này, nên vừa rửa vừa đút y, đút một hồi Yến Thanh Trì mới ngạc nhiên phát hiện. Từ từ trái cây trên tay anh có phải sắp bị em ăn hết rồi không? Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn xuống quả dại còn sót lại trong thao inox Còn hai quả, Yến Thanh Trì nhìn hai quả hồng hồng trong bồn, chỉ còn hai quả thật đó, không phải sắp xỉ hai quả, mà là chân chân thật thật hai quả. làm sao bây giờ còn có thể làm sao giang mặc thần nhét trái cây còn sót lại trên tay vào miệng y một là không làm đã làm phải làm đến cùng ăn hết đi không để lại cho kỳ kỳ và nghiên nghiên sao không phải còn loại khác sao để hai đứa nhỏ ăn loại trái khác đi loại này chỉ còn hai trái cũng không đủ cho hai đứa nó ăn chỉ có thể nếm vị nếm vị cũng được mà, vẫn chưa một chút cho con đi hai đứa nó chưa từng ăn đâu yến thanh trì cẩn thận đặt hai quả hồng hồng cùng một chỗ Anh không cho đụng vào nữa. Rồi rồi, Giang mặc thần đặt thao xuống. Bây giờ chúng ta đi trộn rau hay chờ bảo bảo về rồi mới làm. Chờ bảo bảo về đi. Yến Thanh chỉ nói y hơi nghi hoặc. Sao giờ còn chưa về nữa? Kỳ kỳ và nghiên nghiên còn đang chờ chủ nhân của thỏ con tới tìm nó. Nhưng mắt thấy càng lúc càng lâu mà chủ nhân của thỏ con vẫn là không tới. Nghiên nhìn Nghiên lắc lắc cánh tay bé nói anh hai em muốn về nhà. Kỳ kỳ cũng muốn về nhà, bé cúi đầu nhìn thỏ con trong lòng mình, lại nghĩ đến hai bé đã đợi lâu vậy rồi mà còn không có người tới, cảm thấy có chờ thêm nữa chắc cũng không ai tới. Bé đứng dậy, giao con thỏ cho nghiên nghiên ôm, mình thì cầm rổ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trong lúc Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần đợi con, nhàm chán nên bắt đầu nhảy ô. Yến Thanh Trì vẽ ô vuông trên mặt đất, làm mẫu một lần cho Giang mặc Thần, hỏi hắn. Xem hiểu không? Xem biết chẳng qua thầy Yến em đúng là chưa hết tính trẻ con đấy, trò này là cho con nít chơi mà. Giang mặc thần nhìn ô vuông trên mặt đất làm sao cũng không cảm thấy trò chơi này là dành cho tuổi của bọn họ. Đúng vậy, bây giờ anh học cho xong đi, chờ lát nữa kỳ kỳ và nghiên nghiên về, vừa lúc bốn chúng ta có thể chơi với nhau. Chắc là hai đứa nó rất thích trò này. Thì Yến Thanh trì đang định nói hy vọng vậy, đã nghe âm thanh lành lót của nghiên nghiên. Ba ba, ba ba chúng con nhặt được một con thỏ con. Yến Thanh Trì quay đầu lại, đã thấy Nhiên Nhiên đang chạy về hướng mình kỳ kỳ đi theo phía sau nó. Nhiên Nhiên nhanh chóng chạy tới trước mặt Yến Thanh Trì, nâng con thỏ của mình cho y xem. Ba ba, ba nhìn nè con và anh hai nhặt được thỏ con. Kỳ kỳ gật đầu, bổ sung cho Nhiên Nhiên, lúc con và Nhiên Nhiên tìm rau dưa xong trên đường về thì nhặt được chúng con đợi rất lâu, muốn chờ chủ nhân của nó tới tìm nó, nhưng mà chủ nhân của nó mãi vẫn tới, nên chúng con mang nó về. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hai đứa nhỏ ra ngoài một chuyến còn nhặt về được một con thỏ, lại nghĩ đến con thỏ hoang chạy mất trên núi, cảm thấy cũng may bọn họ không bắt dính, nếu không chắc Kỳ Kỳ và nghiên nghiên lại không nỡ ăn. Vậy các con nuôi trước đi, Yến Thanh Trì sơ sơ mặt Kỳ Kỳ, thỏ còn có chân vì thế sẽ chạy chỗ các con nhặt được nó có thể không phải nơi ban đầu nó bị lạc nên các con mới không chờ được ai. Vậy làm sao chúng ta mới có thể tìm được chủ nhân của nó à? Kỳ Kỳ hỏi y. Thỏ con bị lạc mất có thể chủ của nó sốt ruột lắm không? bà bà giúp con đi hỏi những người khác một chút giúp con tìm chủ nhân của nó, được không? Kỳ kỳ dạ một tiếng, sơ sơ thỏ con trong tay nghiên nghiên. Nếu không ai nuôi nó, vậy con và nghiên nghiên nuôi nó. Được, ba ba, ba nhìn nè. Kỳ kỳ dơ dổ của mình lên. Chúng con tìm được rất nhiều rau dưa toàn bộ đều tìm đủ. Có một ông cụ cho con và em đồ ăn vặt con và em ăn một nửa, để lại cho ba và bố một nửa. Yến Thanh chỉ nghĩ đến mấy quả dại bị mình ăn mất hơi hồ thẹn trộm liếc liếc Giang Mặc Thần, chỉ thấy vẻ mặt Giang Mặc Thần bình tĩnh, phảng phất như người vừa nói câu một là không làm, đã làm phải làm đến cùng căn bản không phải là hắn. Đúng lúc bố và ba con cũng vừa hái được một chút quả dại, hai đứa thử một chút đi. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên nghe nói có quả dại, đều rất tò mò trực tiếp chạy vào nhà, nhìn trái cây trong thau trên bàn. Yến Thanh chỉ nhắc nhở hai đứa nhỏ, trước khi ăn phải làm gì? Rửa tay. Hai bảo bảo trăm miệng một lời, Nhiên Nhiên chạy đến trước mặt y, đưa thỏ con cho y. "Ba ba, ba ôm, Nhiên Nhiên đi rửa tay." Yến Thanh Trì nhận lấy, nhìn qua cầu lông trong tay, y chọc chọc con thỏ, lỗ tai thỏ con run lên, Yến Thanh Trì để Giang Mặc Thần xem. "Có phải đáng yêu lắm không?" "Không đáng yêu bằng em." Giang Mặc Thần nói, "Em là thỏ sao? Anh không phải mèo, không biết em có muốn chọc anh như chọc mèo không?" Yến Thanh Trì cười nói, "Vậy anh meo một tiếng cho em nghe thử." Giang mặc thần nhìn y, cúi đầu áp sát vào lỗ tai y. meo. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn lại meo một tiếng cho mình nghe thật cảm thấy lỗ tai mình nóng lên, mỉm cười nhìn hắn một cái. Giang mặc thần hỏi y, anh meo dễ nghe không? Em không nghe rõ anh meo lại một lần. Giang mặc thần nhướng mày nhìn y, Yến Thanh Trì cười thùm tìm. Thật đó em đảm bảo lần này sẽ nghe đàng hoàng. giang bạc thần cảm thấy câu này một chút đáng tin cũng không có nhưng hắn cũng không chọc thủng rất phối hợp lại meo một tiếng bên tai y yến thanh trì cảm thấy âm thanh của giang bạc thần thật sự rất dễ nghe đặc biệt là lúc hắn trầm giọng meo một tiếng bên tai mình thanh tuyến giống như mang theo một móc câu nhỏ câu người muốn tới gần hắn giang bạc thần hỏi y lần này nghe rõ chưa yến thanh trì cười không nói gì dễ nghe sao giang bạc thần hôn hôn lỗ tai y Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn, Giang Mặc Thần mỉm cười nói: "Không dễ nghe sao? Dễ nghe?" Yến Thanh Trì rất thành thật, Giang Mặc Thần cười khẽ: "Tạm được rồi, anh meo xong rồi, em cũng nên học tiếng thỏ kêu đi chứ." Yến Thanh Trì giơ con thỏ trong tay mình lên hỏi hắn: "Con thỏ kêu thế nào vậy?" Giang Mặc Thần sửng sốt, vấn đề này cũng làm hắn nghẹn. "Con thỏ kêu được sao? Không kêu được sao?" Yến Thanh Trì hỏi lại, Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. mặc kệ được hay không dù sao hai chúng ta cũng không biết nó kêu thế nào vậy nên em không cần học yến thanh trì đoạt lời giang mặc thần nhìn y tưởng bờ em cũng phải meo một tiếng cho anh nghe chờ lần sau đi yến thanh trì nói vì sao phải chờ lần sau yến thanh trì nhìn giang mặc thần vươn tay chỉ chỉ trước mặt mình giang mặc thần quay đầu lại lập tức hoảng sợ chỉ thấy kỳ kỳ và nghiêng nghiêng đang ngồi ghế trên hai tay ôm mặt không chớp mắt nhìn bọn họ Hắn nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nhún vai, nhiên nhiên thật ngây thơ mở miệng hỏi bọn họ, ba ba, hai người không ăn trái này sao? Giang mặc thần, Yến Thanh Trì nhìn hắn, đi thôi Giang tiên sinh, đi ăn trái cây với con anh đi. Giang mặc thần cũng không phải rất muốn ăn, không hề muốn ăn, cảm ơn, phiên ngoại 16, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 13. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cùng nhau nấu cơm kỳ kỳ và nghiên nghiên ngoan ngoãn chơi với thỏ con trong sân, đến khi một nhà bốn người cơm nước xong, mới bắt đầu chơi lò cò. Yến Thanh Trì nói quy tắc trò chơi rõ ràng, rồi tự mình làm mẫu nhảy một lần trước kỳ kỳ nhìn qua một lần đã nhanh chóng học được nghiên nghiên còn nhỏ, không phải ném hòn đá ra khỏi ô vuông thì chính là không thể nào nhảy một chân được. Giang Mặc Thần thấy con trai nhỏ của mình luôn mắc lỗi, tức giận tới phòng má, lập tức ôm nó lên. Tới đây, ba ba ôm con nhảy. Yến Thanh chỉ nhắc nhở hắn. Anh cẩn thận một chút, đừng để té ngã. Yên tâm, không có việc gì. Tay hắn nắm lấy tay nhiên nhiên, thảy hòn đá vào ô, sau đó ôm nhiên nhiên, nhẹ nhàng nhảy từng ô từng ô. Nhiên nhiên được hắn ôm, người cũng bật lên theo từng động tác của hắn, cảm thấy chơi rất vui, cười ha tuy rằng không thể tự chân chơi trò chơi, nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Trò chơi đến cuối cùng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cố ý thua rất nhiều lần Kỳ Kỳ nhảy xong tất cả các ô đầu tiên tới được ô cuối cùng. Còn thắng rồi Kỳ Kỳ hưng phấn nói. Yến Thanh Trì không chút buồn xỉn khen bé. Kỳ Kỳ giỏi quá, tuy nhiên nhiên không rõ vì sao lại thế, nhưng cái đó cũng không thể nào gây trở ngại cho cổ động vương này vỗ tay cổ vũ, học Yến Thanh Trì nói anh hai giỏi quá. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng cười. Giang Mặc Thần hỏi bé. Kỳ kỳ thắng rồi có muốn khen thưởng gì không? Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, trả lời. Con muốn đi vườn bách thú. Được vậy chờ khi nào về nhà, tìm thời gian, bố và ba con mang con và nghiên nghiên đi vườn bách thú. Kỳ kỳ vui vẻ cười. Cảm ơn bố, giang mặc thần ôm nghiên nghiên bằng một tay, một tay sờ sờ đầu bé. Không cần khách khí. Nhiên nhiên cũng muốn lấy tay sờ đầu kỳ kỳ, kết quả bị kỳ kỳ bắt tay nhỏ của nó lại, kỳ kỳ nhéo tay nó, cảm thấy tay em mình thật mềm mại, nhéo đã quá, nhịn không được nhéo thêm hai cái. Nhiên nhiên thấy bé mãi vẫn không buông tay mình ra, còn tưởng kỳ kỳ muốn ôm nó, vì thế cũng vươn cánh tay còn lại ra. Anh hai ôm, giang mặc thần hơi cúi người xuống, đưa nhiên nhiên tới lồng ngực kỳ kỳ, kỳ kỳ ôm ôm nó, hỏi. Có phải em nặng hơn rồi không? Không nặng, nhiên nhiên phản bác, thôi được em không nặng. Kỳ kỳ rất thuận theo ý nó, nói, lúc này nghiên nghiên mới vừa lòng dựa vào lòng bé. Yến Thanh Trì đang định nói với hai bé, buổi tối đi bờ sông trong rừng ngắm đom đóm thì thấy nhân viên công tác tổ chương trình bước vào, đưa phong thư có thẻ nhiệm vụ cho y. Yến Thanh Trì mở ra trên thẻ nhiệm vụ viết trước giờ cơm tối bọn họ phải làm ra một món ăn, 7 giờ tối đến sân hồi sáng đã tập hợp cùng nhau ăn cơm tối. Bọn họ ăn cơm chưa hơi trễ, hơn nữa vừa mới chơi một hồi. nên cũng đã sắp đến giờ cơm tối yến thanh trì đưa tấm cắt cho giang mặc thần xem nói em đi nấu cơm anh chơi với bọn nhỏ đi giang mặc thần gật đầu được yến thanh trì trở vào bếp nhìn nguyên liệu còn dư lại định làm trứng gà xào cà chua đơn giản tiện lợi người lớn trẻ con đều thích ăn y vừa sát cà chua xong chuẩn bị mang lên xào thì nghe thấy tiếng bước chân yến thanh trì quay đầu là giang mặc thần hỏi sao anh vào đây không phải kêu anh ở ngoài trông con sao Hai đứa nó đang chơi với thỏ con kìa, ngồi xổm ở ngoài ngoan như hai con chim cút nhỏ, nên anh mới vào đây với em. Yến Thanh trì cười khẽ, em đã bao lớn còn cần anh vào với em, không phải em cũng là em bé chưa hết tính trẻ con sao. Anh chơi với hai bé nhỏ xong tất nhiên phải vào chơi với bé lớn. Lúc em mới vừa quen anh chưa bao giờ nghĩ miệng anh có thể ngọt như vậy. Lúc anh mới vừa quen em cũng không nghĩ tới em lại làm cho người ta thích như thế mà. yến thanh trì bị hắn đánh bại vẫy vẫy tay với hắn giang mặc thần đi qua sao vậy yến thanh trì cầm miếng cà chua mới vừa sát xong nhét vào miệng hắn thưởng cho anh khá ngon giang mặc thần nói vậy anh lấy hai miếng này cho kỳ kỳ và nghiên nghiên ăn xem hai đứa nó thích ăn không để anh lấy trái khác rửa mắc công em lại phải rửa rồi sắt tiếp giang mặc thần vừa nói xong đã chuẩn bị đi lật bọc ni lông hết rồi yến thanh trì nhìn hắn Em sợ nhiều người không đủ ăn, nên sắt hết anh lấy miếng sắt xong đi đi. Giang Bạc Thần nghe vậy, lấy đũa gắp mấy miếng bỏ vào chén, mang ra ngoài đưa cho Kỳ Kỳ và Nghiên Nhiên đang chơi cùng thỏ con. Đến gần 6 mươi 35 Giang Bạc Thần, Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ và Nghiên Nhiên chuẩn bị ra ngoài, Nhiên Nhiên hỏi Yến Thanh Trì. Mang thỏ con theo được không ạ? Kỳ Kỳ cũng muốn mang, còn muốn mang cho Nghiên Nhiên xem, Nhiên Nhiên chưa từng nhìn thấy thỏ con đâu. Rồi, vậy các con mang theo đi. Yến Thanh Chỉ nói, Nhiên Nhiên nâng cái thao Giang Mặc Thần vừa lấy làm ổ cho thò con lên. Đi thôi nào, đi. Giang Mặc Thần vỗ vỗ vai Y. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần coi như là đến sớm, trừ một nhà tào tích chết Trần Niệm lôi các gia đình khác còn chưa đến. Tào Hồng Huy nhìn thấy các bạn nhỏ khác rất vui vẻ chạy tới trước mặt bọn họ nhóc thấy Nhiên Nhiên ôm cái thao nhỏ, vì thế sáp lại hỏi nó. Đây là gì vậy? Vừa nói vừa cúi đầu nhìn. Con thò. Tào Hồng Huy kinh ngạc nói. Các anh lấy thỏ ở đâu vậy? Cậu nhóc hỏi, trước giờ nghiên nghiên rất cẩn thận đối đãi với người sống, nhìn Tào Hồng Huy nhưng cũng không nói lời nào. Kỳ kỳ nói thay nó, bọn anh nhặt được trên đường, Tào Hồng Huy thật hâm mộ, em cũng muốn nhặt, nhóc nhìn con thỏ, hỏi, em có thể sơ thử không? Kỳ kỳ gật đầu Tào Hồng Huy vói tay vào thao sơ sơ thỏ con. Thật mềm, rất đáng yêu, nghiên nghiên nói. Từ buổi sáng, lần đầu tiên Tàu Hồng Huy nhìn thấy Nhiên Nhiên, đã cảm thấy bé con đã nhỏ còn đáng yêu trắng trắng mềm mềm như búp bê Sai XXXL, nên rất thích nó, muốn cùng chơi với nó, nhưng Nhiên Nhiên vẫn không để ý đến nhóc, vì thế mà nhóc còn hơi khổ sở. Lúc này thấy Nhiên Nhiên chủ động nói chuyện với mình, Tàu Hồng Huy gật đầu liên tục. Đúng vậy, đáng yêu em cũng đáng yêu. Trước nay Nhiên Nhiên đều rất thích nghe người khác khen mình, nghe Tàu Hồng Huy nói mình đáng yêu, lập tức nở nụ cười. Tào Hồng Huy cảm thấy bé con cười rộ lên càng giống búp bê trong tiệm đồ chơi, có hơi muốn chọc chọc mặt nó, nhưng vừa mới vươn tay, còn chưa đụng tới mặt Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đã lui về một bước, nhíu mày nói, không cho chạm vào em. Tào Hồng Huy thật ấm ức, anh chỉ muốn chơi với em, em đừng chạm vào Nhiên Nhiên, kỳ kỳ thấy Nhiên Nhiên nhíu mày, chắn trước mặt Nhiên Nhiên. Em nói chuyện bình thường với Nhiên Nhiên trước, chờ em anh thân với em rồi, Nhiên Nhiên sẽ cho em chạm vào em ấy, bây giờ còn chưa được. Tào Hồng Huy nghe Kỳ Kỳ nói như vậy, gật gật đầu, nhóc nhìn Kỳ Kỳ, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn anh, Nhiên Nhiên ở sau lưng Kỳ Kỳ lên tiếng tức giận. Anh của em, Tào Hồng Huy ngốc ngơ ngẩn nhìn Kỳ, Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ cười cười. Em kêu anh Kỳ Kỳ là được rồi, Nhiên Nhiên không cho các bạn nhỏ khác kêu anh là anh. Nhiên Nhiên nhấn mạnh, anh của em, Kỳ Kỳ quay đầu nhìn bé con. Biết rồi, bé nhéo nhéo mặt Nhiên Nhiên, cũng không có ai muốn đoạt anh trai với em. Nhiên Nhiên ngửa đầu. Vậy cũng là anh em. Thì vậy, không phải anh đã kêu em ấy gọi tên anh rồi sao? Nhiên Nhiên gật đầu, không cho kêu anh. Kỳ Kỳ chọc chọc nó. Bé bướng bỉnh, Nhiên Nhiên nghiêng đầu cười cười, đôi mắt cong cong, bé đáng yêu. Ha Kỳ Kỳ nở nụ cười. Em cảm thấy em là bé đáng yêu. Nhiên Nhiên gật đầu. Kỳ Kỳ nâng mặt bé, xoa xoa, Nhiên Nhiên rất ngoan ngoãn để bé xoa. Kỳ Kỳ nhịn không được ôm nó, cảm thấy em trai mình vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu, bé hôn hôn Nhiên Nhiên. Em đúng là bé đáng yêu thật rồi, nhiên nhiên cười tùm tìm, anh hai cũng là bé đáng yêu, hai chúng ta đều là bé đáng yêu, Yến Thanh Trì bị hai đứa nó chọc cười, cảm thấy đúng là lúc hai quỷ nhỏ này khen nhau thì không chút khiêm tốn nào từ điểm đó xem ra chứng nhận là con của Y và Giang Mặc Thần. Từ khi Nhiên Nhiên cơ bản đã có thể biểu đạt suy nghĩ của mình, Y đã nhìn ra Nhiên Nhiên khác kỳ kỳ, kỳ kỳ là một đứa bé hào phóng dịu dàng, cho dù là sống ở cô nhi viện, nhưng cũng vì thời gian còn ngắn, nên chưa bị nuôi thành tính cách ích kỳ và dục vọng chiếm hữu mạnh bé tình nguyện chia sẻ đồ vật của mình cho người khác, cũng tình nguyện nhận lấy thiện ý của người khác. Nhưng Nhiên Nhiên thì khác Nhiên Nhiên càng có ý thức của mình, vui giận càng thêm rõ ràng. tuy nó còn nhỏ nhưng đã có thể phân biệt đối xử người thân quen và xa lạ vô cùng chính xác đối xử với người mình quen thuộc yêu thích nhiên nhiên dính người lại còn làm nũng đối xử với người xa lạ nhiên nhiên cẩn thận lại đề phòng cho dù người khác chủ động thiện ý cũng phải trải qua thời gian dài tích lũy mới có thể làm nó buông cảnh giác mới nhiệt tình đáp lại người ta như vậy so với kỳ kỳ nhiên nhiên có ý thức chiếm hữu và cố chấp của trẻ con hơn nhiều Ban đầu lúc Yến Thanh Trì phát hiện Nhiên Nhiên không cho phép các bạn nhỏ nhỏ hơn Kỳ Kỳ kêu Kỳ Kỳ là anh, y còn thực kinh ngạc Nhiên Nhiên lại cảm thấy mình đúng lý hợp tình, không ngừng lặp lại. Anh của tớ Yến Thanh Trì giải thích với nó, hai từ anh này không giống nhau, các bạn nhỏ khác vì nhỏ hơn Kỳ Kỳ, mới kêu Kỳ Kỳ là anh, giống như nó kêu anh bác Nhiên. Nhưng mà Nhiên Nhiên vẫn rất kiên trì, liên tiếp nhấn mạnh của con. Trước đến nay kỳ kỳ đều rất thương nó, nghiên nghiên không thích người khác kêu bé là anh thì bé sẽ không cho các bạn nhỏ khác kêu bé như vậy, chỉ để các bé kêu tên bé. Yến thanh trì vì thế mà suy nghĩ nghiêm túc một thời gian, do dự có nên sửa đúng tính cách cố chấp của nó không cuối cùng vẫn quyết định để nó trưởng thành tự nhiên. Đây không phải khuyết điểm gì quá lớn, hơn nữa đúng là nghiên nghiên còn quá nhỏ, nó còn chưa thể hiểu được rất nhiều đạo lý, rất nhiều chuyện nó vẫn còn dựa theo thiên tính của mình mà làm Tính cách của mỗi người đều không giống nhau, Yến Thanh Trì cảm thấy chỉ cần không tổn thương người khác còn lại đều có thể chấp nhận đến nỗi chuyện hoàn thiện còn cần nó lớn hơn chút nữa, trong nhà và trường học dạy, dỗ cùng một lúc. Tào Hồng Huy nhìn kỳ kỳ và nghiên nhiên ôm ấp hôn hít, rất hâm mộ, nhóc đang muốn nói gì đó, thì đã nhìn thấy một nhà lục miên miên tới. Giữa trưa lúc Tào Hồng Huy đi tìm nguyên liệu nấu ăn đã gặp Lục Miên Miên, Lục Miên Miên còn nhỏ, lại là bé gái, sức lực cũng nhỏ, nên Tào Hồng Huy giúp cô bé cầm một phần rau dưa về nhà, hai đứa bé cũng vì vậy mà quen thuộc. Lúc này nhìn thấy Lục Miên Miên, nhóc rất vui vẻ phất phất tay với Lục Miên Miên. Miên Miên, Lục Miên Miên nhìn thấy nhóc con cũng rất vui vẻ buông lòng tay Lục Văn Cảnh chạy tới. Anh Hồng Hồng, Tào Hồng Huy chỉ vào Miên Miên nói, em trai này nhặt được một con thỏ con. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc Đọc Chuyện .com phiên ngoại 17, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 14. Lục Miên Miên nghe thấy thỏ con cảm thấy rất mới lạ đến gần Nhiên Nhiên cúi đầu nhìn nhìn. Là thò con thật đó, cô bé sờ sờ lại nhìn Nhiên Nhiên tuy Lục Miên Miên lớn hơn Nhiên Nhiên một tuổi, nhưng chiều cao cũng chỉ gần gần với Nhiên Nhiên cô bé hỏi Nhiên Nhiên. Cậu mấy tuổi rồi, hai tuổi rưỡi, Nhiên Nhiên nói, ủ chị lớn hơn em một tuổi. Lục miên miên thật kinh ngạc, cô bé còn tưởng rằng mình nhỏ nhất trong các bạn nhỏ ở đây, không nghĩ tới còn có bé nhỏ hơn mình. Em phải gọi chị là chị đó, miên miên nhíu mày, không đâu, vì sao vậy, miên miên nhìn cô bé, tớ không quen biết cậu nha. Không sao hết, lục miên miên cười cười, vậy sau này em gọi chị cũng được, cô bé xoay người chạy tới bên cạnh lục văn cảnh, thật kinh hỉ nói. Ba ba còn không phải em bé nhỏ nhất, em trai bên đó nhỏ hơn con một tuổi. Lục Văn Cảnh cũng không nghĩ tới còn có bé con nhỏ hơn Lục Miên Miên, vô thức nhìn về phía Miên Miên, rồi nhìn lại Lục Miên Miên. Vậy còn phải chơi với các anh và em trai vui vẻ, không được cáu kỉnh nha. Lục Miên Miên gật đầu. Dạ, rất nhanh, bác Nhiên và Đỗ Lị Lị cũng tới. MC thấy năm gia đình đều đã tới đủ, để bọn họ phân biệt bày đồ ăn của mình ra, sau đó bày đồ ăn mà các thôn dân làm cho bọn họ xem, các bảo bảo díu dít nói chuyện với ba mẹ. Em hỏi bọn nhỏ, các bảo bối muốn ăn cơm không? Các bảo bảo chăm miệng một lời. Muốn, vậy phải xem biểu hiện của ba mẹ các con nha. MC nhìn về phía các vị phụ huynh. Trò chơi tiếp theo gọi là hai người ba chân, chân của bảo bối và ba mẹ cột vào nhau, tiến hành thi đấu. Nhóm nào về đích đầu tiên sẽ được chọn món ăn đầu tiên, nhóm cuối cùng là nhóm chọn món ăn cuối cùng. Yến Thanh Trì nhìn thoáng qua nghiên nghiên, hỏi. Nhà chúng tôi có bốn người tham gia hết sao? Đương nhiên không phải, MC nói, nghiên nghiên còn quá nhỏ. Lát nữa đứng kế bên xem là được các cậu và Kỳ Kỳ tham gia. Được, MC phát dây từng cho mọi người, để năm gia đình đứng ở vạch xuất phát. Bắt đầu, Nhiên Nhiên đứng bên ngoài hô lớn, ba ba cố lên, ba ba cố lên. Trước khi Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ và Giang Mặc Thần lên sân khấu đã thảo luận trước là để y đếm 1 2 1, hai người bọn họ sẽ đi theo tiết tấu của y, bởi vậy ba người phối hợp cũng coi như là ăn ý, đi vô cùng ổn. mà ở phía sau bọn họ, bởi vì Tào Hồng Huy sốt ruột, vừa lơ đãng đã vướng lại một chút trực tiếp té ngã mộng chạm đất, Lục Miên Miên đi ở sau nhóc, thấy vậy cười ha ha, bước chân bé lại không đuổi kịp, bị Lục Văn Cảnh và lưu Na kéo lên, thiếu chút nữa cũng chụp cốc còn may Lục Văn Cảnh phản ứng nhanh, đỡ bé lại, bởi vậy cô bé mới không bị ngã. Lục Miên Miên hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nhỏ, làm con sợ muốn chết, ai biểu con không chuyên tâm. Liuna Na gõ gõ đầu bé. Lục Miên Miên xoa xoa đầu tập trung đi. sau khi bác phong và phó mẫn chi thua trận tôi tả bạn đoán mà phải ở ngôi nhà tệ trong thời gian ngắn ngủi đã lập ra năm nguyên tắc chung sống hòa bình hai người bọn họ đều một lòng muốn thắng nên đi rất nhanh trực tiếp túm bác nghiên làm cho nhóc phải càng đi càng nhanh chậm một chút chậm một chút bác nghiên bắt lấy hai cánh tay bọn họ hô phó mẫn chi nghe vậy nhìn bác phong chậm một chút tôi làm chuẩn anh đi theo tốc độ của tôi rồi bác phong đáp Tốc độ lần này coi như thích hợp bác nghiên đi rất ổn định một đường đuổi theo kỳ kỳ. Đỗ Lị Lị không thích mấy trò vận động này còn một người cũng không thích vận động thế này là ba của Đỗ Lị Lị, Đỗ hạo Bằng. Đỗ Hảo Bằng cảm thấy hoạt động này đã nhàm chán còn lâu, nếu không phải vì đề cao mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu công ty mình, Đỗ Hảo Bằng cảm thấy hắn sẽ không bao giờ tham gia các chương trình ngu ngốc này. Trong lòng hắn phiền chán, nên cũng không phối hợp bước chân của quách từ anh, liên lụy đến đỗ lị lị ở giữa không phải lung lay thì chính là sắp té, đỗ lị lị cả giận nói. Mẹ, mẹ có thể đi đàng hoàng được không? Quách từ anh không còn cách nào, phải nói. Được được được, nhưng một lát sau, bọn họ lại không xong, đỗ lị lị tức muốn học máu hô. Sao lại vậy chứ? Đỗ hảo bằng nhìn quách từ anh. Em xem bước chân của anh mà đi, được không vậy? Quách từ anh gật đầu chuyên tâm nhìn hai chân hắn cố gắng phối hợp. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần rất nhanh đã mang kỳ kỳ về đích bác nghiên theo sát sau đó, hai tiểu đồng bọn vui vẻ ôm nhau, khen lấy khen để người kia. Phó Mẫn Chi nhẹ nhàng thở ra, thầm nói cuối cùng cũng không phải là đội đứng cuối, bác Phong nhìn cô lặng lẽ thả lỏng, cười nói. Nhẹ nhàng thôi, chỉ cần hai chúng ta không nội chiến, chúng ta vẫn rất có sức cạnh tranh. Phó mẫn chi theo quán tính muốn đấp lại hắn, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy bộ dáng cười sang sàng của bác Phong, lại nghĩ tới ước định trước đó của bọn họ, lời nói đã đến miệng lại nuốt xuống, gật gật đầu. Ừ một tiếng, bác Phong hiếm khi thấy cô tán đồng mình, còn sững sốt một chút, sau đó chậm rãi cười. Nhìn nhiên thấy bọn họ thắng, chạy tới ôm lấy Yến Thanh Chỉ, Yến Thanh Chỉ sờ sờ đầu bé con ôn nhu nói, bây giờ con còn quá nhỏ, không thể chơi trò này, chờ con lớn hơn chút nữa, ba ba chơi với con nha. Nhiên nghiên gật đầu, cùng nhau chơi, đúng vậy cùng nhau chơi. Vài người khi nói chuyện công phu, mặt khác mấy nhà cũng lục tục tới rồi. MC tuyên bố thứ tự, nhà Yến Thanh Trì Giang mặc thần hạng nhất, nhà Phó Mẫn Chi Bác Phong hạng 2, nhà Tào Tích Chiết Trần Niệm lôi hạng 3, nhà Lục Văn Cảnh Lưu Na Na hạng 4, nhà Đỗ Hạo bằng quách từ anh hạng năm. Đỗ Hạo bằng lần thứ hai nhận hạng chót cảm thấy hơi mất mặt chừng mắt nhìn quách từ anh, bất mãn nói. Đều là do cô quá yếu. Quách từ anh cảm thấy mình hơi ấm ức lại không dám nói ra. Trước khi cô gà cho Đỗ Hạo bằng, là một tiểu hoa tuyến hai, tuy rằng không có phim truyền hình và điện ảnh đại bạo, nhưng bởi vì quá đẹp nên cũng có nhân khí nhất định. Sau khi cô gà cho Đỗ Hạo bằng, chị em trong giới đều trêu chọc cô gà vào hào môn thành phu nhân nhà giàu, nhưng chỉ có quách từ anh biết phu nhân nhà giàu nào dễ làm như vậy. Cô gà cho Đỗ hạo bằng, Đỗ hạo bằng nói hắn không thể chấp nhận cô chàng chàng thiếp thiếp ôm ôm ấp ấp với những người đàn ông khác ở ngoài, cho dù là đóng phim cũng vậy, nên Quách Tử Anh đã từ chối rất nhiều lời mời đóng phim, chỉ trừ mấy vai phụ không có bao nhiêu xuất diễn, không có cảnh thân mật. Nhưng mà tuy nói nhà họ Đỗ giàu có, nhưng đông con, Đỗ hạo bằng cũng không phải người xuất sắc nhất trong đó kẹp ở giữa nửa vời, nên luôn phải nhìn sắc mặt của ông cụ Đỗ mà làm việc. Hắn bị mắng ở chỗ ông cụ đỗ, về nhà khó tránh khỏi chút giận lên người quách từ anh, hắn không đủ tôn trọng quách từ anh, dẫn đến con gái bọn họ cũng không tôn trọng cô. Ban đầu quách từ anh dự định thông qua chương trình này trở lại tầm mắt đại chúng một lần nữa tăng thêm một đợt nhân khí, sau đó nói với Đỗ Hạo bằng mình vẫn muốn đóng phim, đây là công việc của mình, nhưng giờ gặp tình huống này cô cảm thấy chuyện tăng nhân khí bây giờ trên cơ bản là không thể nào. Quách từ anh nhẫn nhục chịu đựng quen rồi cũng không dám cãi nhau với Đỗ hạo bằng, chỉ ăn tĩnh nghe mắng. Đỗ Lị Lị cảm thấy hai người bọn họ thật phiền, nên cô bé rời khỏi bàn ăn nhà mình, định nhìn xem đêm nay ăn món gì, sau đó bé nhìn thấy ở bàn ăn cách đó không xa thau đựng thỏ nghiêng nghiêng đặt trên ghế. Đỗ Lị Lị đi qua thấy trên thau có một cái bìa cứng che lại, cô bé phạch ra, đã thấy trong thau đúng là một con thỏ con. Đỗ Lị Lị thật kinh hỉ, sơ sờ, sờ con thỏ cảm thấy lông xù xù nho nhỏ thật đáng yêu. Các vị phụ huynh còn đang nghe MC phổ biến phân đoạn tiếp theo, hai đứa Kỳ Kỳ và nghiên Nhiên sáp vào nhau tám chuyện ngất trời, Kỳ Kỳ nhớ ra bác nghiên còn chưa nhìn thấy thỏ con của bé, vui vẻ nói. Nhiên Nhiên tớ và Nhiên Nhiên nhặt được một con thỏ con. Nhiên Nhiên gật đầu, đúng vậy thỏ con, phải không, ở nơi nào thế? Kỳ kỳ nhìn về phía nghiên nhiên, mới nãy nghiên nhiên bận xem thi đấu, bởi vì phải la cố lên còn phải vỗ tay, nên đã để thao xuống, sau đó tổ yến thanh trì thắng, bé con trực tiếp chạy qua, hoàn toàn quên mất chuyện mình còn một bé thỏ con. Vẫn là bây giờ kỳ kỳ hỏi nó, nó mới nhớ tới. Em đi lấy, bé con chạy đến chỗ mình vừa đặt thao xuống, đã thấy đỗ Lệ Lệ đang ôm con thỏ của mình vuốt ve. Nhiên Nhiên thật kinh ngạc vươn tay muốn xin lại thỏ con. Của tớ, đỗ Lệ Lệ nhìn nó. Cái gì của cậu, con thỏ, thỏ con của tớ? Nhiên nhiên sốt ruột nói. Chả tớ, đỗ lị lị không quá tình nguyện. Rõ ràng là tớ nhặt được lúc tớ đến đây, nơi này đã không ai, sao con thỏ này là của cậu được? Là của tớ tớ đặt ở nơi này. Kỳ kỳ vẫn luôn chú ý đến nhiên nhiên, thấy hình như bé con đang cãi cọ gì đó với đỗ lị lị, vội vàng chạy qua, bác nhiên thấy vậy cũng chạy theo. Nhiên nhiên thật tức giận nhìn đỗ lị lị. Chả tớ, của tớ, đỗ lị lị nói. Nhiên Nhiên vừa nghe cô bé nói như vậy, tức giận đến mức vươn tay muốn cướp về, nhưng Đỗ Lệ Lệ cao hơn nó, Đỗ Lệ Lệ giơ con thỏ lên cao, Nhiên Nhiên nhảy dựng lên cũng không với tới, Nhiên Nhiên lập tức sốt ruột, bé con đang tức giận, đã nghe tiếng Kỳ Kỳ hỏi nó. "Sao vậy em trai?" Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy bé ấm ức trong lòng như đang chui ra ngoài, bé con cau mày, chỉ vào Đỗ Lệ Lệ cáo trạng với Kỳ Kỳ. "Cậu ấy lấy thỏ con của em, không trả em." Kỳ Kỳ thấy bé con ấm ức tức chu miệng ôm ôm nó, dỗ dành. Không sao, không sao, anh hai giúp em lấy về, nhiên nhiên đừng khổ sở. Kỳ kỳ nói xong, nhìn đỗ lị lị ôn hòa nói, đây là thò con tớ và em trai tớ nhặt được cậu trả nó lại cho em tớ được chứ. Đỗ lị lị nhìn kỳ kỳ kỳ kỳ lớn lên rất đẹp, khác với nhiên nhiên bởi vì còn nhỏ nên vẫn phấn điêu ngọc trắc tinh xảo như búp bê cỡ bự kỳ kỳ đã là một bé trai đẹp trai. Hình dáng bé vô cùng đẹp, lại có một đôi mắt mèo linh động, nhìn qua cực kỳ rực rỡ lại sạch sẽ. Đỗ Lệ Lệ rất thích diện mạo của bé, bé và bác Nhiên là hai người duy nhất Đỗ Lệ Lệ tình nguyện đưa mắt nhìn trong tất cả các bạn nhỏ, nên cô bé tình nguyện lùi một bước. Cho dù cậu và em cậu nhặt được con thỏ này thì sao, bây giờ tớ cũng nhặt được nó rồi đó, nên nó là của ba chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau nuôi. Nhiên Nhiên thức giận nhấn mạnh, là của tớ, không phải của cậu, con thỏ của tớ, cậu đoạt con thỏ của tớ. Kỳ kỳ ôm Nhiên Nhiên, có ý muốn giải thích với Đỗ Lệ Lệ. Không phải chúng tớ không cần thò con, Nhiên Nhiên chỉ đặt tạm ở đây một lúc thôi, cậu xem, bây giờ chúng tớ đã tới tìm nó rồi. Tớ cũng nhặt đã được, bác Nhiên đã nhìn ra cô bé không có ý định trả lại, trực tiếp hỏi. Làm sao thì cậu mới bằng lòng trả lại cho Nhiên Nhiên? Đỗ lị lị cũng rất thích diện mạo của bác Nhiên, nên cô bé cảm thấy mình đã nói chuyện với bác Nhiên rất nhẹ nhàng. Chúng ta có thể cùng nhau nuôi mà, không cần, bác Nhiên từ chối, cậu trả cho Nhiên Nhiên, tớ không trả. Bác nghiền thấy đỗ lị lị như thế, cũng hơi tức giận, dù sao thì nhóc cũng là con trai bác Phong, nổi nóng lên là nói thẳng. Nếu cậu không trả thì tớ đoạt vậy. Đỗ lị lị thấy nhóc cao hơn mình, lại là con trai, sợ nhóc sẽ đoạt với mình thật thì mình đoạt không lại nhóc, vì thế nói. Tớ trả tiền, tớ cho nó tiền, con thỏ này tớ mua. Nhiên nhiên cả giận nói, không cần, kỳ kỳ trả lời đỗ lị lị, chúng tớ không cần tiền, cậu trả con thỏ lại cho chúng tớ. Ngày thường Đỗ Lị Lị bị người hầu trong nhà và bạn học thổi phồng quen rồi, tự biết trong nhà cô bé có tiền, chỉ cần đưa tiền vậy thì người khác sẽ đồng ý với mình bất cứ chuyện gì. Nên không cho là gì cả nói. Tớ có thể cho cậu rất nhiều tiền, đủ cho cậu mua rất nhiều con thỏ. Kỳ kỳ cảm thấy Đỗ Lị Lị hơi phiền, bé nhớ tới Yến Thanh Trì từng nói không cho bé chơi cùng Đỗ Lị Lị cho nên càng sốt ruột mang con thỏ về, không muốn nói chuyện với Đỗ Lị Lị. Tớ không cần tiền, tớ muốn con thỏ của tớ cậu trả lại cho tớ. đỗ lị lị còn muốn nói gì đó nhưng bác nghiên thấy kỳ kỳ sốt ruột trực tiếp đoạt lấy con thỏ trong lòng đỗ lị lị đỗ lị lị hoàng sợ vội vàng lui về sau vài bước đỗ lị lị thấy bác nghiên đã bắt được tay mình sợ hãi hô to với đỗ hạo bằng ba ba đỗ hạo bằng quay đầu các vị phụ huynh khác cũng quay đầu lại đã thấy không biết từ khi nào mà bọn họ đã tụ lại với nhau đỗ lị lị chu chu miệng vô cùng đáng thương nhìn đỗ hạo bằng ba ba bọn họ bắt nạt con Bác Phong nhìn con trai mình nắm lấy tay đỗ lị lị, giang Mặc thần và Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ, Nhiên Nhiên đang đứng bên cạnh bác Nhiên. Yến Thanh Trì nhíu mày, Y đã sớm chú ý tới Kỳ Kỳ, Nhiên Nhiên còn có bác Nhiên đứng cùng chỗ với đỗ lị lị, nhưng từ chỗ Y chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bác Nhiên, bác Nhiên che hết Kỳ Kỳ và Nhiên Nhiên, Y biết Kỳ Kỳ muốn cho bác Nhiên xem con thỏ mình nhặt được, nên chỉ nghĩ bọn nhỏ chỉ đơn thuần chơi với con thỏ, bây giờ xem ra chắc là không phải. Yến Thanh Trì cất bước đi tới chỗ Kỳ Kỳ, Giang Bạc Thần và Bác Phong còn có các vị phụ huynh khác vội vàng đuổi kịp. Yến Thanh Trì thoáng cái đã đến gần, chỉ nhìn thấy nghiên nghiên được Kỳ Kỳ bảo vệ ở trong lòng, đôi lông mày nho nhỏ nhăn lại, bộ dáng tức giận cực kỳ. Yến Thanh Trì vội vàng bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Kỳ Kỳ, hỏi. Sao vậy con? Phiên ngoại 18, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 15. Kỳ kỳ thấy y, lập tức có chỗ dựa bé ôm nghiên nghiên nói với Yến Thanh Trì, hồi nãy nghiên nghiên để con thỏ ở chỗ này, nhưng tụi con không ở đây, đỗ lị lị nói con thỏ này là cậu ấy nhặt được, không muốn trả con thỏ lại cho nghiên nghiên còn nói mọi người cùng nuôi. Nhiên Nhiên nhìn Yến Thanh Trì cả giận nói, là của con, con và anh hai nuôi. yến thanh trì hiểu hết mọi chuyện y nhìn về phía đỗ lỵ lỵ đỗ lỵ Lị, Lị thấy yến thanh trì nhìn mình có hơi khẩn trương dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ nhìn thấy người lớn vẫn biết sợ chỉ là bình thường nó tác oai tác oái ở nhà và trường quen rồi bởi vậy cũng không trả con thỏ lại cho nghiên nghiên mà vẫn quật cường ôm con thỏ mím môi nhìn y từ khi yến thanh trì nhìn thấy một nhà đỗ lị lị đổi nhà với gia đình tào hồng huy một cách đương nhiên đỗ lị lị thì ngay cả một câu cảm ơn cũng không muốn nói với gia đình tào hồng huy ngược lại cảm thấy mẹ mình thật phiền thì ấn tượng với cô bé đã không tốt nên mới dặn kỳ kỳ đừng chơi với đỗ lị lị nhưng mà không nghĩ tới núi không ở trước mặt nó ngược lại nó lại đi tìm núi yến thanh trì nhìn cô bé chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đúng là được nuông chiều quá mức y nhìn đỗ lị lị biểu tình nghiêm túc con nói con thỏ này là con nhặt được Đỗ lị Lệ cứng cổ gật đầu. Yến Thanh Trì hỏi nó. Con nhặt được ở đâu? Trong thau trên cái ghế. Ghế nào? Ghế dựa chúng ta ngồi. Chúng ta là ai? Con, chú, ba con, mẹ con và những người khác. Vậy nên, Yến Thanh Trì nhìn cô bé. Chúng ta là bao gồm nhiên nhiên bên trong đúng không? Nhiên nhiên để con thỏ của em nó trên ghế cũng không phải em bỏ con thỏ này. Hành vi bây giờ của con không phải nhặt mà là lấy. Thừa dịp nhiên nhiên không chú ý con ôm con thỏ của em, vậy có phải con nên trả con thỏ này lại cho em không? Lúc con nhặt được con thỏ này, em cũng không ở bên cạnh cái ghế. Đỗ lị lị cãi cọ con tới nhà của chú chơi, chú đi vào bếp nấu cơm, con nhìn đến trên bàn có một con búp bê vô cùng đáng yêu, lúc này chú không ở bên cạnh cái bàn, vậy con có thể lấy con búp bê kia đi sao? Yến Thanh chỉ hỏi đỗ lị lị, đỗ lị lị bị hỏi đến nghẹn họng không nói gì. cũng đạo lý đó tất cả mọi người đều biết con thỏ này là của nghiên nhiên ban đầu con không biết con muốn chơi cùng con thỏ này được chứ nhưng bây giờ con đã biết con thỏ này là của nghiên nhiên con nên trả con thỏ lại cho nghiên nhiên đỗ lị lị vô giác ôm chặt con thỏ cúi đầu không nói lời nào đỗ hạo bằng nghe y giáo dục con gái mình hắn cảm thấy yến thanh trì nói rất đúng chỉ là lời này không nên nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người đây không phải đang nói con gái hắn không có giáo dục tát vào mặt hắn sao cho nên hắn mở miệng nói vậy là được rồi mâu thuẫn giữa mấy đứa nhỏ cậu là người lớn mà quấy rối cái gì không phải chỉ là một con thỏ thôi sao ra giá đi tôi mua bác phong nhịn không nổi phải cười ra tiếng đỗ hạo bằng nhìn hắn bác phong cười nói không có việc gì cậu tiếp tục tiếp tục đi đỗ hạo bằng hơi bất mãn nhìn hắn một cái lại nhìn về phía yến thanh trì được chứ cậu ra giá đi yến thanh trì cảm thấy chắc là đầu óc hắn bị lùng chỗ nào rồi Anh cảm thấy có ai ngồi ở đây mà thiếu tiền không, anh sao? Đỗ Hạo bằng không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, thẹn quá thành giận. Tôi ôn tồn nói chuyện với cậu, thái độ này của cậu là thế nào? Tôi ôn tồn nói chuyện với con gái anh, mà thái độ của anh thế nào? Yến Thanh Trì hỏi hắn, cái gì là quê rối? Cái gì là không phải một con thỏ thôi sao? Còn ra giá, giá, Yến Thanh Trì cười nhào, mua anh câm miệng bao nhiêu tiền, anh ra giá, giá đi. cậu Đỗ Hảo bằng nhìn y nghiến răng nghiến lợi, Yến Thanh Chi quay đầu nhìn lại Đỗ Lệ Lệ. Đạo lý chú đã nói rõ với con rồi, bây giờ con trả con thỏ lại cho nghiên nghiên. Đỗ Lệ Lệ xin giúp đỡ nhìn Đỗ Hạo bằng. Ba ba, Bác Niên cảm thấy Đỗ Lệ Lệ thật phiền, trực tiếp ra tay đoạt con thỏ trong lòng cô bé. Đỗ Lệ Lệ bị nhóc làm cho hoàng sợ, hét to một tiếng hoa. Đỗ Hảo bằng trách mắng, mày làm gì vậy? Từ đâu ra thằng nhỏ ngỗ nghịch vô giáo dục như vậy? Cậu mới vô giáo dục. Cậu mới ngỗ nghịch đó. Phó Mẫn Chi và bác Phong mở miệng cùng một lúc. Phó Mẫn Chi không thích nghe người khác nói bác niên vô giáo dục nhất đối với cô mà nói, ba chữ này quả thật là đâm vào tim nhắc nhờ cô làm bác niên chịu thiệt thòi, huống hồ con trai cô hiểu chuyện như vậy, vô giáo dục chỗ nào. Phó Mẫn Chi nhìn Đỗ hạo bằng, ngữ khí châm chọc. Con gái cậu đoạt thỏ của con người ta, con trai tôi giúp lấy lại sao lại là vô giáo dục. Đoạt đồ của người khác thì có giáo dục lắm mà. Vậy cậu dạy giỏi ghê, giống y chang như cậu, vừa nhìn đã biết là ruột thịt. Bác Phong nghe một câu của cô đã mắng luôn đỗ lị lị và đỗ hạo bằng thầm nói lợi hại hơn một câu ngỗ nghịch của hắn nhiều quả nhiên, đánh nhau là sở trường của hắn, cãi nhau thì phó mẫn chi lợi hại hơn hắn quá nhiều. Cô nói cái gì đó? Đỗ hảo bằng thành công bị phó mẫn chi chọc giận. Cô là thứ gì chứ? Cậu nói cái gì đó? Bác Phong chừng hắn, cậu là thứ gì chứ? Đỗ hảo bằng nhìn bác Phong. Tốt rất tốt các người chờ đó cho tôi Bác Phong cười nhạo một tiếng Chờ, chờ cái gì, cầu họ gì, họ đỗ đúng không Đỗ bác Phong dùng sức nghĩ Đỗ mông Giang mặc Thần vẫn không lên tiếng nãy giờ Lúc này mới miệng nói câu đầu tiên Đỗ Hảo bằng nghe thấy Giang mặc Thần nói ra tên cha mình Quay đầu nhìn hắn trong lòng có hơi đắc ý Không sai, hắn nói Đúng là gia phụ, bác Phong ngốc Đó là ai thế, không nghe nói qua đỗ hảo bằng đang chuẩn bị cười nhạo hắn ngay cả nhà họ đỗ bọn họ cũng không biết đã nghe giang mặc thần nói còn chưa tới trình độ có thể nói chuyện với nhà anh anh không biết là bình thường bác phong nhìn hắn vậy sao cậu biết đã tra xét trước khi tham gia chương trình đỗ hảo bằng nghe hai người bọn họ nói chuyện gần như cũng nghe ra được một ít manh mối trong mắt hắn hiếm khi mang theo chút cẩn thận nhìn bác phong và giang mặc thần rốt cuộc các người là ai Bác Phong biết Giang Mặc Thần cố ý giấu thân phận của mình ở giới giải trí, bởi vậy chỉ nói: Tôi họ bác cái họ này không thường gặp cậu về hỏi ba cậu đi, có thể ba cậu đã nghe rồi đó. Đỗ Hạo bằng nhìn hắn không nói gì. Tuy rằng Tào Tích chiết Lục Văn Cảnh không biết sốt cuộc Bác Phong là ai, nhưng bản thân bọn họ đang ở trong giới giải trí, biết Phó Mẫn Chi và Giang Mặc Thần cũng biết địa vị của bọn họ, nên bo bo giữ mình lựa chọn đứng ở rất xa, không muốn tham dự trận chiến thần tiên đánh nhau này. Bác Nghiên thấy hình như người lớn cãi nhau sắp xong rồi, nên đi tới trước mặt Nghiên Nhiên, đưa con thỏ đang ôm trong lòng lại cho bé con. "Đây nè Nghiên Nhiên ôm chặt." Nghiên Nhiên nhận lấy, mềm mại nói "Cảm ơn anh Nghiên Nhiên." Bác Nhiên sờ sờ đầu bé con. "Đừng khách khí." Nghiên Nhiên cười một cái. Nghiên Nhiên nhận lại thỏ con của mình lần nữa, cũng vui vẻ trở lại, ngửa đầu cười cười với Bác Nghiên, kỳ kỳ thấy nó cười, mình cũng cười. "Cảm ơn cậu nha, Nghiên Nhiên." "Đừng khách khí, Nghiên Nhiên cũng là em trai tớ mà." Bác nhiên cười nói, Yến Thanh trì vẫy vẫy tay, nói với ba đứa nhỏ. Kỳ kỳ, nhiên nhiên, nhiên nhiên, lại đây. Ba bảo bảo lập tức đi tới bên cạnh y. Nhiên nhiên hơi ấm ức kêu y. Ba ba, Yến Thanh trì ôm ôm nó, hôn hôn mặt bé con. Không sao nữa, đi thôi, đi ăn cơm. Nhiên nhiên gật đầu, Yến Thanh trì ôm bé con đi về trước. Đỗ lị lị chậm gì gì đi tới bên cạnh đỗ hạo bằng cũng rất ấm ức. Ba ba, đỗ hảo bằng an ủi cô bé. Bỏ đi, không phải chỉ là một con thỏ thôi sao chờ về nhà, ba ba cho con nhiều con hơn nữa. Nhưng mà con chỉ thích con đó, con đó đáng yêu. Đỗ Hảo bằng dỗ dành, chúng ta không cần con đó, một con thỏ không ai thèm bị nhặt được cũng chỉ có mấy đứa chưa hiểu chuyện đời mới thèm. Tuy rằng hắn vừa mới sinh ra chút tò mò với thân phận của bác Phong bởi cuộc nói chuyện của Giang Mặc Thần và bác Phong, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Có thể vào giới giải trí làm con hát địa vị ở nhà cao được bao nhiêu. hắn nhìn đỗ lị lị nói sau này con ít chơi cùng hai đứa nó vì sao đỗ lị lị hỏi hắn tuy đỗ lị lị bị bác nghiên dọa sợ rồi nhưng mà kỳ kỳ không có dọa cô bé sợ nên đỗ lị lị vẫn rất thích bề ngoài của kỳ kỳ rất muốn chơi cùng kỳ kỳ đỗ Hảo bằng cười nhạt con không phát hiện sao hai đứa nó không có mẹ con nuôi của đồng tính luyến ái giờ đỗ Hảo bằng vừa dứt lời đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nói thật bình đảm cậu dạy dỗ con gái cậu thế à Đỗ Hạo bằng hoàng sợ, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Mặc Thần khuôn mặt nghiêm túc đứng phía sau hắn. Vừa rồi Giang Mặc Thần vẫn luôn im lặng trong cuộc tranh chấp giữa Đỗ Hạo bằng và Yến Thanh Trì, trước mặt người ngoài, hắn đã quen để Yến Thanh Trì làm chủ lên tiếng, đây là ăn ý hình thành trong lúc vô tình của hắn và Yến Thanh Trì cũng là sự tôn trọng của hắn đối với Yến Thanh Trì hắn tin tưởng năng lực của Yến Thanh Trì cũng tôn trọng kết quả sau khi xử lý của y. đồng thời giang mặc thần cũng hy vọng thông qua thái độ của mình làm càng nhiều người biết yến thanh trì không phải sống phụ thuộc vào hắn giữa hai người bọn họ y mới là người chủ đạo có quyền lên tiếng và đưa ra quyết định nhưng hắn không nói lời nào cũng không có nghĩa hắn không có ý kiến gì với lời của đỗ hạo bằng nên hắn cố ý đi chậm hai bước muốn cảnh cáo đỗ hạo bằng nếu tới chương trình này tốt nhất thu liễm sự ngạo mạn của mình, đặc biệt là lúc đối mặt với Kỳ Kỳ, Nhiên Nhiên và Yến Thanh Trì, nhưng rất trùng hợp lại nghe Đỗ Hạo bằng dạy dỗ con gái mình như vậy. Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười. Đã thời đại nào rồi, cậu còn Kỳ thị tính hướng, khó trách nhà các người cũng chỉ có thế. Đỗ Hạo bằng không nghĩ tới Giang Mặc Thần lại nghe thấy, đúng là buổi sáng lúc bước xuống xe, nhìn thấy Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, hắn đã cảm thấy chán ghét. Hắn không thể hiểu nỗi một người đàn ông sao lại thích một người đàn ông khác được còn kết hôn, đó không phải xem mình là phụ nữ sao. Đặc biệt là lúc hắn nhìn rõ diện mạo của Yến Thanh Trì càng kiên định suy nghĩ của mình, thầm nghĩ, diện mạo cậu ta như vậy, cũng khó trách tình nguyện xem mình là phụ nữ, bản mặt này còn tinh xảo hơn phụ nữ nữa mà. Hắn trướng mắt giang mặc thần, càng chướng mắt yến thanh trì cảm thấy giới giải trí quá loạn, bởi vậy hai con hát đồng tính luyên ái kết hôn cũng không biết điệu thấp còn mang con tới tham gia loại chương trình này, không thấy ngại sao. Gia đình đều là ba mẹ con ruột theo, bọn họ thì sao? Hai thằng đàn ông mang theo hai đứa con nuôi, biết thì xem là một nhà, không biết còn tưởng là anh em đó. Đỗ hảo bằng diễu cợt, tôi kỳ thị hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu là ai thế, còn quằn người ta kỳ thị không, làm sao, sợ người khác kỳ thị à? Sợ bị người ta kỳ thị thì cậu đừng kết hôn với đàn ông, cậu như vậy, dù nhà cậu có lớn thì thế nào, cậu cũng không được bao nhiêu quyền lực đâu nhỉ. Phiên ngoại 19, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 16. Một con hát còn thích đàn ông. Đỗ Hạo bằng nhìn hắn, cậu có tư cách gì nói tôi dạy dỗ thế nào, nói nhà của chúng tôi phát triển ra sao trước mặt tôi. nghĩ bản mặt mình lớn lắm mà. Giang Mặc Thần nhìn hắn, biểu tình bình đạm, cậu hỏi tôi có tư cách gì sao? Đỗ Hạo bằng nhìn hắn, hai chúng ta đều là khách mời tổ chương trình mời tới tham gia, tôi không lăn lộn trong giới giải trí của các người, nên tôi không để bụng cậu có phải ảnh đế, nhân khí cao bao nhiêu gì gì đó không, người khác trong giới này còn có thể cho cậu vài phần mặt mũi, nhưng mà tôi không cần. Vậy đúng là cậu xem thường tôi rồi, Giang Mặc Thần nói, thế nào, cậu còn đuổi tôi đi được à? Nếu cậu đuổi tôi đi được thật thì coi như là cậu giỏi, đáng tiếc cậu không có tư cách này này. Giang mặc thần nghe vậy, khẽ cười. Vậy cậu có thể rửa mắt nhìn xem rốt cuộc tôi có tư cách này không? Hắn xoay người nhìn về phía đạo diễn tổ chương trình khẩn trương nãy giờ, đứng cách đó không xa luôn nhìn qua chỗ bọn họ, đi tới, ngữ điệu ôn hòa lại chân thành đáng tin nói. Qua chỗ khác nói chuyện chút, đạo diễn hơi đau đầu, cô sợ nhất là khách mời nảy sinh xung đột trong khi tham gia chương trình. không nghĩ tới nó đã xảy ra trong ngày ghi hình đầu tiên, còn xảy ra trên người Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần không giống những người khác, hắn không chỉ là đại gia tổ chương trình hao hết tâm tư tình nguyện ký thêm hiệp định bảo mật để mời đến, mà còn là kim chủ ba ba nhà đồng hành của chương trình, quyền lợi của hắn những người khác xa xa không bằng. Chuyện tới nước này chị cũng thấy rồi đó. Giang Mặc Thần không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề nói. Tôi không hy vọng người có địch ý với gia đình chúng tôi tiếp tục ở đây cùng tham gia chương trình, đây là nhân tố không ổn định đối với con tôi, tôi không hy vọng quá trình thua tiếp theo, hai đứa nhỏ của tôi phải chịu thương tổn không cần thiết vì gia đình bọn họ. Vừa rồi lúc Giang mặc Thần và Đỗ hạo Bằng nói chuyện, đạo diễn đứng cách đó khá xa nên cũng không nghe thấy mấy lời mang tính kỳ thị của Đỗ hạo Bằng, cô chỉ nghe Đỗ hạo Bằng và Yến Thanh Trì tranh chấp bởi vậy muốn hòa giải. Chắc cậu ta cũng không có định ý gì đâu, vừa rồi chỉ nói chuyện không quá dễ nghe thôi, tôi đi nhắc nhở kêu cậu ta chú ý một chút. Tưởng đạo tôi nhớ rõ điều đầu tiên trên hợp đồng của tôi và Thanh Trì chính là trong lúc ghi hình, nếu chúng tôi cảm thấy sẽ tạo thành tổn thương với hai đứa nhỏ, chúng ta có thể dừng quay. Đúng không? Đạo diễn gật đầu, mặc thần ý cậu là... Chị cũng nên biết tôi và Yến Thanh trì không thiếu tiền, cũng không thiếu nhân khí và độ nổi tiếng, chúng tôi đồng ý tới tham gia chương trình này, một là vì bên chị thành tâm thành ý mời, hai là bình thường chúng tôi có rất ít thời gian dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, nên chúng tôi mới dẫn hai đứa nhỏ đi, cho hai đứa nhỏ một ký ức tốt đẹp. Nhưng nếu chương trình này không thể bảo đảm cho hai đứa nhỏ một ký ức tốt đẹp, vậy chúng tôi không cần tham gia nữa rồi, không phải sao? Tưởng đạo nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Nếu chị khó xử vì thiếu một gia đình khi nhà đỗ hạo bằng đi thì tôi có thể giúp chị. Nếu chị còn băn khoăn khác, giang mặc thần nhìn cô, vậy thì tôi sẽ nhìn tình hình rồi quyết định chúng tôi có ghi hình tiếp không yên tâm tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ bồi thường đủ cho chương trình. Tưởng đạo làm sao có thể làm gia đình bọn họ ngừng ghi hình được. Mặc thần cậu nói đùa. Không phải cậu không biết mánh lưới chính của mùa này chính là nhà các cậu cộng đồng mạng chờ dài, cổ cũng phải chờ gia đình các cậu kia, nếu bây giờ các cậu không ghi hình nữa, chắc tôi phải bị mắng chết. Hơn nữa tưởng đạo thầm nghĩ, nhà tài trợ lớn có sẵn mà chạy thì cô mới là người nên khóc. Tưởng Đạo xem như là đã nhìn ra, Giang Mặc Thần không phải đang thương lượng với cô, hắn đã quyết định xong rồi, hơn nữa không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khuyên nhủ, từ từ Tưởng Đạo đột nhiên nghĩ tới một người, có lẽ Giang Mặc Thần sẽ không nghe những người khác khuyên nhủ, nhưng nếu Yến Thanh chỉ đồng ý đỗ Hạo Bằng ở lại, vậy thì có lẽ Giang Mặc Thần sẽ nhường một bước. Tưởng Đạo nhìn Giang Mặc Thần. Mặc Thần, cũng không phải tôi không muốn để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta mới nói chuyện một lúc thôi đã quyết định chuyện này rồi, có phải hơi qua loa rồi không? Không bằng chúng ta kêu thêm một người nữa đi, chúng ta hỏi ý kiến Yến Thanh Trì thử xem cậu ấy nghĩ thế nào, dù sao cậu ấy cũng có quyền được đưa ra ý kiến trong chuyện này mà không phải sao. Giang Mặc Thần cảm thấy cô thật biết nói chuyện, rõ ràng là bản thân mình không muốn đỗ hạo băng rời khỏi, vậy mà còn kéo Yến Thanh Trì xuống nước trông cậy vào Yến Thanh Trì khuyên hắn. Hắn ở trong cái vòng này nhiều năm như vậy, còn nhìn không thấu chuyện gì, sao có thể không hiểu tâm tư của thưởng đạo. Cô mời một nhà quách từ anh và Đỗ hạo bằng tới chính là muốn bán nguyên tố hào môn thỏa mãn ảo tưởng của các cô gái muốn gà vào hào môn, mà giữa quách từ anh và Đỗ Hảo bằng tuy rằng không được coi là mặn nồng, nhưng chính vì mâu thuẫn và vấn đề giữa bọn họ vô tình tăng thêm đề tài cho chương trình, khiến nữ khán giả chú ý nên tưởng đạo không muốn để Đỗ hạo bằng rời khỏi một cách dễ dàng như vậy. Đáng tiếc mấy cái đó không dùng được ở chỗ Giang mặc Thần, Giang mặc Thần trời sinh nhu hòa lại lạnh nhạt chỉ bởi vì bây giờ hắn gia đình mỹ mãn, nên mọi người sẽ thường thấy bộ dáng dịu dàng của hắn khi đối mặt với Yến Thanh Trì và hai đứa nhỏ, bởi vậy lại cho rằng đối với ai hắn cũng dễ nói chuyện như vậy. Chẳng qua chuyện này đúng là Yến Thanh Trì có tư cách biết Giang mặc Thần cũng không định gạt y, nên thuận nước đầy thuyền, làm theo ý của tưởng đạo hỏi ý kiến của Yến Thanh Trì. Đương nhiên Thanh Trì có tư cách biết chuyện này, chỉ là tôi cảm thấy chắc em ấy cũng nghĩ như tôi thôi. Tưởng đạo nghe hắn nói vậy, không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng. Sự thật chứng minh Giang mặc Thần nói không sai, sau khi Yến Thanh Trì nghe xong, rất bình tĩnh tỏ vẻ. Vậy để anh ta rời khỏi đi, biết rõ là quả bom không hẹn giờ thì giữ làm gì? Trọi người sao? Tưởng đạo còn tưởng trong hai người bọn họ, luôn sẽ có một người đóng vai chính diện, một người đóng vai phản diện, không nghĩ tới hai người bọn họ lại là phu sướng phu thùy, hoàn toàn thống nhất mặt trận. Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt rối rắm của cô chủ động nói. Chị không muốn phải không? Vậy tội gì chị phải hỏi ý kiến của tôi chứ? Đối với tôi, tôi không để bụng chương trình này có đề tài gì tôi chỉ quan tâm hai đứa nhỏ của tôi. nếu có thể để Đỗ Hạo bằng rời khỏi đó tất nhiên là tốt nhất nếu không thể để anh ta rời khỏi chị cũng có thể nói lý do của chị chúng ta cùng thương thảo giải quyết còn thương thảo gì nữa tưởng đạo nghĩ thái độ của Yến Thanh trì và Giang Mặc Thần đều rất rõ ràng một nhà Đỗ Hạo bằng cần phải rời khỏi thậm chí bọn họ còn chủ động tìm giúp một gia đình thay thế cũng đồng ý thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cưỡng chế một nhà Đỗ Hạo bằng rời khỏi tận tình tận nghĩa quyết tâm rõ ràng Cô không thể nào để Giang mặc Thần ngừng ghi hình, vô luận là minh tinh Giang mặc Thần hay là nhà tài trợ Giang mặc Thần, đều không thể, huống hồ, gia đình Giang Mạc Thần mà nghỉ quay, có thể nhà bác phong phó mẫn chi cũng không quay nữa, đến lúc đó tổn thất thật sự quá lớn. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với Đỗ hạo Bằng, để gia đình bọn họ rời khỏi cũng làm phiền hai vị xem xét giúp tôi gia đình thích hợp tiếp theo, để bọn họ nhanh chóng đồng ý quay tham gia chạm tiếp theo. Được, Giang mặc Thần đáp, Yến Thanh trì quay đầu nhìn hắn. vậy hai người nói tiếp đi em đi xem con em đi đi lát nữa anh đi tìm em yến thanh trì về tới bên cạnh kỳ kỳ nghiêng nghiêng kỳ kỳ hỏi y ba ba có phải chúng ta gặp rắc rối rồi không bé nhìn thoáng qua chỗ giang mặt thần nhỏ giọng hỏi Dì đạo diễn á có phải đang nói chuyện con và em với ba ba không yến thanh trì ôm bé lên để bé ngồi trên đùi mình Đương nhiên không phải, là bố con có chuyện muốn nói với dì đạo diễn, không liên quan đến con và nghiên nghiên đâu, hai con ngoan như vậy, sao lại gây họa được chứ? Y hôn hôn kỳ kỳ, vừa rồi kỳ kỳ thật che chờ em trai nha, giống như tiểu anh hùng vậy. Kỳ kỳ ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, nghiên nghiên mới là tiểu anh hùng, cậu ấy giúp tụi con cướp thò con về. Kỳ kỳ cũng vậy, các con đều là tiểu anh hùng. Nhiên nhiên vừa xém chút làm mất thỏ con của mình, vất vả lắm mới mang thỏ con về lòng mình được bé con ôm thật chặt sờ sờ lông thỏ con, chơi đùa với nó. Yến Thanh chỉ nhắc nhở nhiên nhiên, nhiên nhiên, con đừng sờ nó mãi, để nó nghỉ ngơi một lát đi, con đừng quấy dày nó. Nhiên nhiên gật đầu, rút tay về. Dạ, Yến Thanh Trì hỏi bé con, đói bụng không? Nhiên nhiên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Yến Thanh chỉ thấy nó không đói bụng, lại hỏi kỳ kỳ. Vậy cục cưng con đói bụng không? Kỳ kỳ lắc đầu, con chờ bố về chúng ta cùng ăn cơm, được, Yến Thanh Trì ôn nhu nói, nghiên nghiên sắp tới, nhìn Yến Thanh Trì và Kỳ kỳ đang ngồi trên đùi Yến Thanh Trì. Con cũng muốn ngồi trên đùi, Kỳ kỳ nghe bé con nói như vậy, trực tiếp ôm nghiên nghiên ngồi trên đùi mình. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, hai đứa con nha, hai ngọn núi nhỏ, nghiên nghiên cười hắc hắc, Kỳ kỳ quay đầu nhìn y, chi kỳ hỏi, nặng lắm sao, vậy con đứng lên. Yến Thanh chỉ trực tiếp ôm lấy hai anh em bé, bỏ đi, hai đứa con, đúng lúc là một ngọn núi vàng, một ngọn núi bạc đều bị ba ôm vào lòng. Con là núi vàng, Kỳ Kỳ vui vẻ nói, con là núi vàng, nghiên nghiên học bé nói, Kỳ Kỳ sửa đúng cho nó, em chỉ có thể là núi bạc thôi. Vì sao nha, bởi vì anh đã là núi vàng, nên em chỉ có thể là núi bạc. Kỳ Kỳ giải thích cho bé con, nghiên nghiên cái hiểu cái không gật đầu. Yến Thanh chỉ bị hai anh em nó chọc cười, chuẩn bị chọc hai anh em nó, đã nghe thấy sau lưng có người hỏi y. Vị thanh niên anh Tuấn này, em làm rớt núi vàng hay núi bạc thế? Bố, kỳ kỳ kinh hỉ nói. Bé kích động muốn đứng lên, lại phát hiện mình bị nhiên nhiên đè nặng, kỳ kỳ cười ha ha cười ôm chặt nhiên nhiên. Em đè anh nặng quá, nhiên nhiên quay đầu lại ôm bé, cũng ha cười với bé. Yến Thanh chỉ ôm con trong lòng, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần hỏi y. là ngọn núi nào vậy đều không phải yến thanh trì nói em làm rớt không phải núi vàng cũng không phải núi bạc vậy là núi gì yến thanh trì ý bảo hắn đưa lỗ tay lại đây giang mặc thần cúi đầu đã nghe yến thanh trì thấp giọng nói em đánh rơi một ngọn haruna giang mặc thần mỉm cười lé mắt nhìn y mỗi ngày phu nhân đều nói anh là sách giáo khoa nhưng anh thấy phu nhân cũng không nhường một tấc nha không còn cách nào cũng là vì xứng đôi với anh hết yến thanh trì thở dài Vậy phu nhân vất vả rồi, Giang mặc Thần nắm lấy vai y, Yến Thanh Trì mỉm cười, anh biết là tốt, phiên ngoại 20, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 17. Khi Đỗ Hảo bằng và Quách Tử Anh nhận được thông báo rời khỏi chương trình, đều hơi kinh ngạc Quách Tử Anh không rõ. Sao đột nhiên lại muốn chúng tôi rời khỏi? Đỗ Hảo bằng lại cười lạnh một tiếng, tôi nhớ rõ hợp hợp đồng chúng ta ký đã nói quay 6 lần tôi không nói sai chứ. Không sai, đúng là như thế, nhưng trên hợp đồng chúng ta ký cũng giấy trắng mực đen rõ ràng, trong lúc ghi hình các cậu cần phối hợp với tổ chương trình hòa thuận với các gia đình khác, nhưng mà các cậu không làm được là bên cậu vi phạm hợp đồng trước, chúng tôi cũng chỉ có thể ngăn chặn thiệt hại kịp thời, nên mới để các cậu rời khỏi chương trình mùa này. Đỗ Hạo bằng nhíu mày, cô nói không hòa thuận với gia đình khác là chỉ gia đình của hai nam diễn viên kia. Tưởng đạo nhìn hắn, thở dài. Nói mấy chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, việc đã đến nước này thì các các cậu rời khỏi đi. Đến mức này sao, Đỗ Hảo bằng cảm thấy quyết định này đúng là chuyện bé xé ra to. Nhà bọn họ là thượng đế sao, có tranh chấp với nhà bọn họ thì phải rời khỏi, sao thế chương trình này là nhà bọn họ làm à? Đương nhiên chương trình này không phải giang mặc thần làm tưởng đạo thầm nghĩ, nhưng cậu ấy là kim chủ ba ba đó. Đỗ Tổng, tưởng đạo bình tĩnh nói. Cậu biết làm một game show lên sóng truyền hình cái gì là quan trọng nhất không? Cái gì, là rating, tưởng đạo nhìn thẳng Đỗ hạo bằng. Đối với chúng ta mà nói, những cái khác đều là vô nghĩa, chỉ có rating là quan trọng nhất. Đương nhiên Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì không phải Thượng Đế, nhưng là bọn họ là người bảo đảm rating, nói câu này có thể không dễ nghe, nhưng chương trình này nếu không có nhà của cậu cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới rating của chương trình chúng tôi, có thể chỉ là thiếu một đề tài thôi. Nhưng nếu thiếu một nhà của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, vậy chắc chắn rating của chúng tôi sẽ rơi không ngớt mà nếu nhà bọn họ đi chương trình của Đài Cách Phách vậy tổn thất này sẽ quá lớn với Đài chúng tôi rồi. Thế nên tưởng đạo thầm nghĩ cho dù sản phẩm dưới chướng Giang Thị không có quyền đặt tên trong chương trình này, thì bọn họ cũng sẽ không vì một đỗ hạo bằng mà xảy ra tranh chấp không cần thiết với Giang Mặc Thần. giang mặc thần và yến thanh trì là được bọn họ hao hết tâm tư mới mời đến được mùa này bán chủ yếu là gia đình bọn họ bốn nhà khác đều có thể không quay nhưng nhà giang mặc thần và yến thanh trì cần phải quay nếu đỗ hạo bằng trêu chọc nhà khác cô còn có thể khuyên nhủ một chút nhưng cố tình hắn lại trêu chọc người không thể trêu chọc nhất vậy thì chỉ có thể mời nhà bọn họ rời khỏi đỗ hảo bằng cảm thấy buồn cười Tổ chương trình các người chỉ có chút bản lĩnh này, không phải cô nói chương trình của cô đặc biệt hot, vô số gia đình minh tinh tranh giành tham gia, sao bây giờ lại biến thành không có một nhà bọn họ thì rating của các cô hỏng ngay. Cô trở mặt nhanh thật đấy, đúng là chương trình của chúng tôi đang hot, đúng là rating cũng không tệ thật hơn nữa mùa này có nhà Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì này như hồ thêm cánh, có hy vọng đạt rating cao hơn nữa. Không có chương trình nào lại ngại rating của mình quá cao, lời thì tôi cũng nói rõ hết rồi, hy vọng chúng ta gặp mặt vui vẻ chia tay êm đềm. Hiệp nghị bảo mật chúng ta ký trước đó anh còn nhớ rõ chứ, nếu sau khi anh rời khỏi đây, mưu tính lên tiếng nói một số lời không thích hợp ác ý công kích chương trình hay khách mời của chúng tôi, vậy chúng ta phải nói chuyện bằng luật pháp rồi. Tưởng đạo bình tĩnh nói, Đỗ Tổng Anh cũng là có người thân phận, anh cũng không hy vọng có một ít video bất lợi với anh chảy ra ngoài, không phải sao. Cô đang uy hiếp tôi. Đỗ Hảo bằng hỏi. Tưởng đạo hơi mỉm cười. Tôi chỉ là hy vọng chương trình chúng tôi có thể kết thúc thuận thuận lợi lợi. Đây là công việc của tôi. Tôi hy vọng tôi có thể làm việc thuận lợi. Đỗ Hảo bằng cười khẽ. Được thôi, hắn nói. Tôi đồng ý với cô. Tưởng đạo cảm thấy hắn nói câu này cũng không thành tâm như thế. Nhưng miệng là mọc trên người Đỗ hạo bằng. Nếu hắn khăng khăng muốn nói hoặc làm cái đó cô cũng không thể bịt miệng hắn không cho hắn nói chuyện. nên tưởng đạo không nói thêm gì tình huống xấu nhất cùng lắm là đỗ hạo bằng hất nước bẩn cho bọn họ và giang mặc thần tới đó thì cô thả hình ảnh quay được ra lại đăng kèm theo kép sân lừa tình nói đây là tăng nhiệt độ tuyên truyền cho chương trình cuối cùng trong cái giới này chơi thế nào có thể chơi thế nào tưởng đạo tự nhận cô hiểu rõ hơn đỗ hạo bằng nhiều Lúc này Quách Tử Anh rốt cuộc cũng hiểu, Đỗ hạo bằng chọc tới Giang mặc Thần, nên nhà bọn họ cần phải rời khỏi đây, cô tưởng tượng đến cảnh mình phải từ bỏ một cơ hội được hấp thụ ánh sáng tốt như vậy, nên không cam lòng, dãy ruộng tỏ vẻ. Tưởng đạo chị có thể chọn nhà chúng tôi, vậy chắc chắn nhà chúng tôi có đặc điểm gì đó mà nhà khác không có, nên chị mới có thể chọn chúng tôi, một khi đã như vậy chị không thể giúp chúng tôi nói một câu với Giang mặc Thần Yến Thanh Trì sao? chuyện trước đó là lị lị không đúng chúng tôi bảo đảm quá trình quay tiếp theo sẽ trông lị lị đàng hoàng không để lị lị đi trêu chọc con của bọn họ vậy được chứ đỗ lị lị nghe quách từ anh nói bất mãn mẹ có phải mẹ con không vậy con đã không có con thỏ rồi mà mẹ còn nói con còn nói con không đúng sao mẹ lại làm vậy được thế đỗ hạo bằng lạnh lạnh nhìn về phía quách từ anh cái gì là để lị lị không đi trêu chọc con bọn họ sao con của bọn họ cao quý hơn sao đỗ hạo bằng cười lạnh Chỉ là hai thằng nhỏ mồ côi được nhận nuôi thôi, ai biết xuất thân thế nào, cô đúng là coi trọng hai đứa nó. Không có kiến thức thì nói ít chút đi. Quách từ anh không dám nghịch lại ý hắn, nên cúi đầu không nói gì. Vậy tưởng đạo không nhịn được cười. Trước mắt đã nhìn ra con của con họ đúng là cao quý hơn con gái hai người. Cô nhìn đỗ Hạo bằng, trong mắt mang theo chút trào phúng. Dù sao, người đi là các người chứ, không phải bọn họ, không phải sao. Thế nên, dù xuất thân của con bọn họ bình thường, nhưng bây giờ lại cao quý hơn con các người chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đỗ Hạo bằng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nhìn chằm chằm tưởng đạo một lát đột nhiên cười. Phải không? Vậy chúng ta nhìn xem cuối cùng thì con của ai cao quý hơn ai? Tùy ý anh, dù sao đối tôi thì là như thế rồi. Chỉ tiếc ra khỏi chỗ này, rời khỏi cái vòng trong giới giải trí thì không nhất định nữa rồi. Đường đạo thầm nghĩ, vậy đúng là cậu suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô cũng lười đi nhắc Đỗ Hạo Bằng, cô thân là đạo diễn tổ chương trình, vốn dĩ có trách nhiệm gắn kết mọi người, giúp mọi người hóa giải hiểu lầm, biến chiến tranh thành tơ lụa, nên lúc Giang Mặc Thần ra quyết định để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi cô còn nói giúp Đỗ Hạo Bằng. Nhưng nói chuyện một hồi, đặc biệt là sau khi nghe Đỗ Hạo Bằng khinh thường hai đứa bé nhà Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, cô cảm thấy đúng chính xác Đỗ Hạo Bằng không thích hợp chương trình này. Cô cảm thấy trẻ em đều là thiên sứ nhỏ đáng yêu cho dù có vài bé có chút khuyết điểm trên người tưởng đạo cũng sẽ tự nói với mình đó là do bọn họ còn nhỏ, còn cần người lớn dạy dỗ, nhưng bản chất của đứa trẻ nào cũng là đáng yêu. Nhưng rõ ràng Đỗ Hạo bằng không cảm thấy như vậy, nên tâm lý hắn mới không chút gánh nặng điều đạt ác ý với trẻ em, cứ như vậy thì sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện tưởng đạo thầm nghĩ, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì suy xét là đúng, đúng là Đỗ Hạo bằng nên rời khỏi. Tưởng đạo lại nói thêm vài câu với Đỗ Hạo Bằng, rồi rời khỏi nhà hắn, Đỗ Hạo Bằng cũng bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị đi. Quách từ anh cảm thấy khó chịu vất vả lắm cô mới lấy được cơ hội này, sao cứ như vậy mà mất đi, trong lòng cô ấm ức nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể an tĩnh dọn đồ. Đỗ Lị Lị mất một lát mới nhận ra hiện trạng hiện tại. Chúng ta không quay nữa sao, không quay nữa, Đỗ Hạo Bằng nói, đi chúng ta về nhà. Đỗ Lị Lị đã sớm không muốn quay nữa. Cô bé cảm thấy cái chỗ rách nát này không có gì hết ăn cũng không ngon, hoàn toàn kém xa với ở nhà thoải mái. Dạ, cô bé vui vẻ nói. Trong lòng Đỗ Hạo bằng có giận. Dọn đồ xong, lập tức kéo Đỗ Lị Lị đi quét từ anh đi theo bọn họ. Bọn họ mới vừa đi đến cạnh xe chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe có người kêu Đỗ Hạo bằng. Đỗ Hạo bằng, Đỗ Hạo bằng quay đầu lại là Giang Mặc Thần. hắn nhìn giang bạc thần tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn còn tính toán chơi cái gì hoa chiêu giang bạc thần đến gần hắn nhẹ giọng nói còn nhớ rõ câu nói trước đó bác phong nói với cậu không đỗ hạo bằng không nhớ rõ hắn nhìn giang bạc thần chờ giang bạc thần nói tiếp giang bạc thần ôn hòa nói cái họ bác này không gặp nhiều lắm cậu về hỏi ba cậu thử nếu ba cậu nghĩ không ra thì cậu cứ nói với ông ấy cái tên bác phong này đỗ hảo bằng cười nhạo tôi còn tưởng cậu muốn tôi hỏi ba tôi biết tên cậu không Thì ra là mượn tên người khác, Giang Mặc Thần mỉm cười. Bởi vì cậu không cần hỏi, tôi cũng biết chắc chắn ông ấy chưa từng nghe qua tên tôi, nếu không cũng không đến mức không nhắc nhờ cậu câu nào hết. Nhưng mà, nếu ông ấy biết tên bác Phong, có lẽ sẽ đoán được tôi là ai. Đỗ Hảo bằng nghe vậy, nếu mày, không khỏi suy đoán thân phận của Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần nhìn hắn, ngữ điệu ngang ngang. Sau khi hỏi xong thì rút lại tâm tư của cậu đi, đừng nghĩ cái không nên nghĩ, cũng đừng làm cái không nên làm, nếu không cậu sẽ phải hối hận. Giang Bạc Thần nói xong, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi. Thật ra hắn không muốn vô nghĩa với Đỗ Hạo Bằng, chỉ là chuyện liên quan đến kỳ kỳ và nghiên nhiên, hắn không thể không cẩn thận. Loại người như Đỗ Hạo Bằng mà xám xịt kẹp chặt cái đôi rời khỏi chắc chắn hắn sẽ không cam tâm ngậm chặt miệng không làm bất kỳ thứ gì, nhưng lại không có ai biết khi nào hắn nói, nói cái gì. nếu người đỗ hạo bằng nhầm vào là mình vậy giang mặc thần sẽ không để ý tất nhiên sẽ có võ nguyên thay hắn nghĩ cách giúp hắn hóa giải công kích của đỗ hạo bằng nhưng hắn lo lắng đỗ hạo bằng sẽ nhắm đầu mâu ngay kỳ kỳ và nghiên nghiên hắn mang hai đứa nhỏ lên chương trình này không phải vì để hai đứa động phải ác ý của người khác cho dù cuối cùng ác ý này sẽ bị mình hóa giải sẽ được tác dụng tương phản nhưng giang mặc thần cũng không hy vọng con mình phải chịu chỉ trích không cần thiết nên hắn chọn lãng phí vài phút để làm đỗ hạo bằng câm miệng hoàn toàn Đương nhiên Đỗ Hảo bằng sẽ câm miệng bởi vì thân phận của Giang Mặc Thần được che giấu rất kín, nhưng thân phận của bác Phong lại không kín như vậy, Đỗ Hạo bằng không biết thế nhưng cha hắn lại biết. Đỗ Mông nhìn tin nhắn của con mình một hồi ba, ba biết bác Phong không? Rồi trực tiếp gọi điện tới cho Đỗ Hạo bằng. Sao đột nhiên con lại hỏi ba chuyện này? Con gặp bác Phong, bác trong bác học Phong là ngọn núi. Cái họ này không thường gặp con xác định là chữ bác đó. Nếu thật thì con phải tạo quan hệ tốt với cậu ta, nhà họ Bác là gia tộc lớn, nếu con có thể có quan hệ tốt với nhà họ Bác vậy con chính là công thần lớn của nhà ta, ba ba cũng yên tâm để con đi làm việc, con hiểu không? Đỗ Hảo bằng nắm chặt di động, nhất thời không nói được gì, hắn nghe âm thanh kích động của cha mình, rốt cuộc cũng sinh ra cảm xúc sợ hãi hiếm thấy. Vậy, ba, ba biết Giang Mặc Thần không? Hắn nghe thấy mình thật cẩn thận hỏi. Phiên ngoại 21, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 18. Cùng ngày Đỗ Hạo bằng rời khỏi official of Weibo của The Family đăng bài thanh minh về chuyện Đỗ Hạo bằng rời khỏi, bài thanh minh viết rất ngắn gọn, không có viết nguyên nhân cụ thể, chỉ tỏ vẻ nhà Đỗ Hạo bằng quách từ anh vì lý do cá nhân nên tạm thời không quay nữa. Bài thanh minh này gây ra một trận xôn xao trên mạng, các dân mạng sôi nổi suy đoán rốt cuộc là vì sao. Lý do cá nhân thế nào mới làm bọn họ đã tham gia rồi rút lui? Nếu muốn rút lui, vì sao không rút lui trước khi bắt đầu chứ? Sao lại đột nhiên rời khỏi? Đã xảy ra vấn đề trong quá trình quay thật đúng không? Nếu là lý do cá nhân, vậy chẳng phải không nên rút lui trước khi bắt đầu quay sao? Vì sao quay hai ngày rồi bây giờ mới nói rời khỏi thế? Không phải đã xảy ra mâu thuẫn với tổ chương trình trong lúc quay chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không liên tưởng đến Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, dù sao hình tượng trước công chúng của hai người luôn rất tốt. Tiểu Lâm phụ trách tuyên truyền vẫn canh giữ trước máy tính, dán mắt nhìn chằm chằm bua của Đỗ Hạo Bằng và Quách Tử Anh, lo lắng hai người nói những điều không nên nói. Nhưng thẳng đến một ngày sau, bua của Đỗ Hạo Bằng vẫn không có chút động tĩnh gì, Tưởng Đạo cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không thiếu cảnh giác mà vẫn để Tiểu Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm. Đỗ Hạo Bằng nào còn tâm tư quản thanh minh trên mạng của Tưởng Đạo, bây giờ hắn đang vội vàng tổ chức ngôn ngữ, phỏng đoán rốt cuộc Giang Mặc Thần cảm thấy hắn thế nào. Chán ghét, vô cùng chán ghét. Đặc biệt chán ghét, hay là chán ghét vẫn có thể tha thứ được. Phải cân nhắc xem Giang mặc Thần có động tác gì tiếp theo không, mình phải nói chuyện thế nào mới có thể làm Giang mặc Thần xóa bỏ toàn bộ hắn ân oán trước đó với mình. Đỗ hạo bằng sầu thúi ruột, một câu mà phải đánh tới đánh lui nhiều lần, cuối cùng đơn giản vứt điện thoại qua một bên, nhức đầu chống mặt. Đỗ Mông chưa từng nghe qua tên của Giang Mặc Thần, nhưng hắn từng nghe tên của Giang Tinh Thần, tuy người ngoài đều cho rằng cho tới bây giờ vẫn là ba Giang đang cầm quyền nhà họ Giang, nhưng người trong giới ít nhiều điều biết nhà họ Giang sớm đã ủy quyền cho đời sau. Đỗ Mông không biết vì sao đột nhiên Đỗ Hạo bằng lại hỏi ông chuyện của bác Phong và Giang Mặc Thần, nhưng ông đoán chắc là con trai mình đã gặp hai người kia, nên ông mạnh dạn đánh bừa nói phỏng đoán của mình cho Đỗ Hạo bằng nghe. Ba chữ Giang mặc Thần đã có hai chữ trùng với Giang Tinh Thần, nếu con nói Giang mặc Thần này quen biết với bác Phong, vậy chắc đó là người nhà họ Giang. vận may của con khá tốt có thể một lần gặp được hai người kia, giao tiếp thật tốt với hai người họ đi, sau này sẽ có lợi với con và nhà chúng ta. Đỗ Hảo bằng muốn hỏi vậy nếu con đắc tội bọn họ thì sao? Nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, vì ba hắn đã bắt đầu hứa hẹn cho hắn một tấm vé máy bay hữu danh vô thực. Còn cái nhà họ đỗ nhiều, mỗi người đều nhìn chằm chằm vị trí của đỗ mông, đỗ mông phân cho mỗi người một chút quyền lực, để bọn họ kìm chế lẫn nhau, ước thúc lẫn nhau, nhà này chỉ có cậu cả và cậu tư, một người làm việc khéo đưa đẩy, một người làm việc lớn gan, nên được đỗ mông coi trọng, bọn họ nhiều cơ hội hơn. Đỗ hảo bằng cậu ba không có gì đặc sắc bị kẹp ở giữa nửa vời có hơi xấu hổ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe cha hắn ký thắc kỳ vọng vào mình, nhìn thấy ông đang quy hoạch tiền đồ tốt đẹp cho mình, nên hắn nói không nên lời cũng không dám nói ra. Sau khi cúp máy chỉ có thể cầm di động cân nhắc làm sao thì Giang Mặc Thần mới thay đổi ấn tượng với mình, nếu có thể tốt nhất là hai người có thể hóa thù thành bản. Trong lòng Đỗ Hạo bằng nhịn không được trách cứ ba hắn, vì sao không nói với hắn mấy điều đó sớm hơn, vậy thì từ ban đầu hắn đã có thể chung sống thật tốt đẹp với nhóm người Giang mặc thần, không chừng quay xong chương trình này thì bọn họ đã trở thành bạn bè. Cứ như vậy, hắn có thể mượn thế lực của hai nhà Giang, bác dùng, chỉnh sửa địa vị ở nhà của mình, trở thành người điều hành đời tiếp theo của nhà họ Đỗ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn quên mất từ lúc bắt đầu, hắn đã không đặt chương trình này vào mắt chỉ là sau khi nghe thưởng đạo nói chương trình này có thể hòa bạo xong, Quách Tử Anh cũng nói như vậy, nên hắn mới cảm thấy có thể mượn cơ hội này tuyên truyền nhãn hiệu công ty mình một tay sáng lập mới cho ra mắt, nên mới cố mà làm tham gia chương trình này. Hắn cảm thấy mình là đang hạ thấp thân phận lên chương trình này, nên cũng không có nói với người trong nhà, thậm chí còn chưa nhìn kỹ khách cuối cùng quay, chưa chuẩn bị bất kỳ thứ gì, chỉ mang theo ngạo mạn và khinh thường của mình khoan thai mà đến, nhưng nào biết tuy rằng The Family là miếu nhỏ, nhưng lại chưa tận hai tôn đại Phật mà vị nào hắn cũng không đắc tội nổi. Cuối cùng Đỗ hạo bằng vẫn lựa chọn thường đạo làm điểm móc nối, hắn gọi điện cho thường đạo hiếm khi hạ mình tỏ vẻ trước đó là mình không đúng. Hắn đã biết sai, hy vọng có thể về tổ quay tiếp cũng hy vọng tưởng đạo có thể giúp hắn điều hòa không khí, hắn nhất định sẽ quản giáo con gái thật tốt bảo đảm sẽ không để con gái mình đi chiêu chọc hai đứa nhỏ nhà họ giang. Tưởng đạo bị thái độ thay đổi đột ngột của hắn làm hoàng sợ thậm chí nhìn lại tên người gọi đến, xác định đúng là đỗ hạo bằng thật chứ không phải lừa đảo. cô không rõ vì sao lúc đi đỗ hạo bằng còn bộ dáng các người chờ đó cho tôi, sao bây giờ lại biến thành sao cũng được chỉ cần chị cho tôi về là được chuyển biến này không khỏi quá nhanh rồi tưởng đạo nhịn không được phải phun tào vừa mới đi thôi mà đã chạy tới tứ xuyên học biến sắc mặt sao vậy việc học của hắn đã có thành tựu rồi đương nhiên là thưởng đạo không đồng ý rồi quyền quyết định của chuyện này không nằm ở chỗ cô từ lúc bắt đầu người chủ trương để đỗ hạo bằng rời khỏi đã không phải cô cô chỉ là sau khi nghe thấy lời nói đầy ác ý của đỗ hạo bằng mới cảm thấy đúng là hắn nên đi vậy nên chắc chắn cô sẽ không cho đỗ hạo bằng về lại đỗ hạo bằng bị cô từ chối đành phải căng ra đầu tiếp tục soạn chữ hắn không có số điện thoại và wechat của giang mặc thần nhưng bởi vì mọi người đều ở trong nhóm chat family nên đỗ hạo bằng có thể gửi lời mời bạn tốt với giang mặc thần lúc gửi lời nhắn xin bạn tốt cũng viết rõ ràng suy nghĩ của mình biểu đạt lời xin lỗi của mình hơn nữa cũng biểu đạt trái tim muốn tiếp tục ghi hình của mình với giang mặc thần Đỗ Hảo bằng gõ gõ đánh đánh, lại cảm thấy nói thế nào cũng không đúng, hắn vừa không muốn biểu hiện của mình quá thật mất mặt, lại lo lắng nếu mình không cúi đầu, thì không thể làm Giang mặc Thần vừa lòng, Giang mặc Thần sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn bất đắc dĩ lại ném điện thoại qua một bên, nhưng chẳng được bao lâu lại cầm lên, hắn click mở nhóm chat WeChat, chỉ thấy dưới cùng cuộc trò chuyện có tám chữ màu đen rõ ràng, kích cỡ chữ không lớn không nhỏ, đoan chính viết bạn bị thưởng đạo xóa khỏi nhóm chat. Đỗ Hảo bằng Cuối cùng Đỗ Hạo Bằng vẫn phải căng ra đầu gửi lời mời kết bạn cho Giang Mặc Thần, hắn thấp thỏm chờ trả lời, nhưng lại không chờ được kết quả gì, lời mời này giống như đá chìm xuống biển, không tiếng vọng lại, dù trái tim Đỗ Hạo Bằng bị rằn xé thế nào cũng không được chấp nhận. Giang Mặc Thần không phí bao nhiêu thời gian trên người Đỗ Hạo Bằng nữa, đối với hắn mà nói, nhìn thấy lời mời kết bạn và lời xin lỗi yếu thế của Đỗ Hạo Bằng thì tất cả cũng đã kết thúc. Đỗ Hảo bằng sẽ biết rõ còn cố tình đến trêu chọc hắn tiếp, hắn không cần lãng phí thời gian trên người người này nữa. Nên Giang Mặc Thần từ chối lời mời của hắn, cất di động, chuẩn bị đi ngắm đom đóm ở bờ sông trong rừng cùng Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ, Nhiên Nhiên. Cùng đi xem còn có bác Niên, bác Phong và Phó Mẫn Chi. Lúc bác Niên nghe Kỳ Kỳ nói tối nay nhà bọn họ sẽ đi ngắm đom đóm, thì tỏ vẻ mình cũng muốn đi, Kỳ Kỳ rất vui vẻ hẹn nhóc. Vậy tối tớ đi tìm cậu. Đương nhiên Yến Thanh Trì không thể nào để bé ra ngoài một mình vào buổi tối, nên bọn họ cùng đi tìm bác Nhiên. Bác Nhiên lôi thêm bác Phong và phó Mẫn Chi, nói cùng đi nha, gần đây phó Mẫn Chi và bác Phong đang ở thời kỳ cân bằng vi diệu, hai người liếc nhau một cái, không từ chối, coi như là đồng ý rồi. Hai nhà cùng ra ngoài chơi, ba cục cưng đi tuốt đằng trước kỳ kỳ và bác Nhiên còn chơi đùa với nhau, hai bé chạy cách nhau rất gần, cậu đuổi theo tớ tớ đuổi theo cậu chân ngắn của Nhiên Nhiên đuổi theo bọn họ. Bước chân bé ngắn, lúc đuổi không kịp lập tức hô to, anh hai, anh đi chậm thôi, chờ em với. Kỳ kỳ và bác Nhiên sẽ lộn về tìm bé con, kéo tay nó, cả ba đứa cùng chạy về trước. Nhiên Nhiên đi ở giữa, vui vẻ nắm tay lắc qua lắc lại, cười hắc hắc, kỳ kỳ chọc nó. Nhiên Nhiên hát một bài đi, Nhiên Nhiên hỏi bé, hát bài nào nha, hát bài con lừa con. Nhiên Nhiên không chút xấu hổ, há mồm lập tức hát. Tớ có một con con lừa con, trước nay tớ chưa từng cưỡi. kỳ kỳ cùng hát với bé con, có một ngày tớ tâm huyết dâng chào cưỡi nó đi họp chở. Đến cuối cùng, bác nghiên cũng gia nhập hàng ngũ ca hát của hai bé, ba cục cưng cùng hát hát xong lại tự vui vẻ không chịu được cười ha. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nhìn ba đứa nhỏ tay cầm tay cười ha ha trước mặt trong mắt mang theo ý cười, Giang Mặc Thần nhìn y. Chúng ta cũng cần hát sao? Anh nói cái gì? Yến Thanh Trì không dám tin tưởng nhìn hắn. Là em vừa nghe nhầm sao Giang Tiên Sinh, anh nói chúng ta cần làm gì? không hát sao em xem mấy đứa kỳ kỳ vui vẻ bao nhiêu yến thanh chỉ nghe mấy bé hát xong bài này lại đổi qua bài khác âm thanh ngây ngô của nghiên Nhiên lẫn trong giọng nói của kỳ kỳ và bác nghiên có vẻ phá lệ non nớt đáng yêu y nghe nghiên Nhiên hát cảm khái tự đáy lòng nói may quá nghiên Nhiên không bị di truyền khuyết tật giọng hát của em đúng là đáng mừng sao em lại nói sang chuyện khác chứ giang mặc thần nhìn y cười nói yến thanh chỉ mỉm cười Bởi vì em không muốn hát, nếu anh muốn hát thì anh hát một bài cho em nghe đi. Vậy rất không thú vị. Sao lại không thú vị? Rõ ràng rất thú vị. Hát đi, không phải vừa rồi anh rất tích cực sao? Vậy nên cho em cơ hội khoe khoang đó. Giang mặc thần nhìn y. Em muốn nghe thật sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Giang mặc thần nghĩ nghĩ. Vậy chờ lát nữa thấy được đong đóm rồi anh hát cho em nghe. Làm gì anh còn cần ấp ủ hả? Yến Thanh Trì cười nói. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài. Anh đang phải sửa sang lại kho bài hát của anh, để xem hát bài nào thì thích hợp. Vốn yến thanh chỉ còn nghĩ Giang Mặc Thần đang chọc y, không nghĩ tới hắn lại chuẩn bị hát cho mình nghe thật lập tức hứng thú, vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ. Hát cho hay đó, hát hay có khen thưởng. Khen thưởng gì? Vậy phải xem em hài lòng với bài hát của anh bao nhiêu? Giang Mặc Thần lập tức áp lực như núi, yên lặng xem lại kho bài hát của mình. bác phong đi ở sau lưng bọn họ một lỗ tai mắc nghe tiếng hát của con mình phía trước một lỗ tai phải nghe giang mặc thần và yến thanh trì xến xúa cảm thấy mình không hợp với bầu không khí bây giờ lắm vì hắn không muốn hắn và phó mẫn chi có vẻ khác biệt nhìn qua như người qua đường đi ngang qua nên quay đầu nhìn phó mẫn chi hỏi cô cô muốn nghe tôi hát không hắn chỉ chỉ giang mặc thần và yến thanh trì giống như hai người bọn họ vậy phó mẫn chi ngẩng đầu sao lại nhìn tôi như vậy Bác Phong lời to tiếng lớn nói, Phó Mẫn Chi nhìn hắn, không biết vì sao lại tới lần đầu tiên bác Phong mừng sinh nhật cho mình, hắn dắt cô về nhà hắn, để cô ngồi trên ghế đá hoa viên, ôm đàn guitar giữa một biển hoa, hát cho cô nghe bài cô bé lọ lem. Đến giờ Phó Mẫn Chi vẫn nhớ rõ bài hát kia, anh luôn làm tổn thương em, anh luôn tỏ ra tàn nhẫn, anh khiến em nghĩ rằng anh không thật lòng, bởi vì anh vẫn không thể tin được, em xinh đẹp như thế, lại đáng yêu vô cùng. Ai ra cô bé lọ lem, cô bé lọ lem của anh, phó mẫn chi vô thức cúi đầu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt lúc ấy bác Phong nói thế nào nhỉ? Hắn nói, làm cô bé lọ lem của anh được không? Anh đảm bảo dù anh không phải hoàng tử, nhưng anh sẽ là kỵ sĩ bảo vệ em. Hát đi, cô nhẹ giọng nói, nhưng mặc dù anh hát hay đến đâu thì tôi cũng không có phần thưởng đâu. Bác Phong đã chuẩn bị tốt tinh thần cô sẽ từ chối, không nghĩ tới cô lại đồng ý, hắn hơi kinh ngạc rồi lại nhanh chóng phản ứng, thầm nói ai muốn phần thưởng gì chứ, đây là phần thưởng tốt nhất. Yến Thanh Trì thính tai, dù âm thanh của bác Phong và Phó Mẫn Chi đều rất nhỏ, nhưng Y vẫn nghe được câu chuyện phía sau Y đụng đụng Giang Mặc Thần thấp giọng nói. Anh có cảm thấy quan hệ giữa bác Tổng và Phó Đạo tri Gian hình như hòa hoãn hơn không ít. Bình thường, Giang Mặc Thần nhìn Y, dù sao yêu đương vẫn sẽ lây bệnh. Vậy nên, chúng ta là siêu lây nhiễm. Đương nhiên, Giang bạc thần ôm y. Nếu sau này, bác Phong và phó đạo phục hôn, anh sẽ kêu bọn họ cho chúng ta hai bao lì xì thật lớn, là cái loại lớn nhất ấy. Giang tiên sinh, nếu em là anh em tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện sâu xa như vậy, mà là nên nhọc lòng phải chọn bài hát nào đây, dù sao chúng ta cũng đến nơi rồi. Giang bạc thần ngẩng đầu, đã thấy trước mặt đúng là một con sông không quá rộng dưới ánh trăng phản chiếu lấp lánh. Kỳ kỳ và nghiên nhiên đứng trước sông nhìn bọn họ hô lớn. Ba ba, chúng ta cần đi tiếp nữa không? Ngồi sao trên bầu trời rất sáng, ánh trăng thật mông lung. Kỳ kỳ và nghiên nhiên đứng dưới bóng đêm trước ánh sáng mờ nhạt của dòng sông cong mắt nhìn bọn họ khoảnh khắc kia. Yến Thanh Trì cảm thấy hai bé con phản phất nhất hai tinh linh nhỏ đi lạc xuống trần gian. Phiên ngoại 22. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 19. Đi, Yến Thanh Trì nói, đi dọc theo con sông đi. Kỳ, kỳ gật gật đầu kéo nghiên nghiên tiếp tục đi. Ba cục cưng không đi được bao lâu đã nhìn thấy một loạt hàng cây, lúc này Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng đuổi đuổi kịp mấy bé. Kỳ kỳ ngửa đầu hỏi Yến Thanh Trì, còn đi tiếp sao ạ? Đúng vậy, Yến Thanh Trì giữ chặt tay bé. Đi, ba ba mang con đi chơi. Rừng cây ban đêm rất an tĩnh, chỉ có côn trùng còn đang sao động kêu ríu rít. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần mở đèn pin chiếu xuống đường phía trước. kỳ kỳ dẫm lên ánh sáng của đèn pin, nhảy từng bước từng bước yến thanh trì di chuyển đèn pin, bé lập tức đuổi theo ánh sáng. hai người chơi qua chơi lại, kỳ kỳ chơi rất vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười. yến thanh trì cười xoa xoa tóc bé, dọc theo con sông, đi không được vài bước đột nhiên nhìn thấy điểm sáng màu xanh lúc cách đó không xa, trong lòng yến thanh trì lập tức kích động, vội vàng vỗ vỗ giang mặc thần. anh xem, giang mặc thần nhìn lại quả nhiên chỉ thấy dưới bóng đêm đen nhánh từng điểm ánh sáng xanh tựa như ngôi sao là đom đóm. Kỳ kỳ rất kích động. Đòn đóm, ba ba, là đom đóm sao? Đúng vậy, chúng ta đi qua xem đi. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Kỳ kỳ vội vàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong. Yến Thanh Trì kéo bé đi qua, giang mặt thần bế nghiên nghiên lên đi theo y. Một nhà bác nghiên theo sát sau đó. Bọn họ đi thẳng về phía trước càng ngày càng nhiều đom đóm xuất hiện bên cạnh bọn họ, mang theo chút ánh sáng ly ti trang trí thêm cho rừng cây này, cũng tô thêm màu sắc cho tâm tình của bọn họ. Kỳ kỳ vươn tay muốn bắt lấy, nhưng lại không bắt được. Bé nhảy dựng lên, không ngừng vội vàng chạy theo, nhảy lên muốn bắt lấy một con nhìn xem. Bác nghiên chạy tới bên cạnh bé cùng bắt đòn đóm, nghiên nhiên thấy hai anh trai chạy nhảy trên mặt đất, dãy rùa cũng muốn xuống dưới chơi, giang mặc thần thả bé con xuống, nghiên nhiên sung sướng chạy tới chỗ kỳ kỳ, ngây thơ hỏi bé. Anh ơi, các anh đang chơi cái gì giả? Kỳ kỳ khom lưng. mở tay mình ra trước mặt nhiên nhiên trong tay bé thình lình xuất hiện một con đom đóm nho nhỏ kỳ kỳ thật kinh hỉ hô to với bác nhiên nhiên nhiên anh bắt được một con bác nhiên sắp qua xem nhưng mà người khác vừa tới thì đom đóm đã bay ra khỏi lòng bàn tay kỳ kỳ kỳ kỳ vội vàng bắt lấy nhưng lại không bắt được bé hơi tiếc nuối nhưng nhanh chóng bắt đầu một vòng bắt đom đóm mới với bác nhiên và nhiên nhiên Yến Thanh Trì nhìn bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, lại ngẩng đầu nhìn Đom Đóm trước mặt giống như kim cương vụn tưới xuống, cảm thấy tựa như đang trong thế giới cổ tích. "Đẹp không?" Giang Mặc Thần thấp giọng hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu. "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Đom Đóm, khá xinh đẹp." Đây cũng là lần đầu tiên Giang Mặc Thần nhìn thấy Đom Đóm, nho nhỏ, sáng sáng, giống như ánh sáng trôi giạt. Đột nhiên hắn phát hiện trong lúc vô tình, hình như rất nhiều lần đầu tiên của hắn đều là làm cùng Yến Thanh Trì, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng ngắm sao, cùng ngắm đom đóm. Khoảnh khắc kia, Giang mặc Thần đã nghĩ xong nên hát gì cho y nghe rồi. Bầu trời ngôi sao lấp lánh, trong rừng ánh sáng đom đóm lãng mạn, không khí vừa lúc Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần không đành lòng về sớm, vì thế bọn họ nhặt một ít cành cây khô rồi châm lửa, ngồi bên ngọn lửa nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Ban đêm trong rừng hơi lạnh, cũng may lửa trại đủ ấm áp, Giang mặc thần ôm lấy Yến Thanh Trì, nhẹ giọng nói. Nghe anh hát không, anh muốn hát bài gì? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang mặc thần nhìn y, từ từ mở miệng âm thanh từ tính như bám vào cánh đong đóng đưa đến bên tai Yến Thanh Trì. Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, anh sẽ ở nơi nào đây, nếu chúng ta chưa từng quen biết bài hát này cũng sẽ chẳng tồn tại. Hắn hát rất dịu dàng, như ánh trăng dưới nước, như ánh lửa nhảy nhót, lại như nước chảy róc rách Yến Thanh chỉ nghe cảm giác cả người mình đều an tĩnh lại. Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, vậy em sẽ ở nơi nào? Nếu chúng ta chưa từng quen biết, thế gian này làm sao chuyển động? Làn da đang rát lên vì cháy nắng, tuyết bất ngờ rơi. Ở bên em cả bốn mùa, đời người biến hóa khôn lường, chỉ cần có em bên cạnh. Có phải vội vã luân hồi thì có gì đáng sợ? Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, em xuất hiện trong cuộc đời anh. Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một biểu tình. Câu chuyện ấy đều tràn ngập điều bất ngờ. Yến Thanh Trì dựa vào trong lòng hắn, từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu, duyên phận luôn là thứ rất thần kỳ, có thể ghép hai người tưởng như không có gì liên quan lại với nhau, từ đó mở ra một áng văn mới cho cuộc đời bọn họ, may mắn là Y và Giang mặc Thần đều gặp đúng người, đều tìm được hạnh phúc của mình. Vậy nên Y cảm ơn duyên phận ít nhất phải cảm ơn mỗi một đoạn duyên phận từ nhỏ đến lớn của mình. Giang mặc Thần hát xong, hỏi Y, hay chứ, hay, Yến Thanh Trì khẳng định. vậy phần thưởng của anh đâu? yến thanh trì ngẩng đầu hôn hắn. phần thưởng của anh đó, ít vậy sao? giang Mặc thần cố ý nói. yến thanh trì cười khẽ. vậy anh hát tiếp đi, anh hát hay thì sẽ được thưởng tiếp. em định lấy anh để tổ chức một buổi biểu diễn đom đóm tối nay sao? giang Mặc thần hỏi y. yến thanh trì cười tủm tỉm, thậm chí múa may quay cuồng bắt trước fan dơ tay tiếp ứng, nói với hắn ca ca cố lên. đánh cô cho ca ca nè. giang mặc thần bất đắc dĩ cười. Sao em còn học cái này nữa? Em xem nhiều bài viết quá rồi, sớm đã học xong. Yến Thanh Trì trả lời hắn. Hai người đang trò chuyện, thì bác Phong và Phó Mẫn Trì đi tới. Bác Phong nhìn lửa chạy trước mặt Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì, hỏi bọn họ. Hai cậu lạnh sao? Còn được, Giang mặc Thần nói. Vậy các cậu còn đốt lửa. Bác Phong chỉ vào ngọn lửa đang cháy, lãnh khốc nói. Một ngọn lửa trên núi, sáng mai vào đồn công an. Giang mặc Thần lé mắt nhìn hắn. Từ khi nào thì anh có ý thức phòng cháy tốt như vậy? Công dân ưu tú như tôi tất nhiên là vẫn luôn rất tốt. Bác Phong tìm tảng đá ngồi xuống. Lát nữa đi phải dập hết lửa đó. Nhớ rồi. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ cố ý nói. Nhưng dù tôi không nhớ rõ, vậy không phải còn có công dân ưu tú như anh sao? Cũng đúng. Bác Phong mặt dày vô sỉ nói. Giang Mặc Thần. Bác Phong không chút lung lay vì biểu tình câm nín của Giang Mặc Thần ngược lại hỏi hắn. Vừa rồi các cậu làm gì đó Tôi thấy các cậu vừa nói vừa cười Nói gì thế Hát Yến Thanh Trì mỉm cười nói Bác Tổng có muốn hát một bài không Bác Phong nghe vậy Nghĩ tới lời mình vừa nói với Phó Mẫn chi trên đường đi Muốn hát cho cô ấy nghe Hiếm khi hắn phải xấu hổ Nhìn Giang mặc Thần Lão Giang cậu hát tiếp đi Tới lượt anh Sao lại tới lượt tôi Bác Phong khó hiểu Tôi vừa mới ngồi xuống thôi mà Giang mặc Thần chỉ chỉ ngọn lửa trước mặt hắn Hưởng lừa của tôi, đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, mau hát. Ăn ké trột dạ lấy lừa của người thì phòng tay, bác phong tặng hắn. Cũng đúng, hắn nhìn Phó Mẫn Chi một cái. Tôi hát đó, Phó Mẫn Chi lắng tai nghe, đã nghe thấy bài hát quen thuộc. Vì sao anh lại thích em? Anh đang tự hỏi chính mình, anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Vậy mà hôm nay lại không thể buông tay em. Em chẳng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng em lại vô cùng đáng yêu. Ai ra cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem của anh, Phó Mẫn Chi không nghĩ tới nhiều năm sau đó, cô lại nghe thấy bài hát này một lần nữa, giống như cô không nghĩ tới, sẽ có một ngày cô và bác Phong Hòa nhã ngồi cùng một chỗ, nghe hắn hát. Cô cảm thấy hình như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, không rõ ràng, lại không tiếng động tư tư thay đổi. Phó Mẫn Chi không thể nói rốt cuộc là tốt hay xấu, cô chỉ an tĩnh ngồi đó, an tĩnh nghe, an tĩnh nhớ lại thời niên thiếu của bọn họ. Các bé Kỳ Kỳ chơi mệt rồi, chạy tới đống ổ trong lòng Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần, Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn bé, hỏi. Kỳ Kỳ hát không? Kỳ Kỳ hỏi y, hát bài gì ạ Bài gì cũng được, Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ nghĩ một hồi, mở miệng hát bài ngôi sao nhỏ, nghiên nghiên nghe bé hát, rồi hát cùng bé Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần vỗ tay theo nhịp cho hai bé, hát xong còn vỗ tay nhiệt liệt. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng, nghiên nghiên ngược lại rất có tinh thần, hát thêm mấy bài nữa. Chờ đến khi hai đứa nhỏ chơi đủ rồi, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần dập lửa, mang hai đứa nhỏ về nhà. Nhiên Nhiên còn nhỏ, chơi đến giờ cũng đã mệt bám vào ngực Giang Mặc Thần ôm cổ hắn ngủ mất. Kỳ Kỳ chơi rất hưng phấn, dọc theo đường về còn chơi tiếp với bác Nhiên, hai tiểu đồng bọn cười ha cuối cùng lưu luyến không rời chia tay trước nhà Kỳ Kỳ. Trước khi ngủ, Kỳ Kỳ nhìn nóc nhà, hỏi: "Ba ba, ngày mai chúng ta phải về sao?" Yến Thanh Trì gật đầu. Kỳ Kỳ không nỡ. con muốn ở đây thêm mấy ngày? Yến Thanh Trì sơ sơ đầu bé. Đừng gấp sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội ra ngoài chơi, sẽ đi đến rất nhiều nơi nữa. Cả nhà chúng ta đều đi chứ? Đương nhiên, Kỳ Kỳ vui vẻ, bé ôm lấy Yến Thanh Trì, nằm trong lòng Yến Thanh Trì, nhẹ nhàng cười. Yến Thanh Trì cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu bé. Ngủ ngon, bé Kỳ Kỳ. Ngủ ngon, ba ba. Kỳ Kỳ nói xong, nhắm hai mắt lại. Ngày quay cuối cùng tổ chương trình người lớn và trẻ em thành hai nhóm kỳ kỳ và bắc Nhiên là hai bé lớn nhất chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Lục miên miên ngắt được một đóa hoa, ngó trái ngó phải cuối cùng vẫn tặng cho bé nhỏ tuổi nhất là Nghiên Nhiên, Nhiên Nhiên nhận hoa, nói cảm ơn, kết quả chờ đến lúc gặp Yến Thanh Trì, đã tặng đi. Tặng cho ba ba nè, bé con ngọt ngào nói, Yến Thanh Trì khom lưng hỏi nó, còn lấy hoa ở đâu vậy, là lục miên miên cho em. Kỳ, kỳ trả lời thay Nghiên Nghiên, Lục Miên Miên nói Nghiên Nghiên nhỏ nhất nên em ấy tặng hoa cho Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên gật đầu, Yến Thanh Trì nhìn con trai nhỏ của mình, con còn biết mượn hoa hiến Phật nữa, lấy hoa người khác tặng tặng cho ba. Nghiên Nghiên giơ tay, cho ba, đây nè, ba ba. Yến Thanh Trì nhận lấy, gõ đầu bé con, sau này con gái tặng hoa cho con, con cũng không thể thực tiện lấy đâu. Nghiên Nghiên không hiểu, ôm đầu hỏi y, vì sao chứ? Chờ con lớn sẽ biết. Nhiên nhiên chu miệng bất mãn nói, con đã lớn rồi, chỉ bằng con, Yến Thanh trì đánh giá trên dưới bé con vài lần, con vẫn còn nhỏ, nhiên nhiên quay đầu xin kỳ kỳ giúp đỡ kỳ kỳ ôn nhu nói. Đừng vội, em sẽ lớn từ từ, cũng có một ngày em lớn lên thôi. Nhiên nhiên nhìn hai đứa nhỏ, nghiêng đầu có hơi không hiểu lớn lên sẽ là bao lớn chứ. Lớn bằng anh hai sao, bé con không hiểu lắm, nên lắc lắc đầu kéo kỳ kỳ ra ngoài chơi. Yến Thanh Trì nhìn bông hoa mềm mại trên tay mình, hoa rất đẹp, màu sắc tươi tắn, hương thơm ngào ngạt quan trọng nhất chính là đây là hoa nghiên nghiên tặng y. Mùa hè này, Yến Thanh Trì thu hoạch được một đóa hoa ngoài ý muốn, bé nghiên nghiên của y tặng hoa cho y, y rất vui vẻ, cẩn thận cắm hoa vào bình, tâm tình rất tốt, lặng lặng thưởng thức. Phiên ngoại 23. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 20. Trưa hôm đó, buổi ghi hình đầu tiên kết thúc trong sự không nỡ của mọi người, Giang mặc Thần, Yến Thanh Trì mang kỳ kỳ cùng nghiên nghiên về nhà. Lúc bọn họ về đến nhà thì đã khuya, hai cục cưng đều đã mệt nhọc Yến Thanh Trì vệ sinh đơn giản cho bọn nhỏ, rồi thả hai bé về ngủ. Trước giờ tinh lực của Y đều rất nhiều, dù có lăn lộn cả một ngày thì giờ vẫn còn tâm tình thu dọn hành lý, chẳng qua Giang mặc Thần nhìn nhìn đồng hồ cảm thấy đúng là đã quá muộn, nên mạnh mẽ kéo Yến Thanh Trì lên giường. Đi ngủ trước đi, ngày mai em dọn sau. Trước giờ Yến Thanh Trì đều không tranh chấp mấy việc nhỏ này với hắn, bởi vậy bất đắc sĩ nhìn hành lý đã mở ra trên mặt đất nghĩ thôi đành để ngày mai dọn vậy. Được rồi, Y cười nói, Giang mặc thần ra ngoài mấy ngày, ngày hôm sau lập tức phải đến Nam Tranh từ sớm, xử lý công việc còn tồn động mấy ngày nay. Kỳ kỳ cũng cõng cặp đến trường học bé và bác nghiên nghỉ học vài ngày, các bạn trong trường đều rất tò mò, một bé hai bé vây quanh trước bàn học hai nhóc con. Kỳ Nhiên Nhiên, các cậu bị gì vậy? Sao mấy ngày nay không đi học? Nhà chúng tớ ra ngoài chơi. Kỳ kỳ rất vui vẻ chia sẻ với các bạn. Đi đến một thôn nhỏ rất xa rất xa, trong thôn có đom đóm nhỏ nhỏ, rất xinh đẹp, đúng không? Nhiên Nhiên. Bác Nhiên gật đầu, đây là lần đầu tiên bác Nhiên ra ngoài chơi với cha mẹ, so với chơi, nhóc càng quý trọng thời gian cả nhà bọn họ ở bên nhau. Chúng tớ cùng đi, còn có ba mẹ tớ chờ vài ngày nữa chúng tớ sẽ ra ngoài chơi tiếp đó. Trẻ con mà nhắc tới chơi thì luôn rất hưng phấn, bạn học vây quanh không ngừng hỏi đông hỏi Tây Kỳ Kỳ và bác nghiên nghiêm túc trả lời vấn đề của bọn họ, nói đến chỗ buồn cười mọi người đều cười phá lên, thẳng đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn học khác mới lục đục trở lại chỗ ngồi cầm sách giáo khoa bắt đầu tiết học. So với Giang mặc Thần thì Yến Thanh Trì không bận rộn như vậy, y chỉ cần tham dự mấy hoạt động của đại môn là được thời gian còn lại y đều ở nhà xem kịch bản. Thật ra kịch bản trên tay Yến Thanh Trì không ít nhưng lại không có mấy cái có thể đả động Y. Từ lúc Y ra mắt đến bây giờ, nhân vật Y từng hóa thân đúng là không nhiều, nhưng hiếm có chính là mỗi một nhân vật đều có tính cách bất đồng. Yến Thanh Trì muốn đi theo hướng này, tiếp tục nhận nhân vật có tính cách khác nhau, nên vô tình đã đẩy đi rất nhiều kịch bản. Nhưng Y cũng không nóng nảy, chờ xuân tới đã định thời gian phát sóng là mùa hè tháng 7, sau khi bộ phim này chiếu chắc là sẽ có không ít kịch bản loại hình khác đến tìm Y. Bởi vì trong lúc ghi hình tổ chương trình tịch thu di động, chỉ có mỗi buổi tối sau khi quay xong tổ chương trình sẽ trả lại di động cho khách mời, để bọn họ có thể giải quyết những vấn đề gấp, nhưng lúc ấy đã ban đêm, đa số phụ huynh dỗ con mình ngủ xong cũng sẽ vào mộng đẹp cùng con, nên lâu lắm rồi Yến Thanh Trì không online diễn đàn. Y có kinh nghiệm quay chương trình thực tế. Biết trong lúc ghi hình tổ chương trình sẽ lách một số đoạn nhỏ để dân mạng chú ý và thảo luận, đương nhiên Yến Thanh Trì biết cân lượng mình và Giang mặc Thần trong mùa này của The Family, nên Y cũng biết kỳ kỳ và nghiên nhiên hai đứa nhỏ có độ chú ý cao nhất trong mùa này, Y muốn nhìn hướng gió dư luận bây giờ, tuy rằng Y cảm thấy chắc là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, dù sao fan của Y và fan của Giang mặc Thần bao che con như vậy mà. Yến Thanh Trì mở diễn đàn ra, còn chưa kịp tìm kiếm từ khóa, đã thấy đầu trang của diễn đàn bay một bài viết. Cầm kỳ thi họa giấy mực bút nghiên, mở topic cho hai hoàng tử nhỏ, nhãi còn cứ lớn từ từ, gì không nóng nảy Yến Thanh Trì nhấn vào quả nhiên là topic riêng của kỳ kỳ và nghiên nghiên. Ảnh chấn cửa là ảnh hai đứa nhỏ ôm nhau chơi đùa trong chương trình. Lượng theo dõi topic rất cao, bên trong ngập tràn tim và bình luận tốt đẹp của fan Yến Thanh Trì xem cực kỳ cảm động. Thích hai nhãi con lắm luôn á, giống như hai hoàng tử bé, quan hệ còn tốt quá trời, mỗi lần có video lích ra đều rất có thành yêu. Hức hức hức là hoàng tử bé thiệt đó, cực kỳ đáng yêu luôn nha, nhãi con lớn từ từ thôi, thơ ấu là lúc tuyệt vời nhất, các em phải hưởng thụ đủ đó, đừng vội vàng lớn lên. Phải đó, các gì có thể chờ nhãi con lớn lên từ từ, nhãi con chỉ cần đáng yêu đáng yêu lớn lên là được, đừng nóng nảy. Chỉ có em thấy tên của hai đứa bé rất êm tai sao? Không chút tục khí, rất xứng với diện mạo của hai bảo bảo à nha, siêu cấp thích. Là thiên sứ nhỏ của bồn thiên sứ Á Nha, một bé hai bé đẹp thì không nói làm gì rồi, còn ngọt liệm à, thích nhất là xem đoạn lick của hai đứa, hy vọng cục cưng nhà tôi có thể tương thân tương ái giống hai bé con. Cục cưng tương thân tương ái là ba ba dạy tốt, chờ xem bản phun, tôi cảm thấy nhất định hai cục cưng càng đáng yêu hơn nữa trong bản phun, hy vọng trong bản phun hai anh em cũng suýt vậy ó. Hôm nay cũng là một ngày muốn trộm bé cưng, nhưng mà... Nhìn giá trị nhan của mình lại nhìn giá trị nhan của Giang Tổng và Thanh Trì im không dám kéo chân sau của hai cục cưng nữa cục cưng vẫn lớn lên bên cạnh hai ba ba nhan sắc đỉnh cao đi. Từ topic sự đoán bỏ tới, hai bé con này đáng yêu thật sự, làm tôi có ấn tượng tốt hơn không ít với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, ngồi chờ chiếu. Yến Thanh trì tò mò bài dự đoán là bài gì, vì thế hắn rời khỏi chuyên lâu, ở diễn đàn bên trong lục soát lục soát liền thấy mới nhất thiệp thình lình đúng là, đặt rồi thì không rút tay, The Family tập hợp đủ loại đáng yêu tới đây đoán đoán xem ai sẽ trở thành vua nhân khí trước đi nào. Tập hợp các đáng yêu mùa này của The Family, mọi người đến đây đoán thử bé nào sẽ thành vua nhân khí mùa này, hoan nghênh bỏ phiếu. đứng đầu bảng chính là kỳ kỳ chủ nhà thả thêm mấy tấm ảnh lích còn nói thêm con trai lớn của giang mặc thần và yến thanh trì tự mang nhân khí siêu cao của hai ba ba ngũ quan tinh xảo, diện mạo đáng yêu tỏa nắng còn đẹp trai từ ảnh lịch có thể đoán tính cách rất dịu dàng quan hệ với em trai và bác nghiên nhà phó đạo rất tốt theo sát phía sau kỳ kỳ chính là nghiên nghiên vẫn kèm theo dòng chữ con trai nhỏ của giang mặc thần và yến thanh trì tự mang nhân khí siêu cao của hai ba ba giống anh trai Còn rất nhỏ, là bảo bảo nhỏ tuổi nhất chương trình, nhưng diện mạo nổi bật nhìn qua giống như bánh trôi thành tinh tự ảnh lích đoán trường hoạt bát hiếu động hơn anh trai một chút quan hệ với anh trai và bác nghiên nhà phó đạo rất tốt. Tiếp theo chính là bác nghiên. Con trai của Phó Đạo nếu như ba ba như lời đồn trên diễn đàn thì giá trị con người cực xa xỉ tự mang ánh sáng cao phú soái nhỏ tuy tuổi không lớn nhưng đã có thể khẳng định sau này sẽ rất anh Tuấn. Từ ảnh lịch chủ nhà đoán vừa có mối vừa có đường có quan hệ rất tốt với hai đứa nhỏ nhà Giang mặc Thần Yến Thanh Trì trước đó có chế nào từng tung tin nói hình như hai đứa nhỏ học cùng một trường hình như quen nhau trước khi tới chương trình đáng tiếc chưa được chứng thực. Tào Hồng Huy, con trai Tào Tích chết và Trần Niệm Lôi, hơi cồng kình, tương đối đáng yêu đó, tự ảnh Lích nhìn ra tính cách cũng tốt nhưng so sánh với ba cục cưng bên trên thì bình dân hơn một chút. Lục Miên Miên, vốn là một trong hai bé gái của mùa này, bây giờ đã biến thành duy nhất con gái Lục Văn Cảnh, rất đáng yêu, lớn hơn bạn nhỏ Giang Chi Nhiên nhà Giang Mặc Thần Yến thanh trì một tuổi, tự ảnh Lích thì sẽ là một bé gái mềm mềm đáng yêu. Còn một bé... Bây giờ còn chưa biết cục cưng nào sẽ tham gia thay thế chỗ của đỗ lị lị, nói không chừng là hắc mã thì sao? Ok bắt đầu thôi chư vị, hãy bỏ tấm phiếu quý giá duy nhất trong tay các vị ra đi, đoán thử xem cuối cùng là ai sẽ là vua nhân khí của mùa này, chờ chiếu ra rồi quay lại đào mồ. Phía dưới là Linh bỏ phiếu, Yến Thanh Trì khá tò mò cư dân mạng sẽ chọn ai, y tiếp tục theo vào, quả nhiên nhìn thấy có người đang bá báo bình luận. Giang chi kỳ nhất kỳ tuyệt trần đó, tôi nói mạc loại diễn đàn này, trước khi chiếu trên cơ bản là xem fan ai đông thôi, vậy ai mà đánh lại Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì chứ, chờ chiếu rồi bầu thì thật hơn. Lầu trên ăn ngay nói thật đi, sau khi chiếu rồi thì cũng không có vé nhìn thấy Giang Chi kỳ lật xe đâu, giá trị nhan tối cao ở chỗ này chính là bé đó và em nó còn có bác nghiên nhà phó đạo, mọi người chỉ xem mặt thôi, diện mạo này của bé, dù không phải con của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì thì cũng đủ dùng rồi, huống chi còn là con trai hai người bọn họ nữa, đại sát khí đó nha. Báo, số phiếu của bạn nhỏ Giang Chi nghiên đã sắp đuổi kịp rồi. Ha ha, như tôi đoán tiểu phòng ở tỷ tỷ và yến mạch tỷ tỷ sao nặng bên này nhẹ bên kia được chứ, đương nhiên là thấy hai cục cưng bé nào ít phiếu, lập tức bỏ thêm phiếu ngay. Người qua đường, so với Giang Chi Kỳ, thì đúng là tôi thích Giang Chi Nhiên hơn, vì nhỏ hơn mà nhìn cưng hơn một chút. Tuy Nhiên Nhiên của chúng tôi còn nhỏ, nhưng nhìn ảnh lích xem, không chút yếu ớt, xin mọi người cho Nhiên Nhiên của chúng tôi một phiếu quý giá, Nhiên Nhiên sông lên đi. Kỳ kỳ của chúng tôi ngoan ngoãn đáng yêu cười rộ lên đã thấy ngọt còn đẹp vậy nữa thỉnh nhìn đến chúng ta kỳ kỳ kỳ kỳ sông lên đi. Ma ái nị phen fan mẹ của bác nghiên khóc lóc cầu phiếu cứu cứu thằng nhỏ đi, nhìn xem nghiên nghiên của chúng tôi nè, chỉ cần bạn cũng thích nghiên nghiên, chúng ta mãi là bạn tốt. fan mẹ của bác nghiên khóc lóc cái gì, trước mắt đã hạng ba vững vàng, nhưng mà tiềm lực lớn đó, nhan sắc kia, gia tài kia tính cách kia, không chừng chiếu xong là trực tiếp lật bàn, nhân khí lên tới đỉnh, hồng hồng nhà chúng tôi mới là thảm bè, nhìn số phiếu của hồng hồng xem, các cô nhẫn tâm sao. fan mẹ của miên miên bình tĩnh không nói, hy vọng có thêm một bé gái nữa đến, nếu không chỉ có miên miên là con gái, miên miên không tiểu đồng bọn cùng giới tính. Còn nhân khí gì đó? Vậy xem một nhà hai bé tự chém nhau trước lúc này có phải nên cảm thấy may mắn vì Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần có tới hai đứa nhỏ không? Nếu mà chỉ có một bé thì số phiếu phải cộng lại với nhau tranh lệch này là công khai sự tội đó. Bây giờ cũng là công khai sự tội ai cảm nhận được tranh lệch nhân khí sâu sắc. So nhân khí với Giang mặc Thần các chị chơi đồ hả. ha ha chờ chiếu đi để xem có cục cưng nhà nào tự mang mị lực lấy lực lượng hồng hoang của mình mang ba mẹ mình bay luôn hong trở thành vua nhân khí diễm áp giang chi kỳ và giang chi nghiên vậy mà lại thấy chờ mong tuy hơi ảo nhưng tôi cũng chờ mong cốt chuyện này lắm yến thanh trì nhìn một loạt chờ mong Không tiếng động cười cười, thật ra y không cảm thấy thế nào, nhưng mà làm ba ba của hai đứa nhỏ Yến Thanh Trì thật tình cảm thấy hai cục cưng của mình là tốt nhất thế giới, muốn diễm áp hai cục cưng của y, không thể nào, loại chuyện này căn bản không tồn tại. Y lại lướt một đóng bài viết nhìn nội dung bài viết đều là yêu thích kỳ kỳ và nghiên nhiên, lúc này mới yên tâm rời khỏi diễn đàn, lại vào Weibo tuần tra. Hướng gió trên Weibo còn thống nhất hơn diễn đàn, tiểu phòng ở tỷ tỷ và Yến Bạch tỷ tỷ đều là cao thủ like xe comment, Yến Thanh Trì nhìn thấy đều là lời khen hai bảo bảo, không phải khen đây là nhan sắc thần tiên gì vậy chứ, thế mà có một ngày tôi thấy được sự đẹp dai trên mặt một đứa trẻ thì chính là khen quá ngọt ngào, quá đáng yêu tôi cũng muốn một bảo bảo như vậy. Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã có thể an tâm, nên y thoát Weibo, tiếp tục sàng lọc kịch bản. Đồng thời lúc này, tổ chương trình The Family đã tìm được gia đình bổ sung nhà đỗ lị lị gia đình tổ hợp giữa diễn viên và ca sĩ, đương nhiên hai người này cũng không được coi là đang hot, nhưng thắng ở tính cách thú vị, hai người đều vô cùng hướng ngoại, hơn nữa tâm tính rất tốt, cũng coi như thích hợp với chương trình nhiều người. Trước đó gia đình này cũng nằm trong được chương trình chọn, dùng để dự phòng bất kỳ tình huống nào xuất hiện, năm gia đình chính không thể đến đúng hẹn, vậy thì đến phiên bọn họ, không nghĩ tới, vậy mà phải dùng tới thật. Giang Mặc Thần thấy tưởng đạo tìm được gia đình thay thế rồi, nên không đề cử gia đình mình quen với cô nữa chuyên tâm bận rộn công việc của mình. Tháng 6 là tháng cực kỳ bận rộn của Giang Mạc Thần, tháng này có sinh nhật Kỳ Kỳ còn có ngày kỷ niệm cầu hôn của hắn với Yến Thanh Trì. Nhân ngày sinh nhật của Kỳ Kỳ, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ và nghiên nhiên đến vườn bách thú, hai bảo bảo nhìn các loài động vật lớn lớn bé bé, cảm thấy vô cùng mới lạ nghiên nhiên vươn tay muốn sờ sờ chúng nó, lại bị Yến Thanh Trì cản lại. Không thể đâu con, y nói với nhiên nhiên, nhiên nhiên đành phải gật đầu cặp mắt trông mong nhìn lại không thể sờ. Lúc ra về, mọi người tổ chức sinh nhật cho kỳ kỳ ở khách sạn của Giang Thị, khách sạn trang trí rất xinh đẹp giống như trong truyện cổ tích trên nóc nhà là kẹo, dưới chân là biển sao, đám mây rủ xuống ở bên cạnh kẹo trên cây treo đầy đèn ngôi sao, người phục vụ hóa thân thành công chúa, hoàng tử và chú lùn, nhiệt tình mời bọn họ lên xe ngựa bí ngô, trên xe ngựa có một bàn ăn hình bí đỏ trên bàn ăn chất đầy đồ ăn vặt và đồ chơi mà kỳ kỳ và nghiên nghiên thích. Kỳ, kỳ vui vẻ đến không được, luôn cong mắt cười, cô tiên mang bánh kem tới cho bọn họ, hơn nữa còn vẫy vẫy gậy phép thuật với kỳ kỳ, kỳ kỳ ngoan ngoãn ngồi đó, nhắm hai mắt lại, chờ mong cô thi pháp. Xong rồi, cô tiên nói, kỳ kỳ mở mắt ra, đã thấy trang phục và vương miện mà cô tiên hóa phép biến ra, lập tức kinh hỉ mở to hai mắt. Yến Thanh chỉ nhắc nhở bé, đi thay đi con, nhiên nhiên cũng muốn, của con đâu, bé con hỏi. Yến Thanh Trì đã biết bé con sẽ như vậy, liếc cô tiên một cái, cô tiên lại biến ra một bộ quần áo, nghiêng nhiên vui vẻ giơ tay ra. Kỳ kỳ kéo nó, dưới sự dẫn dắt của cô tiên, đi vào phòng khách sạn thay quần áo. Chờ đến bé và nghiêng nhiên xuất hiện lại lần nữa, đã biến thành hai hoàng tử bé. Kỳ kỳ hơi thẹn thùng, hỏi Yến Thanh Trì. Đẹp không ạ? Yến Thanh Trì gật đầu. Hôm nay tổ chức sinh nhật hoàng tử nhỏ cho con, lần sau sẽ tổ chức cho con tiểu anh hùng. Kỳ kỳ gật đầu. Nhiên nhiên nhấc tay hô, nhiên nhiên cũng muốn, làm cho con tiểu tinh linh, yến thanh trì chọc chọc mũi bé con, đáng tiếc con không có lỗ tai nhọn giống tiểu tinh linh. Nhiên nhiên che lỗ tai mình lại, lắc đầu, không cần lỗ tai nhọn, không cần lỗ tai nhọn, yến thanh chỉ bị bé con chọc cười, xoa xoa tóc nó. Được không cho nhiên nhiên tai nhọn, cho nhiên nhiên một đôi cánh nhỏ. Nhiên nhiên gật đầu, muốn cánh nhỏ, nhiên nhiên muốn bay bay, khoan bay đã, mau ngồi yên giống anh hai con, chúng ta phải ăn cơm. Giang Mặc Thần ôn nhu nói, kỳ kỳ nghe vậy kéo nghiên nghiên lên xe ngựa bí ngô. Bé nhìn đồ ăn vặt trên bàn, không ngăn nổi nụ cười, sau đó nắm một viên kẹo lên, đặt từng viên vào tay Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần, bé xé một viên kẹo mềm, lấy ra nhét vào miệng nghiên nghiên, cẩn thận nhắc nhở nó. Cắn nha, là kẹo mềm, nghiên nghiên gật đầu, cắn cắn. Kỳ kỳ cũng lột một viên cho mình, bỏ vào miệng. Ngọt, bé nhìn Yến Thanh Trì cười nói. Vào ban đêm, lần đầu tiên Yến Thanh Trì đăng ảnh selfie của một nhà bốn người lên Weibo. Hoàng tử bé của tôi 9 tuổi rồi, sau này cũng phải khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ lớn lên nha tim bánh kem. Phiên ngoại 24, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 21. Cuối tháng 6, Yến Thanh Trì giang mặc thần mang kỳ kỳ và nghiên nhiên đi quay The Family lần 2, gia đình mới gia nhập nhanh chóng hòa mình với bốn gia đình khác ghi hình cũng coi như là vui vẻ. Em bé của gia đình này là bé gái tên là Trương Mộc Dương, năm nay 6 tuổi, Trương Mộc Dương kế thừa tính cách sang sảng của ba ba, rất săn sóc các bé nhỏ hơn mình, cô bé đặc biệt thích lục miên miên, thậm chí còn muốn có một em gái mềm mại như vậy. Lục miên miên cũng rất thích bé, cô bé thích tất cả anh trái chị gái chăm sóc mình, nhưng thích nhất vẫn là nghiên nghiên bé hơn mình. Hiếm khi cô bé mới gặp một em bé nhỏ tuổi hơn mình, nên luôn giả dạng làm bà cụ non trước mặt Nhiên Nhiên, nói cho bé con biết cái gì được cái gì không được còn luôn chia đồ mình nhận được với Nhiên Nhiên. Tuổi Nhiên Nhiên sắp xỉ với cô bé, bởi vậy quan hệ giữa hai bé nhanh chóng tốt lên, vì thế, lục miên miên đạt được tư cách tay cầm tay cùng đi với Nhiên Nhiên còn sớm hơn Tào Hồng Huy. Tào Hồng Huy thiệt ấm ức, rõ ràng là nhóc cũng rất tốt với em trai mà, nhưng em trai vẫn chưa cho mình chạm vào em ấy. Trương Mộc Dương nhìn biểu tình ấm ức của Tào Hồng Huy, cảm thấy ba bé con này đều rất đáng yêu, cô bé vì an ủi Tào Hồng Huy đang ấm ấm ức ức, ức dắt tay Tào Hồng Huy, đi làm nhiệm vụ cùng nhóc. Tào Hồng Huy cảm nhận được sự chăm sóc của chị gái xinh đẹp, không quá mấy ngày đã thay lòng đổi dạ, bạn nhỏ thích nhất từ Nghiên Nghiên biến thành Trương Mộc Dương. Thẳng đến lần ghi hình thứ tư, rốt cuộc Nghiên Nghiên cũng đồng ý cho nhóc nắm tay, lúc này nhóc mới nhớ lại lòng dạ ban đầu của mình, bạn nhỏ thích nhất mới đổi về Nghiên Nghiên. Mấy cái đó đương nhiên nhiên nhiên không biết đa số thời gian bé con đều ở bên kỳ kỳ, ngẫu nhiên tách ra làm nhiệm vụ với kỳ kỳ cũng không ồn ào không quậy phá chỉ ngoan ngoãn đi theo các anh chị. Nghiên Nhiên là đứa bé phân biệt thân và không thân rất rõ ràng, dù mọi người đã quen thân nó cũng chỉ nắm tay chơi đùa với mọi người, sẽ không cho những người khác ôm hoặc hôn bé, trong nhiều bạn nhỏ như vậy, chỉ có kỳ kỳ có thể tùy tiện hôn nó ôm nó nhéo nó, những người khác ngay cả bác nghiên nhìn nó lớn lên từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có thể ôm một cái hoặc tay cầm tay, nếu muốn nó thì phải được nó gật đầu đồng ý hoặc là kỳ kỳ mở miệng mới được phép. So sánh với Nghiên Nghiên thì Kỳ Kỳ hiền hòa hơn nhiều, trừ vì dục vọng chiếm hữu của Nghiên Nghiên mà các bạn nhỏ khác không thể kêu bé là anh ra, cái khác bé đều rất dễ nói chuyện. Bé và Bác Nghiên là hai bé con lớn nhất ở đây, khó tránh khỏi phải gánh trách nhiệm đội trưởng, Kỳ Kỳ rất săn sóc các bé nhỏ hơn mình, sẽ giúp Lục Miên Miên lau nước mắt cũng sẽ kể chuyện cho Tào Hồng Huy nghe. Lục Miên Miên và Tào Hồng Huy đều rất thích bé, cảm thấy bé rất dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác, đôi khi các bé cũng muốn làm đúng với Kỳ Kỳ, nhờ Kỳ Kỳ giúp các bé làm chút chuyện, đa số thời gian Kỳ Kỳ đều sẽ đồng ý, chỉ có những lúc các bé cần cố gắng và kiên trì, thì sẽ nói với các bé chuyện này các em phải tự làm, tiếp tục kiên trì sẽ thành công, không thể cảm thấy quá khó khăn thì bỏ cuộc nhờ người khác giúp đỡ. Đó giờ bé dỗ nghiên nghiên quen rồi nên luôn rất kiên nhẫn với các bé nhỏ hơn, lục miên miên và tào hồng huy được bé dỗ cũng rất tình nguyện tiếp tục cố gắng hoàn thành những chuyện không dễ dàng với các bé. Bác nghiên không có dịu dàng với các em như kỳ kỳ tuy nhóc cũng tình nguyện chăm sóc các bé nhỏ hơn, nhưng dù sao nhóc cũng không thân với các bạn nhỏ này, nên nhóc cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn hòa hảo nhất nhóc dành cho kỳ kỳ lớn lên cùng nhóc còn lại cho nghiên nghiên nhóc nhìn lớn lên. Trương Mộc Dương rất thích bác nghiên, cảm thấy nhóc quá ngầu, có tâm tiếp cận nhóc, nhưng mà bác nghiên lại chỉ thích chơi cùng kỳ kỳ, lúc nhóc chơi cùng kỳ kỳ sẽ ít chú ý tới những người khác, trừ cái đuôi nhỏ nghiên nghiên, trương Mộc Dương thử cùng chơi với bọn họ vài lần, lại phát hiện mình luôn bị bỏ lại trong lúc lơ đắng, vì thế cũng không lại chơi cùng nữa. Tuy rằng người mỗi bạn nhỏ thích nhất đều khác nhau, nhưng điều đó cũng không cản trở các bạn nhỏ chơi với nhau thật vui, cũng không ngại cản trở người mà kỳ kỳ và nghiên nghiên thích nhất vĩnh viễn là người kia. Khi bác nghiên nghe MC hỏi kỳ kỳ thích bạn nhỏ nào nhất kỳ kỳ không hề nghĩ ngợi đã trả lời là nghiên nghiên trong lòng hơi ghen tị còn pha chút hụt hẳng. Bạn nhỏ nhóc thích nhất là kỳ kỳ nhưng bạn nhỏ kỳ kỳ thích nhất lại không phải nhóc vì thế lúc MC hỏi nhóc nhóc thích ai nhất nên đã giận dỗi cũng trả lời là nghiên nghiên. Bác Phong nhìn nhóc tức giận nói nghiên nghiên cảm thấy con trai mình thật ngạo kiều. Lục Miên Miên cũng bỏ một phiếu bạn nhỏ mình thích nhất cho Nhiên Nghiên, MC hỏi cô bé vì sao, Lục Miên Miên non nớt trả lời vì em ấy là em trai Á. Tào Hồng huy dối rắm thật lâu giữa Nhiên Nghiên và Trương Mộc Dương, cuối cùng đơn giản bỏ phiếu cho Kỳ Kỳ. lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cảm thấy lựa chọn thiệt khó nha. Trương Mộc Dương rất thành thật bỏ phiếu cho bác Nhiên, cuối cùng MC nhìn vui nhân khí mùa này, Nhiên Nhiên thích bạn nhỏ nào nhất vậy, Nhiên Nhiên không chút do dự hô, anh hai. Kỳ kỳ quay đầu nhìn bé con cười cười, cúi đầu hôn nó. Sau khi Nhiên Nhiên được bé hôn, cũng ngọt ngào hôn lại bé. Bác Nhiên nhìn hai bọn họ cảm thấy mình càng thêm hụt hẫng. Chờ đến lúc mọi người giải tán, Bác Phong nhìn Bác Nghiên từ lúc MC bắt đầu hỏi chuyện đã luôn giàu dĩ không vui, cảm thấy hơi buồn cười, hắn đụng đụng Phó Mẫn Chi, để cô nhìn bộ dáng bây giờ của Bác Nghiên. Phó Mẫn Chi đã sớm chú ý tới, đương nhiên cũng biết mấu chốt của Bác Nghiên ở chỗ nào, cô hỏi Bác Nghiên. Nhiên Nhiên không vui sao? Bác Nhiên lắc đầu, không có ạ bác Phong trụ ót nhóc, ở trước mặt ba mẹ con còn diễn, bác Nhiên ôm đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Bác Phong cười nói, sao con còn ăn giấm của nghiên Nhiên nữa hả, người ta là anh em ruột một năm 365 ngày đều ở bên nhau, ở trong một cái nhà con lại không phải con của chú Giang và chú Yến của con, sao còn muốn Kỳ Kỳ bỏ qua nghiên Nhiên thích con nhất được chứ. Nhưng mà con đã thích Kỳ Kỳ nhất, bác Nhiên không phục lắm, con và Kỳ Kỳ là bạn, nghiên Nhiên và Kỳ Kỳ là anh em, là người nhà. Phó Mẫn Chi giảng cho nhóc, người nhà là gì hả? Chính là giống như ba mẹ con thích ba mẹ nhất hay thích Kỳ Kỳ nhất? Phó Mẫn Chi hỏi nhóc, đương nhiên là ba mẹ. Bác Nhiên trả lời, còn không phải sao, đối với Kỳ Kỳ thì Nhiên Nhiên giống như ba mẹ, đều là người thân. Thật ra thì vấn đề của chú em MC hỏi không quá chặt chẽ, chắc cậu ấy nên hỏi Kỳ Kỳ, trừ Nhiên Nhiên Kỳ Kỳ thích bạn nhỏ nào nhất bởi vì Nhiên Nhiên không phải bạn Nhiên Nhiên không giống các con. Đúng vậy, bác Phong tiếp lời. Nếu con cảm thấy không vui, con có thể đi hỏi Kỳ Kỳ, bạn ấy thích ai nhất trong các bạn? Xem có phải con không? Bác nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy ba mẹ mình nói cũng đúng, nghiên Nhiên là em trai Kỳ Kỳ, nhóc lại không phải anh trai Kỳ Kỳ tất nhiên không thể so sánh với nhau. Nhóc nói với bác Phong và Phó Mẫn Chi, ba mẹ về trước đi, con đi tìm Kỳ Kỳ, nói xong lập tức xoay người chạy về hướng nhà Kỳ Kỳ. Bác Phong và Phó Mẫn Chi nhìn nhóc đang nói chuyện đột nhiên lại chạy đi mất không khỏi nhìn nhau một cái, bác Phong bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, nó đi tìm kỳ kỳ rồi, trong một lúc không về được đâu. Phó Mẫn Chi nghĩ bộ dáng vừa rồi của bác Nhiên cười cười. Nhiên Nhiên còn nhỏ vậy mà đã biết ghen rồi còn là ăn dấm của em trai người ta. Nó có năng lực quá, bác Phong cảm thán. Ngay cả bỏ nhà ra đi nó còn biết còn cái gì nó không làm được dù ngày nào đó nó dắt một bé gái về nhà tôi cũng không ngoài ý muốn chút nào. Anh nói bừa gì đó, nghiên nghiên mới bao lớn, sao dắt cô bé nào về được chứ? Hơn nữa, nó bỏ nhà ra đi còn không phải bị anh làm thức chết. Bác Phong cảm thấy phó mẫn chi bây giờ quả thật quá cưng chiều bác nghiên, dù bác nghiên nói muốn ngôi sao trên trời, chắc cô ta cũng đi mua một hành tinh nhỏ, đặt tên bác nghiên thật. Phó Mẫn Chi bây giờ rất khác với Phó Mẫn Chi lúc mới sinh bác Nhiên xong. Hắn trộm nhìn Phó Mẫn Chi, lại bị Phó Mẫn Chi bắt được. Phó Mẫn Chi hỏi hắn. Anh nhìn tôi làm gì? Bộ tôi nói sai sao? Không, bác Phong cười cười. Cô nói đặc biệt đúng. Phó Mẫn Chi thật vừa lòng, thầm nghĩ tạm được. Cô vừa hỏi bác Phong về nhà làm món gì ăn cơm, vừa đi về nhà cùng bác Phong, đi được nửa đường. Đột nhiên Phó Mẫn Chi kinh ngạc phát hiện hình như lâu lắm rồi cô không cãi nhau với bác Phong. Cô cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian gần đây bọn họ ở chung, phát hiện hình như đúng là như thế, thậm chí lúc ở chung bình thường, bọn họ và bác Nhiên đúng là không khác gì các gia đình khác bao nhiêu, bác Phong càng nghiêm khắc hơn với bác Nhiên, cô lại dịu dàng với bác Nhiên hơn, mà bác Nhiên lại rất yêu thích ở chung với hai người bọn họ cùng chơi hoặc muốn bọn họ cùng kể chuyện cho nhóc nghe. Cô hơi kinh ngạc cúi đầu an tĩnh đi về phía trước, nhưng đang đi đột nhiên lại bị bác Phong kéo lại, trong lòng Phó Mẫn Chi có tâm sự, nhất thời đứng không vững, đột nhiên vướng chân, cũng may có bác Phong đỡ. Cô nhìn đường đi, bác Phong nhắc nhở cô, lại tò mò hỏi, nghĩ gì đó, chuyên tâm như vậy, Phó Mẫn Chi không nói gì, nhìn con đường trước mặt mới phát hiện con đường cô vừa đi qua có một đống cứt trâu, cô thầm nói nguy hiểm thật. Bác Phong nhìn chán ghét cứt trâu trên mặt cô cười nói. Nếu không phải tôi kéo cô, cô đã dẫm lên rồi. Phó Mẫn Chi có chút thói ở sạch dù không nghiêm trọng nhưng là có, nên cô thật buồn bực nhìn bác Phong. Anh nhất định phải nói ra để tôi nghĩ đến hình ảnh đó sao? Đương nhiên không phải tôi đang tranh công thôi. Phó Mẫn Chi, lời này cô không cách nào nói tiếp được. Đây cũng coi là tôi giúp cô một lần đó, cô nên cảm ơn tôi thế nào đây? Bác Phong hỏi, cảm ơn, phó Mẫn Chi nói, chỉ cảm ơn miệng thôi à? Không thì sao? Bác Phong rất có chuẩn bị nói, sinh nhật tôi sắp tới rồi, nhiên nhiên muốn ba chúng ta cùng ăn sinh nhật tôi cảm thấy cũng được cô thấy sao. Phó Mẫn Chi hơi kinh ngạc đã bao nhiêu năm rồi cô không ăn sinh nhật cùng bác Phong, không nghĩ tới bác Phong lại đưa ra yêu cầu này. Bác Phong thấy cô không trực tiếp từ chối, cảm thấy hấp dẫn. Không phải cô muốn cảm ơn tôi sao thành ý của cô đâu. Tôi biết rồi, phó Mẫn Chi cúi đầu nói, tôi sẽ bỏ trống ngày đó. Bác Phong cười. Cô còn nhớ sinh nhật tôi à? Phiên ngoại 25, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 22. Phó Mẫn Chi, Phó Mẫn Chi cảm thấy trải qua nhiều năm như thế, hình như đầu óc bác Phong xoay chuyển nhanh hơn trước đây một chút. Bác Phong cô vô thức cúi đầu càng lúc càng thấp tâm tình rất tốt không chọc cô nữa. Đi thôi, hắn nói, chú ý nhìn đường. Hắn thả lòng tay đỡ phó Mẫn Chi, dẫn đường đi trước, phó Mẫn Chi ngẩng đầu lên, sắt mặt hơi mất tự nhiên, cô nhìn bác Phong, hiếm khi không biết làm sao, luôn cảm thấy hướng đi bây giờ của bọn họ hình như sai sai, nhưng cũng giống như không có gì sai, phó Mẫn Chi thở dài, yên lặng đi về phía trước. Bác Nhiên chạy mãi đến nhà Kỳ Kỳ mới gặp lại Kỳ Kỳ, bé đang chơi cùng nghiên Nhiên trong sân, hai người cười rất vui vẻ. Bác Nhiên đi vào, Kỳ Kỳ nhìn thấy nhóc thì rất kinh hỉ, lập tức chạy tới, hỏi. Nhiên Nhiên sao cậu lại tới đây? Bác Nhiên nhìn bé, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng lại thấy Nhiên Nhiên cũng chạy tới, đứng bên cạnh Kỳ Kỳ. Bác Nhiên muốn nói nhỏ với Kỳ Kỳ, vì thế muốn kéo Kỳ Kỳ ra ngoài, Nhiên Nhiên nhìn hai nhóc trốn đi, cất bước chân ngắn nhỏ của mình chạy theo. Bác Nhiên đi qua, sờ sờ đầu Nhiên Nhiên, dịu dàng dỗ bé con. Nhiên Nhiên em chơi tiếp trong sân được không? Anh muốn nói chuyện với anh hai em một chút, nói xong rồi về chơi với em được không? Nhiên Nhiên rất thật thành tỏ vẻ. Nhiên nhiên cũng muốn nghe, nhiên nhiên không thể nghe, bác nhiên mềm mại nói, vì sao dạ, nhiên nhiên hỏi nhóc, bác nhiên nhìn bé lớn lên, vì kỳ kỳ nên cũng chăm sóc nhiên nhiên như em trai mình, bởi vậy vô cùng kiên nhẫn với bé. Chúng ta chơi trốn tìm được không? Nhóc hỏi, nhiên nhiên còn nhỏ, nên rất dễ bị rời sự chú ý đi, vừa nghe trốn tìm là quên mất chuyện trước đó, vui vẻ gật đầu. Dạ được, bác nhiên nói. Vậy nhiên nhiên em đi tìm anh và anh hai em đi, bọn anh đi trốn em nhắm mắt lại đếm số đi. Nhiên nhiên lập tức che kín mắt mình, em che mắt kỹ rồi. Vậy em bắt đầu đếm được rồi đó. Bác nhiên nói xong lập tức kéo kỳ kỳ ra khỏi sân. Kỳ kỳ nhìn động tác của nhóc cười nói, cậu muốn nói gì với tớ giả, sao lại không cho nhiên nhiên nghe. Bác nhiên hơi ngượng ngùng cúi đầu nhìn mặt đất, nói nha, kỳ kỳ nhẹ giọng nói. Bác nhiên nhìn bé cũng không biết vì sao lại hơi khẩn trương. Kỳ kỳ, nhóc chớp chớp mắt tay vô thức nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói. Trong các bạn nhỏ cùng quay chương trình, trừ nghiên nghiên, cậu thích nhất ai vậy? Kỳ kỳ rất tự nhiên trả lời. Cậu chứ ai, chúng ta là bạn tốt mà. Vậy trong các bạn trong lớp thì sao? Bác nghiên hỏi tiếp, cũng là cậu á. Kỳ kỳ nhìn nhóc, làm sao vậy? Không có không có. Bác nghiên vội vàng lắc đầu, lại không nhịn được hỏi. Vậy trừ nghiên nghiên ra cậu thích tớ nhất phải không? Kỳ kỳ gật đầu. Nhiên Nhiên là bạn tốt nhất của tớ mà chúng ta còn phải cùng học cấp 2, cùng học cấp 3, cậu quên rồi sao? Không có tớ chỉ hỏi cậu chút thôi. Bác Nhiên hơi ngượng ngùng, kỳ kỳ nhìn ngượng ngùng trên mặt nhóc cười cười, vươn tay ôm ôm nhóc. Đúng là bé thích bác Nhiên nhất, lúc bé còn đang thấp thỏm khi vừa vào lớp 1, bác Nhiên là người đầu tiên bắt chuyện với bé. Khi đó Kỳ Kỳ còn chưa tự tin hào phóng như bây giờ, bé rời khỏi hai ba ba quen thuộc của mình, trong phòng học xa lạ, nhìn các bạn trong lớp luôn lo lắng không biết các bạn có thích mình không, có muốn cùng nói chuyện cùng chơi với bé không. Bác Nhiên là người đầu tiên vươn tay hữu nghị với bé, lúc ấy bé An An tĩnh tĩnh ngồi ở bàn học đột nhiên bác Nhiên vỗ vỗ vai bé, Kỳ Kỳ ngẩng đầu, bác Nhiên rất to mò hỏi. Sao cậu không nói chuyện gì hết vậy? Kỳ Kỳ không biết nên nói cái gì, bác Nhiên nhìn bé ngốc ngốc cảm thấy bé thật đáng yêu, hỏi. Cậu tên gì vậy, tớ tên bác Nhiên, tớ tên Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ trả lời nhóc lại bổ sung, Giang Chi Kỳ, viết thế nào giả, Kỳ Kỳ lấy bút ra, viết tên mình trên quyển vở cho nhóc xem, bác Nhiên cũng thuận thế viết tên mình xuống. Sau này chúng ta sẽ ngồi cùng bàn, Kỳ Kỳ gật đầu, bác Nhiên cảm thấy chắc là bé nhỏ hơn mình, lại ngoan ngoãn nên cười cười với bé. Kỳ Kỳ cũng cười theo. Cứ như thế bọn họ trở thành bạn cùng bàn từ lớp 1 đến lớp 2 rồi lớp 3 cho đến bây giờ, dù sau đó giáo viên muốn đổi chỗ ngồi, nhưng cũng vì bác Nhiên cực lực kháng nghị nên không thể nào không để hai nhóc tiếp tục ngồi cùng bàn. Hai tiểu đồng bọn hứa hẹn với nhau, sau này cũng phải cùng nhau đi học, phải cùng nhau lên cấp 2, cấp 3, mãi làm bạn cùng bàn. Kỳ kỳ nhìn nhóc ôn hòa nói, nghiên Nhiên là bạn tốt nhất của tớ, trừ ba ba bố và em trai tớ thích nghiên Nhiên nhất. Bác Nhiên hỏi bé. Thích hơn cả ông bà nội sao, kỳ kỳ bị nhóc làm nghẹn nhất thời không nghĩ ra. Bác nghiên cười, hắn nói, tớ cũng thích kỳ kỳ nhất trừ ba mẹ ra thích cậu nhất. Kỳ kỳ hỏi lại nhóc, thích hơn cả ông bà nội sao, bác nghiên cười trả lời, giống cậu thôi, kỳ kỳ cảm thấy nhóc thật thông minh, hai nhóc vui vẻ nở nụ cười. Bọn họ đang cười, đột nhiên nghe thấy một âm thanh non nớt. Tìm được rồi, hai nhóc quay đầu lại chỉ thấy nghiên nghiên ra khỏi cửa, đang chạy tới chỗ bọn họ. Nhiên nhiên chạy rất nhanh, một đầu chui vào trong ngực kỳ kỳ ôm lấy bé. Bắt được rồi nè, nhiên nhiên giỏi quá, kỳ kỳ vỗ tay cho bé con. Bác nhiên cũng khen ngợi, nhiên nhiên thật tuyệt, nhiên nhiên cười hắc hắc hắc hoàn toàn không biết hai anh trai của bé căn bản không chơi trốn tìm đàng hoàng với bé. Kỳ kỳ nhìn bác nhiên, nói với nhóc, chúng ta chơi diều hâu bắt gà con đi, cậu là diều hâu, tớ là gà mẹ, nhiên nhiên là gà con. Được nha, bác nhiên sảng khoái đồng ý. Các bé chơi sắm vai nhân vật như ngày thường, nghiên nghiên túm quần áo kỳ kỳ tránh trái tránh phải phía sau bé, kỳ kỳ vươn rộng cánh tay ngăn cản bác nghiên, bác nghiên đổi phương hướng muốn bắt nghiên nghiên, đến cuối cùng, ba đứa nhỏ ôm nhau thành một cục cười ha ha. Yến thanh trì làm cơm xong ra ngoài, đã nhìn thấy ba đứa nhỏ đang chơi vui vẻ y đợi một lát chờ bọn nhỏ chơi xong rồi, mới mở miệng nói. Kỳ kỳ nghiên nghiên, phải ăn cơm rồi. Bác Niên thấy nhà bọn họ phải ăn cơm, cảm thấy chắc nhà mình ra cũng sắp ăn cơm, vì thế nói với Kỳ Kỳ. Tớ về trước nha, Kỳ Kỳ gật đầu, chờ tớ ăn cơm xong rồi tìm cậu chơi nha. Được, bác Niên nhìn Yến Thanh Trì, rất có lễ phép nói, chú Yến con về nhà ăn cơm trước nha. Yến Thanh Trì phất phất tay với nhóc, cẩn thận đó nha, giả tạm biệt chú Yến. Bác Niên nói xong, xoay người chạy đi mất. Yến thanh chỉ nhìn bóng dáng của nhóc lại nhìn hai đứa con của mình, không khỏi cảm thán tuổi thơ đúng là đơn thuần tốt đẹp tràn ngập ngây thơ sung sướng. Đầu tháng 7, chờ xuân tới chính thức chiếu trên đài sơn chúc Yến Linh không giống với đa số nam chính đề tài quân đội bình thường, rất nhanh đã làm mọi người chú ý. Khán giả nam yêu thích đề tài quân đội cũng giống như lính mới trong phim, cảm thấy loại trắng trẻo xinh đẹp như Yến Linh cũng làm quân nhân được à. Nhưng rất nhanh Yến Linh đã lấy thân thủ xuất sắc của mình và mặt khán giả nam trước TV như và mặt các bạn cùng phòng. Thân thủ của Yến Thanh Trì rất tốt động tác hành động xinh đẹp lại sạch sẽ. Bộ phim này cũng có rất nhiều cảnh hành động để thể hiện thân thủ cho dù là quyết đấu đơn hay là thi bắn súng Yến Linh đều thắng nhẹ nhàng rứt khoát. Nên dù da của hắn trắng hơn những người khác cũng đẹp hơn những người khác thì vẫn làm lính mới cảm thấy hắn không dễ chọc cũng làm khán giả nam trước TV có thành kiến với diện mạo của y phải lau mắt mà nhìn. Mà nhân thiết thiên tài và mê man cũng như bất đắc dĩ của Yến Linh khi bước chân vào trại tân binh lại làm người xem nữ đau lòng hắn, bọn họ không thể chấp nhận Yến Linh chịu ấm ức thậm chí cảm thấy lớp trường quá bất công và quá mức chỉ vì Yến Linh tương đối mạnh nên phải bị xem nhẹ sao. Tiết tấu nhanh, không pha nước, không giống vai chính trong phim quân nhân bình thường làm chờ xuân tới nhanh chóng được truyền bá trong nhóm người xem Nam Prey một đường đi lên. Mà giá trị nhan sắc cao ngất khi mặc quân phục của Yến Thanh Trì được các yến bạch tỷ tỷ cũng bị blogger dọn lên Weibo quản mai giúp y mua hot search sau khi các chị em gái nhìn thấy đều phải thét trói tay cảm thán đây là anh trai quân nhân thần tiên di dọ thậm chí còn có người hỏi. Đây không phải phim thần tượng thiệt chứ. Đương nhiên đây không phải phim thần tượng, nhưng đúng là cũng có vài đoạn như phim thần tượng cảnh tình cảm giữa lý mặt đóng vai Bành Tiểu Ngài và Yến Thanh Trì đóng vai Yến Linh bị fan đặc biệt cắt ra D.P.A. Tuấn Nam Mỹ Nữ thành công hút rất nhiều người lọt hố. Dù sau đó các cô phát hiện xuất diễn của nữ chính trong phim này ít đến đáng thương, nhưng vẫn bị cốt truyện hấp dẫn ở lại, hoàn toàn không thể rút ra. Chờ xuân tới cứ thế mà bảo, khán giả nam chú ý cốt truyện trái tim thế hệ nữ lại hướng về nam chính, đề tài và rating nâng đỡ nhau, nhân khí của Yến Thanh Trì một đường tâm cao. Tuy đạo diễn Khang Thịnh và biên kịch Tiểu Liêu ôm chờ mong rất lớn với bộ phim này, nhưng trong tình trạng đề tài quân nhân không còn hot nữa, nên bọn họ chỉ hy vọng có thể lấy được rating tương đối tốt là được. Bây giờ nhìn thấy bộ phim này có độ thảo luận lớn như vậy còn phải kinh ngạc. Rất nhiều khán giả trẻ tuổi vì bộ phim này mà biết Khang Thịnh và Tiểu Lưu, bọn họ khen tiết tấu và cảnh quay của đạo diễn cũng đánh cô cốt chuyện không pha nước và tiết tấu nhanh của Tiểu Lưu. Khang Thịnh cũng không chơi Weibo thường nên không trả lời lại cho đến một ngày hắn vô tình nhìn thấy một loạt like và comment dưới Weibo mình nói phim rất đẹp nhưng Yến Thanh Trì thật sự không giống hình tượng quân nhân cậu ta quá đẹp nếu đổi thành diễn viên phái thực lực thì tốt hơn. Khang Thịnh cảm thấy lời này không đúng lắm nên hiếm khi trả lời lại. Quân nhân thì phải hình tượng thế nào chứ? Ông nói, là hình tượng cứng rắn và khuôn mặt bình thường sao? Không phải, đây là thành kiến, là thành kiến đối với diện mạo, vì sao người xinh đẹp thì không thể trở thành quân nhân? Trong lịch sử nước ta, có rất nhiều tướng lãnh rất đẹp. Nhân thiết của Yến Linh chính là diện mạo rất đẹp, nên lúc vào trại tân binh mới bị mọi người khinh thường, cảm thấy cậu ấy là tiểu bạch kiểm, nếu đổi thành diện mạo bình thường, vậy tình tiết này quá bất thường. Thực lực và diện mạo trước nay đều không phải thứ bài xích nhau, luôn có một vài diễn viên vừa có thực lực vừa có diện mạo. Yến Thanh Trì chính là như thế, tôi rất vừa lòng diễn xuất của Yến Thanh Trì, may mắn cậu ấy có thể sắm vai nhân vật này. Tại thời điểm này, chờ xuân tới có thể là mọi người yêu thích đều được thành lập trên cơ sở Yến Thanh Trì đóng vai Yến Linh, nếu đổi thành người khác chưa chắc có được hiệu quả như vậy. Đối với tôi mà nói, Yến Linh chính là Yến Thanh Trì. Không lâu sau khi câu trả lời này được đăng lên đã bị dọn lên diễn đàn quần chúng ăn dưa sôi nổi tỏ vẻ đạo diễn nói rất đúng phim đại nam chủ mà Yến Thanh Trì đóng không đủ xuất sắc thì hoàn toàn không vực nổi nhân thiết của nhân vật này cũng không thể nào làm bộ phim này có độ thảo luận và rating cao như vậy. Huống hồ trên tay Yến Thanh Trì còn có một cái cúp ảnh để đó sao luôn có người chỉ nhìn mặt mà không muốn thừa nhận kỹ thuật diễn của cậu ta chứ tật xấu gì vậy. Yến Thanh Trì nhìn cư dân mạng ủng hộ mình thì rất vui mừng, đối với diễn viên diện mạo đẹp mà nói, sợ nhất chính là kỹ thuật diễn không được tán thành, nên mới có rất nhiều diễn viên cực kỳ đẹp lại phải giấu đi dung mạo yêu Việt của mình, chỉ mong kỹ thuật diễn của mình được càng nhiều người thấy. Yến Thanh Trì cảm thấy mình rất may mắn, y đã cầm giải từ sớm cũng được mọi người tán thành, nên y mới không cần cố ý giả xấu, mà lại có thể dựa theo sở thích của mình mà chọn kịch bản và nhân vật mình thích cái này rất đáng để vui vẻ. Nhờ gió đông của chờ xuân tới, The Family cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn, chương trình còn chưa chính thức chiếu mà kỳ kỳ và nghiên nhiên đã thu hoạch được một đám fan vì Yến Thanh Trì các fan mới lọt hố sôi nổi tỏ vẻ. Quá đáng yêu anh trai và cục cưng đều là của quý nhân gian á, đây là cha con thần tiên gì, khóc thiệt sự. Dưới sự chú ý của đông đảo cư dân mạng cuối cùng The Family cũng ngay đón ngày chính thức gặp mặt mọi người. Đầu tháng 7, The Family đã đăng ca khúc chủ để còn tung trailer cuối cùng, thêm cả mấy chữ to ngày 7 tháng 8, đài tranh không gặp không về. Yến mạch tỷ tỷ và tiểu phòng ở tỷ tỷ còn có fan CP thành trì một đám thét chói tai A cuối cùng cũng tới rồi sao. Cuộc sống hằng ngày của Kaka và nhãi con em thấy em chờ không nổi rồi đó. Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc